Trước toàn bên ộ một bộ một đầu đầu lần. lần. xuống xuống chém Trước chém toàn tới tới b cạnh một cái tên là kệ ạ nù ra hỏa hét lên hắn là thần bí học yêu thích người là hấp huyết quỷ bên trong chi nhánh hút máu địa đặc thù là trưởng thành một vòng răng nanh cùng hình tròn miệng xem lên tới tùy thời đều tại bướm môi hắn cùng giờ vest là cùng một thời đại lao hấp huyết quỷ tại tuổi trẻ thời kỳ giờ vest tổng là yêu thích cầm một cái lạp xưởng nhét vào hắn miệng bên trong sau đó quan sát bị hắn nhấm nuốt nuốt vào quá trình ngậm miệng ngươi này cái lao ra hỏa ta tại xem giờ vest thang h ẩ khí người đến may mắn ta hôm nay không có mang theo lạp x ư ở n ta ngược lại là nhìn ra chút môn đạo Kệ y á nù sờ lên cằm thật hay giả ngươi không phải là cái thần bí học yêu thích người ngâm miệng kia chỉ là không đi qua chính quy học tập ngươi không phải cũng chỉ là một cái tổng hợp cách đấu yêu thích người sao Kệ y á nù chỉ hướng đại môn những cái đó chất lỏng mặc dù rất c ứ n g hãn nhưng là tại phong ấn cấu thành thời điểm những cái đó chất lỏng là tại đại s ả n h bên trong xuất hiện mà không là bên ngoài nói tiếng người kệ y á nù giờ v ẹ t nắm chặt n ắ m đấm không muốn khi dễ ta không học qua chú thuật cấu thành là một quản gia cũng đã đủ mệnh ta không yêu thích trừ chiến đấu cùng quản lý bên ngoài còn phải nghe người giàn bài ta ý tứ là nói dựa theo cũ ấn cùng chú thuật cấu thành nguyên lý này bản sách tới nói thi thuật giả liền tại chúng ta chi gian thì ra là này dạng sao ừ n à y loại trình độ phong ấn khẳng định là yêu cầu không ngừng chuyển vận lấy quá để duy trì bởi vì ta xem không đến cung cấp lấy quá tế h phẩm kệ ạ nù nheo lại con mắt cũng liền là nói chúng ta đến nghĩ cái biện pháp đem nội ứng tìm ra n à y có thể thật là một cái năn đề giờ v e t nhữ mày muốn là giết người cấp của cái gì ta tại hành nhưng là làm này loại thám tử sống ta đến làm bạn giờ hiệu tới nhưng là hắn bị ta đá đi ra bọn họ hảo giống như tại phiền nào đâu hễ lê n lặng lẽ cùng ăn nói, nói vậy thì có cái gì biện pháp an trả lời nàng nhìn chừng chừng chính mình bắt chân ta không là chỉ số thông minh đặc biệt cao kia chủng loại hình suy đoán không am hiểu đối với chính mình không am hiểu đồ vật liền b u ô n g tay sau đó am hiểu người đi làm này mới là tốt nhất cách làm ta cũng là ai vậy làm sao bây giờ đâu không biết ta chỉ muốn biết ta bắt chân như thế nào mới có thể khôi phục còn có phở lạn giờ dễ như thế nào dạng nàng có hay không có tại hận tờ bên cạnh an xuất thần nhìn trước mặt bánh ngọn thuận tay tắt một khối này đó hảo đồ vật nhất định phải ăn nhiều một ít cùng này tại này bên trong sốt ruột không bằng chức lấp đầy chính mình bụng lời nói nói nếu như l à phở lặn dợ d ệ lời nói có thể hay không làm hận tờ bình thường một ít an đột nhiên sửng sốt nàng hồi tưởng một chút phở lặn dợ d ệ này cái tiểu g i a hỏa nàng hảo giống như không cái gì chủ kiến hơn nữa phi thường ngượng ngùng bộ dáng an đầu bên trong lộn b ộ một tiếng xong phở lặn dợ d ệ không quản được hắn hận tờ không sẽ m ộ t sốt ruột liền đem này tòa núi cấp tặc đi về phần hận tờ an toàn kỳ thật này cũng không là nhất yêu cầu lo lắng có học tỷ ở đây cấp mấy con chuột liền có thể đánh phát siêu cấp đả thủ an chân chính lo lắng là hận tờ không có đạo đức trói buộc thời điểm sẽ làm ra như thế nào sự tính tới tựa hồ chỉ cần chính mình không ở bên người hắn liền mất đi đạo đức cọc tiêu thật là không khiến người ta b ấ t lo an tiểu thư giờ vest đi tới nàng trước mặt đánh gây nàng suy nghĩ ai như thế nào an s ư ớ n g sở một chút ngài có cái gì dễ làm pháp sao giờ vest khắc sâu nhờ đến an tại phong ấn vừa mới mở ra thời điểm nhanh chóng phản ứng qua tới đem thợ l ạ n giờ dễ cấp ném ra ngoài n à y loại hành vi tại giờ vest xem tới là tuyệt đối hành đ ộ phái nay loại hảo hạt giống trước mắt thiếu hụt cũng chỉ là một ít ứng đối thần bí học tri thức thôi ta nghĩ nếu như là ngài lời nói nói không chừng có cái gì biện pháp đâu ta thậm chí đối với phong ấn đều nhất khiếu bất thông đơn giản tới nói chúng ta chi gian có nội ứng chỉ cần nội ứng cung cấp lấy quá xuất hiện ba động liền có thể làm phong ấn biến mất k a nù trả lời cái gì dạng gọi là ba động an có chút xuất thần xem chính mình b ắ t chân chỉ có thu được trí mạng thương hại mới có thể để cho lấy quá hạch tâm ba động ệ a nù nói nói nay loại thời điểm hân thờ sẽ như thế nào làm đâu nếu như là hắn lời nói khẳng định liền sẽ bắt đầu phát điên đi nếu như chịu đến trí mạng thương hại mới có thể kiểm nghiệm ra tới lời nói đem này đó tại c h à người n g toàn bộ đầu chém xuống tới một lần không phải tốt an có chút bất đắc dĩ xử lý tóc hoặc hận tờ tự nhiên mà vậy nói nói a an s ư ớ n g sốt u ta có phải hay không đem cái gì lời nói nói ra khỏi miệng ai ân giờ vẹt ngơ ngác một chút túi đầu suy tư tựa hồ đem toàn bộ người tụ tập lại trước chém đức sau đó dùng huyết dịch phục hồi như cũ nếu như chặt tới một người nào đó thời điểm phong ấn biến mất như vậy tiêu người liền là nội ứng đồng thời chỉ có thể từng cái từng cái tới nếu là thật tìm đến như vậy chúng ta có thể quần khởi công chi mặt khác người có thể dự phòng nội ứng phản công bởi vì nội ứng không khả năng chỉ có một người n à y cái ý tưởng thật là đủ điên cuồng cây á nu lẩm bẩm lên tới n g ư ơ i biết được nói nếu như đem tại t r a n g sở hữu người đầu toàn bộ chém đứt lời nói sẽ tạo thành nhiều lớn tranh chấp người rõ ràng sao tại t r a n g đều là vương tộc hấp huyết quỷ nếu là đem bọn họ đầu toàn bộ chém xuống tới như vậy johnny tất nhiên tao đến này đó chi nhánh vương tộc huyết mạch vệ tội ta sợ cái gì bọn họ lại đánh không lại ra chủ đại nhân t nếu, không không nếu như ngươi hạ thủ không hung hát i như vậy mặt khác người liền tuyệt đối không sẽ phục tùng tại ngươi đối có thể là chúng ta hiện tại tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì sự tỉnh lại có một cái nam tính hấp huyết quỷ hướng hắn giải thích ngươi hẳn phải biết cổ đối với chúng ta quan trọng tính ngươi dám dùng ngươi tay tới bính chúng ta cổ thử xem bính liền đụng phải như thế nào giờ vest tiện tay vung lên nay vị nam tính hấp huyết quỷ đột nhiên mất đi động tác mấy giây sau hắn thân thể tách ra đầu bị giờ vest giữ tại tay bên trong xem lên tới không là ngươi nha giờ vest tới gần hắn lỗ hai ngươi ồn ào cái gì bởi vì ngươi yêu thích helena nữ sĩ a như vậy nghĩ ra mặt kia ta chỉ có thể đem ngươi xem như phản diện ví dụ tiếp là ngươi helena tiểu thư giờ vest nhìn hướng helena thuật tay đem vừa mới đầu ăn trở về ai ta sao helena tới gần an Lộ ra chương một trăm chín mươi ba thật không hợp thói thường a chương một trăm chín mươi ba thật không hợp thói thường a ngươi phải lý giải h i ờ vest trả lời này không là tại chương cầu ngươi ý kiến làng nhà lầm nhằng an treo con mắt nhìn hướng đỉnh đầu nàng chân không có khôi phục chiến đấu lực liền giảm bớt rất nhiều tại này bên trong ma thẳng càng lâu kéo dài thời gian càng nhiều muốn là hờ ẩn tở tại này bên trong lời nói liền tốt nàng nghĩ nếu như là hắn lời nói nhất định không nói hai lời liền động thủ đi mắt thấy bọn họ còn tại ở mỹ theo trong lòng cảm giác buồn bực càng tới càng mãnh liệt an nhịn không được hướng helena dội ra tay liền một chút rất nhanh an cấp tốc từ bên hông dội ra cái đuôi sắp bén á c ma cái đuôi hướng hách lại nạ cái cổ nhanh chóng cắt mà qua không là n g ư ơ i helena nếm thử tránh ra nhưng là tốc độ sự thật thượng cũng không là nàng cường hạng tại nàng phản ứng qua tới thời điểm cổ đã lạnh một chút sau đó an đem helena đầu bị an hung hăng để lại nàng miệm vết thương tại còn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm liền cơ hổ dài trở về ngươi xem không đau đi a n đỡ lấy h e lên a đầu j o h n n y nhi t ử tại tây bộ sưng vương đ ờ i tiếp theo vương hầu tuyển người có lẽ là ta à như thế nào dạng nếu như là ta đọc thủ có phải hay không quy cách liền đầy đủ á c h ngươi ta ai không là h e lên a ánh mắt trở nên khiếp sợ nàng cảm thụ được gương mặt bên trên a n tay nàng ý thức đến cái gì bắt đầu rằng co nàng tự hồ không nghĩ đến an thật dám đọc thủ cũng không nghĩ đến nàng động tác như vậy nhanh thật là xin lỗi nhìn một cái chúng ta an tiểu thư thất lễ ta vì nàng ôm giờ vét cười nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì tươi cười đông lại hắn nâng lên đầu xem thấy phong ấn chính tại chậm rãi vỡ vụn nhỏ xuống một ít chất lỏng theo helena cổ khôi phục phong ấn lại kiên cố lên tới chung quanh người cũng nhìn hướng helena mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc thật hay giả nghe ta giải thích helena cố hết sức đỡ lấy cổ khẳng định là có người nói xấu ta ta làm sao có thể bị nói xấu ta tới giúp người chứng minh một chút an thì là cấp tốc lại đem helena đầu kéo xuống helena đầu trương há miệng vô lực phiên cái bạch nhãn phong ấn trực tiếp hủy bỏ vô số chất lỏng nhỏ xuống dưới l ạ phía trên đại sành pháp trận bởi vì không có lấy quá cung ứng mà mất đi hiệu quả lạch cạch h e l e na no đủ thân thể đổ tại mặt đất bên trên vô lực dãy rủa mấy lần liền không động tính đại gia c h ở mặc không thanh tránh n ẽ trên trời rơi xuống tới chất lỏng như là tập thể nhảy lên điệu nhảy cờ l c kít thật không hợp thói thường à cây ạ đủ thán khẩu khí ánh mắt nhìn hướng h e l e na sở thuộc mấy cái trẻ t u ổ i người bọn họ mặt bên trên cũng đầy làm mồ hôi đại gia hỏa đều biết sớm muộn này cái phong ấn đến phá nhưng không nghĩ đến sẽ này giả phá đi ngươi mụn này cái câu tạo thế giới thật tờ mờ giờ mà mới đi xem đây hết thẻ giờ vé xứ lãnh đạm cười mắng trước tiên đánh vỡ này đáng chết chờ mặc đem nam bán cầu chi nhánh mọi người đầu đều cấp chém xuống tới phanh đại s ả n h bên trong nháy mắt bên trong buộc phát ra đại phiến sương mù mơ hồ mọi người tầm mắt này đó sương mù tựa hồ che giấu lấy quá dấu vết không ngừng ngăn cản tầm mắt cũng đem hấp huyết quỷ đặc thù cảm giác ngăn chặn khởi gió thuật Kệ y a nù nếm thử dùng gió tới t h ổ i tan nhưng là sương mù không có động t ĩ n h thủ đoạn thật là nhiều à giờ v e n nói lầm bầm này tựa hồ không là tồn tại ở hiện thực sương mù sẽ không để cho chúng ta hút vào chỉ là đem chúng ta vây tại này thực đánh thực chiến đấu ngươi am hiểu nhưng là nhân gia không cùng người đánh c â a nù cơi nhạo nói cho ngươi tất giờ v e t đỡ đỡ đơn phiền kính mắt bên ngoài truyền đến kỳ quái thanh âm đám người có thể cảm giác đến lấy quá tại cửa bên ngoài tụ tập tựa hồ là học giả giáo hội Kệ á nu hô bọn họ đã chuẩn bị kỹ cảng liền chờ chúng ta đi ra ngoài xem lên tới này cái phong ấn liền là kéo dài thời gian dùng giờ vest meo lại con mắt vậy thì tới đi xem xem bọn họ chuẩn bị cái gì tiếng nói mới vừa lạc theo sương mù bên trong lập tức chui ra rất nhiều màu đen gai nhọn này đó gai nhọn đâm xuyên tất cả mọi thứ bao quát hấp huyết quý thân thể thể chất hơi chút kém một chút hấp huyết quỷ bị đâm c h ú n g hai cây trở lên liền trực tiếp đổ tại mặt đất bên trên chậm rãi bắt đầu hòa tan thánh m ụ c cây a nù chậm rãi nói nói xem lên tới bọn họ chuẩn bị thực đầy đủ đại khái xuất là cùng nam bộ tập kích quá đ i lẹn đỏ dạ tiểu thư là cùng một món người giờ vest neo lại con mắt không cách nào xua tan sương mù tăng thêm đặc thù xử lý thánh m ụ c này đó đồ vật cũng không tiện nghi bọn họ lần trước nghị thu hoạch được nhị tiểu thư thân thể như vậy này một lần bọn họ mục tiêu khẳng định bao hàm ăn tiểu thư cùng thờ lặn giờ dễ tiểu thư vì chính là các ngươi đang chết đặc thù, huyết mạch là sao? Thức tỉnh đặc thù năng lực kia một loại. Đệ A tôi đã ầ u Ác ma nhất tộc gọi một tiếng đem huyết dịch mặt tại thủ trưởng thượng huyết dịch tẩn ẩn phát ra con mang tiếp hướng bên người hung hăng xẻ qua tại sương mù bên trong bột phát ra một trận huyết hồng sắc sương mù chung quanh kiến trúc vật trực tiếp bị cắt mở tối thiểu chạy thời điểm không sẽ chẳng tưởng chạy đến không có sương mù địa phương bảo vệ tốt chính mình giờ v e t tiên sinh xin cứu cứu chúng ta đem chúng ta mang đi ra ngoài bên cạnh vương tộc hấp huyết quỷ hô vô dụng nghe hảo nếu như ngươi còn có hấp huyết quỷ vinh d i ệ u ngươi hoặc là chết tại này bên trong hoặc là sống s ó t tới đi ra ngoài bị s á t lập vì đợi tiếp theo vương giờ v e t neo lại con mắt yên lặng lâu các ngươi tựa hồ quên thế giới l ạ như thế nào t h n khóc thấy quỷ chỉ bằng cho chúng ta làm sao có thể đánh thắng được học giả giáo hội đám người bên trong có người hét lên nếu như đánh không lại giờ vest giơ ngón tay giữa lên mặt bên trên mang khinh thường cùng thất vọng kia liền đi chết nhiều năm hòa bình đem các ngươi huyết tính tiêu hao sạch thế mà e ngại nhân loại có thể là các ngươi có thể là thần bí sinh vật cùng nhân loại sinh hoạt lâu liên bắt đầu cho rằng chính mình là nhân loại hugh giờ vest một tay tiếp được một cái màu đen gai nhọn tay bên trên lập tức phát ra chi chi tiến g vang phản phất bị ăn mòn bình thường n à y loại là tẩm phao quá nước thanh thánh, thánh mộc chế thành bị này đổ chơi đâm xuyên đầu liền cơ hồ phán quyết tử hình nhược giả không xứng sống giờ váy một tay bẻ gây thánh m ụ c hướng vừa mới vị trí hung hăng bóp thân thể tiếng nổ theo kia chuyển đến chương 194. n ộ i loạn chương 194. n ộ i loạn l i ê n nói như vậy nhiều hỗn loạn bắt đầu tại mỗi người đều ố còn c không mang nổi mình ốc thời điểm an tay bên trong đầu chẳng biết lúc nào bị cướp đi nàng không dành bận tâm tại sương ngủ bên trong tựa hồ có người có thể xem xuyên này bên trong an chỉ tới kịp đang bị cướp đi đầu thời điểm dùng cái đuôi hướng đối phương trên người hung hăng xẻ qua lực đạo đại được ra kỳ ẩn và nước c ước xem thấy đối phương bị cắt thành hai nửa vừa quay đầu mặt đất bên trên hê lên l thân thể cũng không thấy nay bên trong x ư ơ n g mù tràn ngập cần thiết t r ư ớ c đi ra ngoài mới được chờ chờ a n meo lại con mắt nàng nhớ đến vừa mới cướp bằng người tựa hồ là nhất bắt đầu bị loại chất lỏng đó hỏa tan thành nước ra hỏa hắn lại như thế nào phục sinh a n túi l ầ u xuống lại phát hiện một chỉ trắng n o n chân thấy quỷ ta như thế nào ra tới giờ v e s người hắn nương tại kia ta muốn giết sạch này còn đáng chết nhân loại không thể tin đồ vật không xa nơi ạn giờ hiệu thanh âm hắn đầu thượng cắm vào một cái thánh hộp nhưng hảo tại lao hấp huyết quỷ chiến đấu kinh nghiệm rất đủ hắn cấp tốc rút ra sau đó dùng đại lượng huyết dịch cọ rửa này mới không có gì đáng ngại ngươi như thế nào hồi sự ta nhìn thấy ngươi đụng tới chất lỏng giờ vét dựa vào đi lên phong ấn hủy bỏ sau các ngươi đều khôi phục xác thực tà chân cũng khôi phục an đẩy ra sương ngủ, theo bên trong nhảy ra tới tiếp thượng lăn mình một cái rơi xuống đất giật ra trên người không tiện hành động âu phục lộ ra màu trắng nữ sĩ áo sơ mi này bên trong đã không có sương ngủ, nhưng tại hát cám bên trong còn có học giả giáo hội ra hỏa thả bàn lén đạn xe qua an nhanh chóng tránh ra đem tự thân nút phía sau cây cột như vậy giờ vét giữ mày nâng lên chỉ đầu huyết dịch như cùng đạn đồng dạng phát ra mà ra đánh nát một danh học người giáo hội thành viên thân thể h e l e n a như vậy làm ý nghĩa tại kia nàng mục đích đã đạt đến Kẻ y á nu mở ra thủ đoạn hắc hồng huyết dịch như là dầu hỏa đồng dạng thẩm thấu ra tiếp xúc đến không khí nháy mắt bên trong bắt đầu biến đỏ sau đó kịch liệt thiếu đốt b ộ c phát ra một trận cự đại h ỏ a d i ễ m bao trùm chiến trường chúng ta hiện tại tràn g diện hẳn là cũng đã bị hình chiếu đi ra nhân loại cùng hấp huyết quỷ tổng sẽ sản sinh ngăn cách khác nhau sớm muộn sẽ tới nhưng là h e l e n a trước tiên dẫn nổ này cái bom nàng có cái gì lý do h n giờ hữu hô có cái gì m ắ bệnh nàng có thể là nhất trẻ tuổi nam bộ hấp huyết quỷ vương chính là bởi vì nàng là vương cho nên mới sẽ làm này đó sự tình đi nàng cha mẹ đều là chết tại cùng nhân loại va chạm bên trong đại khái liền là báo thù hẳn giống k i a cái phát ra huyết dịch năng lực là cái gì an hỏi nói à an tiểu thư này là ta thức tình năng lực chúng ta chủ mạch vương tộc hấp huyết quỷ đều có năng lực giờ v e t tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi lễ phép hỏi nói diện mạo cùng vừa mới dựng thẳng ngón giữa r a hỏa hoàn toàn không giống là một người có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ a lao da hỏa ngươi này sắc mặt cũng không giống như là vừa vặn tia cái tay n h i ệ t lao hôn đạn a kệ ạ nù đem huyết dịch dội sái mặt đất bên trên tại hỏa diễm đốt khởi thời điểm dập tắt bay lên khói đặc bao trùm bọn họ chung quanh hấp huyết quỷ quá chút quá mức hỗn loạn bên cạnh hấp huyết quỷ có thể là đồng đội cũng có thể là đ ị c h nhân bởi vì lần này xâm lấn học giả giáo hội thành viên toàn bộ đã chuyển hóa thành hấp huyết quỷ hoặc giả túi máu vì để cho bọn họ dừng lại k á ả a nụ lựa chọn dùng cao nhiệt độ độ sương mù làm bọn họ lánh tính một chút ta không đối chính mình người hào điểm chẳng lẽ đối người tốt điểm giờ vesper nhạ một tiếng liền là này nháy mắt bên trong một cái thánh mộc xuyên đâm mà tới đâm xuyên hắn cổ cũng không nhìn một chút ta là nhà ai giờ vesper cười không thay đổi đem thánh miệng vết thương bên trong bị ăn mòn huyết dịch bị nhanh chóng gặt ra giang hai tay đối xạ kích tới địa phương ngưng tụ ra một đoàn tiên hồng huyết dịch sau đó như là đạn đồng dạng nổ bắn ra mà ra tại không xa nơi chuyển đến tiếng nổ cho nên nói ta nên như thế nào kích hoạt dựa vào cảm giác a n tiểu thư giờ v e s u nhã đứng thẳng chúng ta năng lực đều là cùng huyết dịch tương quan nhưng là nghĩ muốn kích hoạt liền phải không ngừng nghiền ép thân thể cực hạn mới được ngại cùng p h ờ l ạ n giờ dễ tiểu thư đều là thừa kế gia chủ tiên sinh huyết mạch nội tình là hoàn toàn không có vấn đề nhưng không người dám vào đi ngươi nhất định phải như vậy xem a h ọ t m o n chuyển động d a o găm ho khan nói nói d a o găm xoay c h ậ m chậm cuối cùng dừng lại tại chính mình trước mặt là johnny vì hắn rót một cái ống nghiệm acid cơ lộ h ì dịt sự t h ậ t thượng ta thực cao hứng xem đến có người phản kháng ta vừa vạn mượn này cơ hội rửa sạch một chút hấp huyết quỷ nội bộ mục nát bọn họ thực sự là quá mức c ăn ổn Ngươi. mòn tỉnh táo tiếp nhận ống nghiệm, uống cạn hơi tiếp tiếp Họt sạch. táo một n g ư ơ i còn tính toán uống nhiều lâu johnny tàng háng một cái hướng một bên phun ra một mùa máu này nước thanh thiêu đến ta đau dạ dày này acid cớ lộ hì dịch cũng mau đưa ta thực quản ăn màu xong n g ư ơ i nói chúng ta hai xem lên tới có phải hay không rất ngây thơ johnny chuyển động d a o găm này hồi đến thiên hắn hấp huyết quỷ không thể không chút xuống một cái ống nghiệm nước thánh bị hòa tan tạm khí hung hăng phun ra n g ư ơ i nhận thua sao họ g i ớ i mòn ho khan phun ra một ít huyết dịch tiếp tục johnny đẻ lại g a o găm trứng hai mắt v à bừng đẩy tới họ dưới mòn trước mặt chuyển động một lần g a o găm ta liền nói cho ngươi một cái sự tình mặc dù ta biết ngươi tại trì hoãn thời gian nhưng ta còn là không thể không nghe ngươi tiếp tục nói hotsmon lắc đầu này hồi còn là do ni n uống bắt đầu đi nhân loại đối với hấp huyết quỷ mà liệt ra dự luật mấy năm gần đây càng tới lướt qua phân nhân loại biết bởi vì hợp tác quan hệ hấp huyết quỷ nguyện ý nỗ lực rất nhiều cho dù tổn thất một điểm nho nhỏ tô nghiêm n sau đó thì sao vì thế ta rất sớm đã biết này một điểm ta lập hạ một quy củ nếu ai muốn khiêu chiến ta tùy thời đều có thể thời gian địa điểm từ hắn tới tuyển n ư ợ n đao giết người n ư ợ n đao giết người j o h n n y m ặ t không đổi sắc phun ra càng nhiều huyết dịch lau lau miệng nếu như bọn họ tạo phản thành công chứng minh bọn họ s o ta cường đại liền có thể mượn này cơ hội hướng nhân loại phương diện đưa ra càng nhiều yêu cầu thất bại nha kia bọn họ liền là p h ả n đ ồ mà ta cũng có thể đây là cớ công bố hấp huyết quỷ có bộ phận cũng không phục tùng tại ta yêu cầu an bài càng nhiều lợi cho hấp huyết quỷ chính sách mới có thể để cho hấp huyết quỷ nhóm an tĩnh xuống tới tựa hồ có chút đạo lý ta không tham luyến quyền lực những cái đó thực nhàm chán nhưng là ta tại có ta sở tán thành người gió ni neo lại con mắt tỉ như ngươi họ mòn như ngươi sắp chết đi Ta tuyệt đối giúp sẽ như g ư ơ i cái, một c o dù n g ơ phương phương i thiên mới giới. cái hiện đồ ăn đều không sẽ quái. cái hiện quái. tới giao nói tiếp muốn mở mòn găm, xuất đều xuất đều buồn chuyển chuyển chuyện, lên đường, ăn không ăn không Nghe lên tới đỉnh、Bùn、nôn. Chuyển động giao găm, chuyển hướng còn là Johnny, đừng ăn. Như là thế Trước Trước Họt tục ta địa đồ địa đồ gì gì ra kỳ kỳ sẽ sẽ vậy nay lần có học giả giáo hội nhúng tay ngươi tính toán như thế nào làm họ còn đưa cho johnny một cái ấu nghiệm ta có thể tiếp nhận hôm nay này chẳng nháo kịch thất bại h o ặ c giả thành công nhưng ta chưa nói qua này b ă n g vì c h i thức mà trở nên càng thêm ngu xuẩn ra hỏa có thể an ổn đi ra kia toàn núi johnny tiếp nhận nước thánh uống một hơi cạn sạch này lần một cổ màu đỏ đổ vật theo hắn dưới thân xuất hiện như thế nào ăn mòn xuyên qua h ọt mòn hơi hơi thò đầu chế rêu lên tới thẻ ra còn đi n g ư ơ i cũng kém không nhiều acid c ờ lộ hì dịch đã phá hư ngươi nội tạng ngươi còn có thể kiên trì như vậy lâu quả thực là kỳ tích johnny nhìn chằm chằm h à t m ò n bụng kia một khối đá hỏng ngươi lấy tay ra ta xem xem ruột sẽ ra tới nhiều ít kia quá huyết tinh lộ ra tới liền hỏng bét ọt mòn tay run nhẹ nhẹ đưa lên dao găm tiếp tục dạng sáng bốn giờ ba mươi phút gian phòng bên ngoài theo dõi phòng họ m ò n cùng johnny sợ tại gian phòng là cục điều tra ngay trung tâm thẩm v ấ n phòng nhưng là phụ trách thẩm vấn người lại bị chạy tới bên ngoài nay hiện đến người cha tấn rất là táo bạo hình ảnh vì cái gì a không có thanh âm phụ trách xem xét theo dõi thực tập điều tra viên có chút mồ hôi đầm đĩa nói nói hắn chỉ là tới thực tập liền là xem xem theo dõi học tập như thế nào đối mặt thần bí sinh vật nhưng hôm nay đột nhiên tới như vậy hai cái kỳ kỳ quái quái bệnh tâm thần mà một món kia bản quyển sách nhỏ nghe nói ghi chép là thần bí sinh vật chú thuật còn bổ sung có khắc lên phát trận chỉ cần lấy quá đầy đủ liền có thể phát động thấy quỷ bọn họ còn tại kia uống những cái đó quỷ đồ vật đi chùm xem theo dõi xoắn suýt tự ngôn tự ngữ không sợ tại ta này uống chết này là một loại sớm kỳ liệt ma nhân c h i gian đặc thù cho chơi hai bên đều sẽ lấy ra đối chính mình thập p h ầ n bất lợi đồ uống cùng đối phương chuyển động giao găm chuyển đến ai ai liền muốn uống xong xem ai trước hết nhịn không được vốn dĩ ban đầu là k i a loại vì vị giác hình thức trừng phạt tỉ như quả ớt thủy chi loại nhưng là trước mặt này hai cái ra hỏa thực rõ ràng là hướng đối phương mệnh đi một cái uống nước t h á n h một cái uống acid cơ lộ hì dịp như thế nào xem đều không giống là bình thường sinh vật sẽ làm ra tới sự tình này dạng kích thích điểm tại, tại ai cũng không biết ai sẽ không sẽ liên tục uống xong hào mấy chén trực tiếp chết mất thật là một đám tên điên. đi chùn tổng kết sẽ có cái gì h ậ u quả a một bên thực tập điều tra viên hỏi nói nói nhảm đi chùn hung tợn nhìn hắn chằm chằm này hai cái tể loại muốn là chết tại chúng ta này bên trong tia liền thiếu đi một cái một cấp điều tra viên một cấp điều tra viên toàn cầu đều chỉ có hai mươi tới cái k i a cái có thể bọn họ là hai người a bọn họ là một cái tổ hợp nhưng là hấp huyết quỷ đương thời không được công nhận vì điều tra viên mà sau tới cho phép j o h n n y lại không chịu tiếp nhận chỉ nguyện ý cùng bọn bọn cho nên bọn họ hai liền có thể coi như một người xem coi như một cấp điều tra viên huyết liệt xem Đi thời muốn v à gian tại phong ấn hủy bỏ vài phút trước xe cắp chậm rãi thăng lên bình đại một ít xuyên chế phục giá hỏa từ bên trong đi ra này bên trong còn có cái xuyên lễ phục tóc cam nữ tính nhưng là đập vào mi mắt là một cái cái đình thượng thả có một khối bánh gà tổ còn có một ít đĩa cùng giao đĩa bánh gà tổ là hoàn hảo như thế nào hồi sự hấp huyết quỷ nhóm biến hội mở đến xe tắp này bên trong tới một tên điều tra viên hỏi một bên lưu động cảnh sát hỏi ngươi đây thân ái khủng bố phần tử tiểu thư cùng ngươi có quan hệ không áo lam cảnh sát dò hỏi màu cam tóc xinh đẹp nữ tính ta làm sao biết nói a còn có ta không là khủng bố phần tử phi ân nạ cúi đầu hơi thở mong manh trả lời các ngươi đánh nàng hào hột tiên sinh dẫn đầu điều tra viên như mày t r ừ n g màu đỏ con mắt ai bảo các ngươi đánh người a ta thượng đế ta dùng ta mũ ấu xa phát thể ta không có độc thù được xưng là hàm luật lưu động cảnh sát nhữ mày là này vị phỉ ở nạ tiểu thư nghe nói tối nay không thể quay về cho nên bắt đầu bị thương như thế nào đều không q u y n nổi h ả o đi ta thật đáng tiếc nhưng là này là vì bảo mật tính này cũng là không biện pháp điều tra viên an ủi mấy câu h ả o đi làm ta xem xem này cái trâu ngồi cổ quái là thượng đầu còn thả một cái bánh g ạ tổ dẫn đầu điều tra viên đi lên phía trước sờ lên cầm quan sát cẩn thận cảm ấy sau lưng mặt khác điều tra viên nhắc nhở ta không cảm nhận được lấy quá tồn ạ i thả lỏng này tuyệt không có khả năng là hấp huyết quỷ cảm ấy điều tra viên an ủi nói Ta t có hắn nói đúng khác một vị điều tra viên tán đồng trả lời tinh hồng tiên sinh mặc dù là hấp huyết quỷ nhưng là hắn theo tiểu tại mật đại bên trong trường thành n g h e h ắ n không sai tinh hồng đ o à n khởi bánh gà tổ nhẹ nhàng n g ử i n g ử i ta bởi vì trực ban mà không có tham gia đến hội vốn dĩ cảm thấy liền l à t i y ế t v ố i không nghĩ đến này một bên xuất hiện một khối hấp huyết quỷ truyền thống mỹ thực máu bánh ngọt không có hạ độc hết thẻ bình thường tinh hồng lộ ra mê say biểu tình muốn hay không muốn nếm thử nhân loại cũng là có thể ăn này là sạch sẽ nhân tạo máu hả o A. ta muốn một khối thật hay giả ta cũng muốn tới tới tới phân một chút còn làm mới mẹ đâu tinh hồng cười nói Này chương n định n g g là một số tới việc ăn nhưng nên đồ cho có ấp, quên một trăm chín mươi sáu hướng bánh gạ tổ bên trong thả điện thoại cũng là các người đặc sắc chương một trăm chín mươi sáu hướng bánh gạ tổ bên trong thả điện thoại cũng là các người đặc sắc kia bên tới r ra. o n Nếu nhân g hơi hơi địch mở ra. Nếu là có t g ầ này chúng ta, ta đã một khối cấp chút gỡ ngươi hắn bắt đầu cầm lấy thiết bánh gà tổ đao chúng ta tự hồ là tới tìm hấp huyết quỷ điều tra lưu động cảnh sát hà nội bất đắc dĩ hỏi nói này dạng thật sự hào sao yên tâm không có việc gì ta cấp các ngươi giải thích một chút thứ nhất này phương diện ta còn là có kinh nghiệm nhân loại c ù n g hấp huyết quỷ không khả năng không có chút nào lý do đánh lên tới vừa mới k i ế cái trực tiếp mê hoặc tính có c ỡ nào mạnh các ngươi đều biết đi đám người gật gật đầu k i ế cái video cho dù là hơi chút có điểm đầu góc người liền nhất định có thể nhận ra là giả nhưng phổ thông quảng đại dân chúng không biết thần bí sinh vật là cái gì tình huống bọn họ chỉ có thể theo đôi câu vài lời bên trong h i ể u được thần bí sinh vật tình huống khẳng định lại bởi vậy sản sinh các loại ngăn cách này mới là quan trọng địa phương này là một cái dương ư u động động các người đầu hóc hảo hảo nghĩ theo đi vào này núi bên trên bắt đầu mạng lưới cũng đã bị gãy mất như vậy ai sẽ ngay lập tức gãy mất mạng lưới cơ chạm đâu chỉ có thể là đã từng tập kích quá hấp huyết quỷ chú địa tái phạm lập tức có người trả lời đại khái là học giả giáo hội đi học giả giáo hội n à y cái đáp án được đi ra thực sự rất dễ dàng làm người nghĩ đến bọn họ là cố ý như vậy làm tinh hồng mở ra bánh gà tổ cái nắp là chỉ có thể là học giả giáo hội kêu bang giáo hỏa mà hiện tại bọn họ đều còn rất an tĩnh thực hiện nhiên còn không có độc thủ chúng ta điều tra viên nhất am hiểu liền là đục nước béo cỏ chờ một lát hấp huyết quỷ nhóm khẳng định sẽ có thanh vang truyền ra k h i thời điểm mới là chúng ta nhập tràn g thời cơ thật không là vì ăn bánh gạ tổ mà nói như vậy nhiều sao hạ hội cái hiểu cái không trả lời khúc cụ yên tâm đi liền làm một cái bánh gạ tổ mà thôi chúng ta mỗi người ăn một miếng mấy giây liền làm xong tinh hồng an ủi nói người có không tại này bên trong ngăn cản ta ăn bánh gạ tổ thời gian đều đầy đủ chúng ta ăn xong cái này là hấp huyết quỷ tùng thì c ả m sao hạ hội bất đắc dĩ thở dài không có l â y tác dụng phụ cũng không có cái gì mặt khác độc tính liền tính là một cái bom lại như cái gì tinh hồng nở nụ cười các vị ở tại đây trừ này vị tiểu thư có ai sẽ bị một cái bom xử lý có hoa quả sao sự tình đã đến nước này có người hỏi có a này khối đại cấp ngươi tinh hồng vui vẻ a bắt đầu thiết bánh gà tổ này khối máu nhiều cấp ngươi mọi người thấy hắn bắt đầu cắt bánh gà tổ một năm miệng mười thảo luận nghĩ muốn kia một khối ta muốn kia khối có dâu tây h ả o h ả o h ả o cấp ngươi cấp ngươi ta muốn kia khối băng rán t r ó i điện thoại tinh hồng đột nhiên sửng sốt hắn xem kia khối tích tích rung động đồ vật cái gì hướng bánh gà tổ bên trong thả điện thoại cũng là các ngươi đặc sắc hào ộ n nghi ngờ hỏi cái gì đồ vật bên cạnh điều tra viên sửng sốt k i a đồ chơi có thể ăn hấp huyết quỷ như vậy có tùng thị cảm sao hơn nữa nghe lên tới như là bom k i a liền nếm t h ử đi không địch tập tinh hồng đưa điện thoại phiên qua tới xem đến một cái nho nhỏ màu vàng p h ư ơ n g khối nơi nào đến tờ nở tờ a hắn lập tức hô nếm ngươi lại ra này tờ mở là bom thật là bom a tiếng nói mới vừa lạc tinh hồng tay bên trong điện thoại dừng lại tiếng vang vain cự đại hoanh minh thanh vang vọng hấp huyết quỷ lao ra nhập khẩu cụ đám người ho khan thật là thấy quỷ nhưng là cấp quá thấp t r u n g quanh điều tra viên xem thấy điện thoại ngay lập tức đều lấy ra chính mình thủ đoạn chống cự nổ tung mang đến tổn thương một cái không có thiết mặt có phía trước lay điều khiển bom m à thôi tại trang thấp nhất đều là năm cấp điều tra viên n à y loại trình độ công kích đối bọn họ tới nói quá nhỏ n h ư khoa s o này càng thêm gian hiểm tình huống bọn họ đều gặp qua nhưng là thấy quỷ ai làm tinh hồng quát thu về bảo hộ chính mình c á n h rơi thế mà dùng như vậy hạ cấp b á n h khỏe ách có thể là ngươi còn là chúng chiêu a một bên phì ơ nạ nhỏ giọng lẩm bẩm ngâm miệng tinh hồng gãi đầu một cái chưng nang một mắt ta chỉ là không nghĩ đến có người dùng như vậy hạ cấp c ả m ấy thật là khiến người ta nổi nóng hiu ai ai ai này lúc đám người tầm mắt bên trong xuất hiện một cái kỳ quái thân ảnh màu đen thức thấp nhưng là tốc độ cực nhanh càng quan trọng là này giá xe lăn là từ trên đầu xuống tới an ta xe lăn đắt tại mọi người còn không có phản ứng qua tới thời điểm xe lăn hung hăng đập phải tinh hồng đầu bên trên trực tiếp nện vào ruộn g bên trong tựa hồ còn phát ra phốc chít một tiếng tinh hồng thân thể hung hăng run dày một chút sau đó không động tĩnh thấy quỷ là cái gì người vì cái gì ai chúng ta không có cảm giác đến lấy quá ba động kia là nhân loại các điều tra viên lập tức kéo xa khoảng cách lấy ra tự thân vũ khí chẳng lẽ nói là học giả giáo hội người không sai ta tờ m ở liền là học giả giáo hội hộp bờ bóng người hét lớn thanh âm khàn khàn như là vịt được tại nước bên trong thổ phao phao đến đây săn giết các ngươi ma ma đám người này mới nhìn rõ bóng người diện mạo một cái đen tuyển khăn trùng đầu tay bên trong cầm dao móng tay trên người bị màu đen không rõ vật chất bao k h ỏ a xem lên tới cùng xe lan hỏa thành một thể càng đáng chú ý là hắn ngược phía trước có cái tóc vàng thiếu nữ sau lưng là c o lên tới cánh xương mà nàng bản nhân thì là bị màu đen vật chất bao vây lấy đ ầ dù sao là hấp huyết quỷ cấp điểm máu liền sống lại không là nháy mắt bên trong biến thành thịt muối không sai chúng ta đã được đến thợ lặn dợ dễ Ta hụt bớt tại bẫu người à y bên n t r o hào tâm ngăn cản n g các cao thanh hô tay trái hung hăng n ắ m ở p h ở lạn dơ dễ cổ tựa hồ là dùng sức quá độ p h ở lạn dơ dễ con mắt chậm dại hướng thượng xê dịch còn sót lại t r ò n g trắng mắt chụp đánh mấy lần bóng người tay sau đó vô lực r ũ xuống hắn đem phờ lạn dơ dễ mê đi thới quỷ người này hấu trĩ phát biểu ai sẽ tín a các người vừa mới không là đã trúng một lần b ó n g người có chút kỳ quái hỏi nói ta nhất tam h i ể u liền là đem mọi người chỉ số thông minh thao tác đến cùng ta cùng một trình độ biến thành não tàn liền tốt đánh đi nmg nói ai não tàn đâu các điều tra viên kích tình mắng nhau bên trong xem lên tới phẫn nộ đến cực điểm mà bọn họ sau lưng có hai vị giỏi về che giấu tung tích cùng đánh lén điều tra viên chính tại lặng lẽ tới gần xe là người bọn họ là huế bờ cùng hạ kẹ không cần tiến hành phối hợp huấn luyện mật đại s u ấ t thân bọn họ tự nhiên hiểu như thế nào đối mặt thần bí sinh vật các ngươi đã tới chậm nhưng ta nguyện ý cấp các ngươi một cái cơ hội bóng người vứt xuống mấy cái lựu đạn Các điều tại r ra, a viên tán lập tức tứ h hột bắt cũng nạ lấy l tay, phỉ u đến sao xa xa. lương điều tra viên lẫn nhau nháy mắt lẫn nhau lấy ra nhà mình hiệu quả tốt nhất chú thuật v u ệ b ợ có xả nhân huyết mạch hắn có thể tạm thời giao phó mặt đất sinh mệnh mặt đất bên trên thảo dây leo bắt đầu chậm chạp sinh trường này là đặc thù năng lực cơ hội không có lấy quá lưu động rất khó bị phát hiện hạ kệ thì là lặng lẽ nắm một mai ngân tệ nhét vào miệng bên trong này mai ngân tệ thượng khắc lấy chú văn có thể làm hắn giao phó không khí ngưng kết thuộc tính cũng liền là đem địch nhân định tại tại chỗ nếu là dùng sức chút còn có thể đem đối phương ngạt thở này hai năng lực tổ hợp lên tới chỉ sợ có thể bắt lấy đại đa số sinh vật tại trang mọi người xếp hàng đứng hảo chúng ta tới nắm cái tay đi bóng người tùy ý nói nói này câu lời nói xáo trộn hết thảy sở hữu bố cục toàn bộ thất bại hai vị điều tra viên động tác dừng lại mang không thể tin tưởng ánh mắt động tác cứng ngắc đi tới bóng người bên người các ngươi tại làm cái gì vì cái gì muốn dừng lại có người sau l ư n g quát nhưng một giây sau bọn họ liền rõ ràng đối phương vì cái gì a sẽ như vậy làm bởi vì bọn họ chính mình này dạng động lên tới tại bóng người trước mặt sở hữu điều tra viên tự giác xếp thành hàng mặt lộ vẻ kinh ngạc đứng tại xe lăn người phía trước cái gì bọn họ nhỏ giọng thảo luận ngôn linh a nay loại chú thuật thế m à như vậy tùy tiện dùng đến đối thân thể không có gánh vác a thấy quỷ hắn là làm sao làm được nay không thể nào là nhân loại vừa mới tinh hồng khởi động ảo giác nhưng hắn không một điểm phản ứng cho nên hắn tuyệt đối không phải nhân loại kém nhất cũng là có được một loại nào đó cao vị sinh vật huyết mạch người nhưng hắn tự a hồ còn không có muốn giết người hắn đã giết nếu như tinh hồng không là hấp huyết quỷ lời nói đã chết một lần tới tới tới nắm chắc tay chúng ta đều là hảo bằng hữu bóng người c ư ờ i hì hì v ư ơ n tay như là thần tượng gặp mặt hội đồng dạng cùng mỗi người nắm tay thật là trẻ con các điều tra viên lập tức có loại bất lực cảm giác trước mặt người tự a hồ không nghĩ cùng bọn họ làm thật chỉ là bộc lộ tài năng liền cơ hồ đem bọn họ đoạn diện giờ này khắc này hắn chỉ cần tay bên trên cầm lên một bà đao liền có thể đem tại trả mọi người xử lý nếu không có độc thủ như vậy liền còn có chu toàn đường sống ngài có cái gì nhu cầu a huệ bờ nếm thử hỏi nói tại chờ đợi nắm tay trong lúc hắn thậm chí không cách nào khống chế mặt đất thực vật này làm hắn thực bất an ta gọi cái gì ai ta hỏi ngươi ta gọi cái gì a hộp b ờ huệ bờ có chút nghi hoặc trả lời ba hắn mặt bên trên ai một bàn tay nói đúng ta hộp bợt liền thưởng ngươi một bàn tay xe lăn người đầu bên trên tất chân bên trên sẽ mở nơi miệng lộ ra đại b ằ n nhà vui vui ngươi m i a huệ bờ t r o n g lòng mãn là xấu hổ giận dữ bốn cấp điều tra viên bị này dạng đúng nhã kia cùng tên gọi là tao phấn tiểu thỏ, thỏ điều tra viên có cái gì khác nhau cảm giác muốn đến hầm h ự c chứng ây đưa các ngươi điểm đồ vật ta động quá một ít tay chân b u n g ra liền tạt ra bóng người đem mỗi người tay bên trong nhét vào cái gì đợi cho các điều tra viên thấy rõ lúc sau lập tức dọa nhảy một cái lựu đạn hơn nữa giảo hạt bạt đi móc kéo vẹn vẹn làm bọn họ dùng ngón ú t móc trụ cầu trì nếu như không có dùng sức để lại lời nói vừa b u n g lỏng liền xong t r ứ n g còn đến là học giả giáo hội liền sẽ chơi này chiêu hạ kệ sắc mặt không được tốt hắn mắt bên trong tràn ngập tức giận nhìn cái gì vậy hắn mặt bên trên ai một bàn tay tại sau khi bắt tay hạ kệ cảm giác chính mình có thể động hắn lập t nhưng hắn n h ì n xuống một cái tùy thời có thể cưỡng chế bọn họ nắm tay ra hỏa ai biết có hay không có cái gì h ậ u thủ nói không chừng một giây sau liền làm chính mình liếm hắn d ạ y hắn tỉnh táo lại tới cẩn thận quan sát tỉnh táo này là điều tra viên tốt đẹp phẩm nước hạ kệ tuân thủ hắn xem một mắt mặt khác người bọn họ cũng là như thế nắm tay rất nhanh đến thiên phỉ ân ạ bóng người thì là cười t r ụ m một chút nàng cái mông n h a các ngươi còn mang phổ thông người đi lên này là cấp hấp huyết q u ỷ dự trữ lương a còn là nói các ngươi chơi lính hoa đáng chết ngươi đừng đụng nàng Hào bóng người không để ý đến bọn họ mà là phát biểu quan trọng nói chuyện ta h u bơ sẽ tại đỉnh núi chờ các ngươi đến tới trước nói cho các ngươi ta láo cha có thể là cấp tiến phái thủ lĩnh ai làm lấy chịu có sự tình tìm hắn đi không muốn nhớ kỹ ta tên ta kỳ thật gọi là vì cát không là người rốt cuộc gọi là cái gì nha người quản ta gọi là cái gì ta vì cát yêu gọi cái gì liền gọi cái gì yêu đi đâu liền đi đó hắn hài lòng xem một mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ mọi người đem một đôi lựu đạn móc kéo đặt tại phi ở nạ tay bên trên sau đó xe lăn nhất kỵ tuyệt trần lấy cực nhanh khởi động tốc độ hướng về phương xa mà đi các điều tra viên cẩn thận đứng tại chỗ không cẩn thận không được mỗi người tay bên trên đều cầm một mai đã mất đi móc kéo l i ề u đạn nếu là muốn no không tạc thứ nhất là không thể lắc lư thứ hai tuyệt đối phải xếp chặt thật là thấy quỷ xe lăn người này cái ra hỏa tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng căn bản tới không kịp sử dụng chú thuật húng chi đối phương tay bên trên còn có con tin phớt lặn giờ dễ j o h n n y nữ nhi nếu là thật ra cái gì sự tình đối phương tức giận bọn họ căn bản đảm đường không nổi phía trước học giảo hội mở yến hội bị Johnny Osmond thủ cùng liên một đá i thiên thạch cấp nổ tan sự tình. Bọn họ còn rõ một n m chân mới nắm tay điều tra viên cúi ta đầu xuống nay mới phát hiện lựu đạn đầu bên trên cầu trì đại oai cho dù tìm về ngoại nổ cũng không phải trở về các điều tra viên dùng sức nắm chặt lựu đạn p h ò n g n g ừ a chúng nó tại tay bên trên nổ tung bong tại trước mặt nổ tung cùng tại tay bên trên nổ tung là hai khái niệm này là thật sẽ làm bị thương người trực tiếp ném đi có người đề nghị nay loại lựu đạn tuyệt đối có mấy dây t r ỉ hoãn trực tiếp ném đi không sẽ tạc không được xe lăn người nói bông ra l i y n tạc chúng ta không dám đánh cực đáng chết muốn là thần bí học gia hỏa tại liền tốt bọn họ khẳng định có cái gì càng tốt phương pháp sau lưng điều tra viên lẩm bẩm một tiếng đánh g á m bọn họ khẳng định sẽ tự nhiên mà vậy dùng sợi dây đem lựu đạn trói lại sau đó ném đi các ngươi dám sao như thế nào nói sao chúng ta hiện tại liền băng dán giấy đều không có a như thế nào làm này bên trong một tên điều tra viên gian nan mở miệng vậy trước tiên cầm đi chúng ta rốt cuộc không là thần bí học kia đám người điên tổng có biện pháp lời nói nói vừa mới tin tức lượng quá lớn này cái xe lăn hôn đạn rốt cuộc là cái gì người không xác định làm chúng ta xem xem vừa mới nguyên tố tổ hợp đi một cái hoang đường đến buồn cười cặp ấy một cái kỷ quái xe lăng ư ờ i hắn tay bên trên còn có phờ lặn g i dễ còn có như thế nhiều lựu đạn thậm chí sử dụng luân linh ta hoàn toàn không cách nào phản kháng hắn thực lực không xác định k i a giá xe lăn là cái gì tình huống tốc độ như vậy nhanh như là mật đại công trình bộ sẽ làm đồ vật bọn họ cùng thần bí học tên điên thường xuyên lui tới điều tra viên bằng vào chắc t ạ một tay tại giấy bên trên vé ra vừa mới kia cái nhân ảnh bộ dáng theo b ề ngoài bắt đầu phân tích hắn nói chính mình là học giả giáo hội người ta có chút tin tưởng bởi vì trừ mật đại cũng chỉ có học giả giáo hội người mới có thể nghiên cứu ra như thế chịu tượng đồ vật xác thực nay quá chịu tượng làm người khó có thể suy đoán hắn rốt cuộc tại làm cái gì a hắn trên người màu đen đổ vật cấp ta một loại nguy hiểm cảm giác đại khái lại là cái gì thần bí sinh vật chế thành bình khí có khả năng tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật hắn cường điệu nói chính mình là học giả giáo hội người n à y điểm có chút khả nghi nhưng hắn cũng có phản kỳ đạo mà đi chi khả năng làm chúng ta hoài nghi hắn là v u hoan giáo hỏa học giả giáo hội nhưng là kỳ thật hắn liền là học giả giáo hội người hơn nữa các ngươi nói phờ lặn dở dễ có như vậy dễ dàng bị bắt lại a bắt lấy còn muốn đến chúng ta trước mặt khoe khoang một phen khả năng là thật ngươi không xem thấy vừa mới phờ lặn dở dễ mặt đều bị lặc thành màu tím chất tướng khả năng thường thường liền là như vậy không hợp th này ai xem không mơ hồ a mau đi xem một chút tinh hồng hắn hẳn là còn chưa có chết tại đám người bên trong phi hở nạ cố gắng che miệng lại cùng con mắt thối lui đến an toàn địa phương không phải nàng biểu tình có thể quá phức tạp vừa mới còn tại cùng nhau ăn cơm đâu cho dù thanh âm thay đổi hình thể cũng thay đổi nàng cũng không khả năng nhận lầm kia không là hờn tờ sao chơi ạ bọn họ tại làm cái gì a vì cái gì a đột nhiên liền này dạng này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì phi hở nạ đầu bên trong toát ra một đôi dấu chấm hỏi bất quá không quan hệ nàng tối nay lúc sau khẳng định muốn tiêu trừ ký ức cho nên nàng hiện tại không muốn nghĩ này cái vấn đề nay đã siêu cương không là phổ thông người có thể lý giải xem đến người chết ngươi nghĩ phun là sao hào h ộ t đi tới nàng bên người thông t ì n h đạt lý đưa qua một chai nước đây hết thệ xem lên tới đều thực bình thường nếu như đối phương khác một cái tay không có cầm một viên lựu đạn lời nói uống chút đi ngươi liền là một cái phổ thông người nhưng chúng ta không khả năng làm ngươi đơn độc rời đi tại tiếp viện còn chưa tới phía trước ngươi đều đến cùng chúng ta đợi cùng nhau ân người chết hiện tại là dạng sáng năm giờ tà hữu ngân bạch sắc mới vừa ra tới nàng vừa mới không xem thấy vị hở nạ ánh mắt lạc tại phía trước đầu bị đẻ nát tinh hồng trên người mấy cái điều tra viên chính tại hướng hất lên người hắn sái huyết dịch n ê m thử phục sinh hắn nàng nhón chân lên hướng cái hố bên trong nhìn lại này xem ra kia cái bị xe lăn nổ đầu bi thảm tinh hồng ố a vị hở nạ nhịn không được bắt lấy hào hốt tay hung h ă n g phun hai bột một thân cảnh phục màu lam lập tức bị ô nhiễm ngươi này nôn mửa còn có trì hoãn hắn nhịn hương vị vặn mẹo mặt nói nói cầm lựu đạn tay run nhẹ nhẹ người tay bên trên còn cầm lựu đạn đâu ngươi đừng tới đây a vị ở nạ ta sai đừng giết ta ta là nói đừng b u ô n g tay cắt ta đát nàng co lại r u t cổ ta có phải hay không nghe thấy ngươi lựu i đạn vàng một tiếng kia là ta răng tại vàng ta sợ n g ư ờ i thấy ngươi vị nói hào hột cố gắng theo hàm răng bên trong gạt ra từ tới thoải mái ai hờn t ờ lấy xuống khăn trùng đầu điều khiển xe lăn nhanh chóng tại hoàn sơn đường cái thượng chạy trên người màu đen vật chất cũng bắt đầu phân giải dần dần biến thành một chỉ quýt mèo bộ dáng vạn năng học tỷ có thể làm được bất luận cái gì sự tình bao quát che giấu thân thể đặc thù cũng là chuyện nhỏ với mới màu đen vật chất là có thể chống tự đạn bây giờ nhìn lại là dư thừa đối phương thực cẩn thận căn bản liền không có nổ súng cùng tùy tiện sử dụng chú thuật ý tưởng ngoan quay đầu t h ì n g u y ê n nếm thử hấp hết u y quỷ nhà bên trong chuột hờn thờ lặng lẽ nói miêu học tỷ nhào tới liếm liếm hơn thờ gương mặt biến mất tại ngược bên trong hờn thờ cũng không sợ phở lạn dơ dễ hỏi tới học tỷ sự tình hắn chỉ cần không nói là được ra mặt d à y chống cự hết thảy ngươi xem ta vừa đi lên liền chơi chết một cái bọn họ hiện tại tuyệt đối hận chết ta hắn hưng p h n sở sở phở lạn dơ dễ tóc vàng ha, ha không nghĩ đến ngươi vô sự tự thông học được giả vờ n g ư ờ ta ngươi vừa mới biểu diễn rất giống ta chế trụ ngươi cổ kia cái thời điểm ngươi phản ứng là thật chân thực ca như thế nào dạng ta có phải hay không thiên tài đập chết một cái liền chạy n à y dạng bọn họ liền cùng học giả giáo hội có thủ n à y hạ hấp n h ế t quỷ liền là bị hại người lạp lại đến mỗi người một cái l i ề u đạn nay không n g ư ợ n b i ế t bọn họ sao h â n thờ nói mấy câu lời nói đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp này hai từ an tĩnh quá phận như thế nào như vậy an tĩnh ngươi như thế nào hắn chậm rãi cúi đầu xuống phớt lán dơ dễ đầu buông xuống miệm nhỏ hơi hơi mở ra có thể xem đến một chút nước miếng theo khỏe miệng lưu ra đính vào tiên hồng môi bên cạnh hờn tờ đem nàng đầu hướng thợ ư n g bệ xem thấy nàng con mắt còn là trận trắng mắt trạng thái tóc tản ra nhào vào hờn tờ mặt bên trên một cổ phiêu hương hương vị tràn ngập ra trêu đến hờn tờ cái mũi ngứa a hống n à y hai tử dùng cái gì nước gội đầu như vậy dễ ngửi lần sau hỏi nàng một chút a lời nói nói ngươi thật mất đi hờn tờ t r ư ơ n g há miệng không biết nên nói cái gì chỉ có thể dùng nàng quần áo lau đi nàng nơm miếng tiếp một tay đệ lại nàng nhân trung t h ợ lặn giờ dễ lông mày lập tức nhăn lại tới chương một trăm chín mươi chín giết chết chương một trăm chín mươi chín giết chết ai ai, ai? hấp huyết quỷ thân thể tố chất thực sự là rất tốt ngắn ngủi vài giây đồng hồ t h ợ lạn dở dễ màu đỏ trong mắt liền theo mặt trên chuyển trở về ta vừa mới như thế nào nàng hỏi ta phải hỏi ngươi cái vấn đề hân tơ hỏi nói hấp huyết quỷ có thể bị nhân loại khắc chóng nàng đến tột cùng l à như thế nào mới không dám phản kháng a rõ ràng hơi hơi dùng sức liền có thể tránh thoát ta ta ta vừa mới ngất đi sao tựa h ồ nghe đến cái gì kỳ quái thanh â m a vừa mới ta cảm giác không thích hợp hảo như bị cái gì đồ vật ảnh hưởng phật lan giờ dễ lập tức lộ ra ủy khuất biểu tình nàng này một đêm thượng đã rơi san quá nhiều lần nói chuyện có chút thần chí không rõ ràng bộ dáng lời nói nói chúng ta vừa mới lại giết người à kia là hấp huyết quỷ ta hảo giống như chỉ là đem hắn đầu đẻ nát hẳn là không chết đi ta nhất định sẽ ngồi tù đi quả thực khiếp đảm quá mức a đ ộ c điểm các ngươi hấp huyết quỷ gia tộc người tất cả đều là đ ộ c điểm hận thờ che mặt các ngươi đều là chút cái gì người a ứng k í c h người không đạo đức người, người nghĩa thuốc chủng tộc kỳ thị gia hỏa xem lên tới cực kỳ thanh thuận mị ma còn có ngươi quá mức tự ti cùng nhát gan hải tử n à y dạng gia tộc đến tột u cùng như thế nào mới có thể sống xuống đi a ta ta đã lớn lên a phật làn giờ dễ nhắc nhở ta thực lợi hại vậy ngươi được rõ ràng một cái đạo lý hân thơ dựng thẳng lên chỉ đầu tự lập mới là đại nhân tiêu chuẩn n g ư ơ i tự lập sao ta ta có thể là tùy thời nghĩ cùng phụ thân chứng minh chính mình a phật làn giờ dễ không cam tâm trả lời ta có thể là thực lợi hại mật đại bên trong không có mấy người có thể đánh qua ta a vì cái gì a hân thơ không thể tin tưởng xem nàng ngươi yêu cầu phụ thân tán thành để chứng minh chính mình đâu ngươi yêu cầu chẳng lẽ chỉ là do ni ca ngợi cùng tán động ta, ta vẫn luôn đều nghĩ thu hoạch được phụ thân tán thành p h ợ lán giờ dễ túi đầu xuống chẳng lẽ ta sai phương hướng không sai nhưng biện pháp sai j o h n n y tùy thời đều có thể tán đồng n g ư ơ i nhưng kia không là chân chính tán đồng chỉ làm i ệ n tượng hận thờ nghiêm túc lên tới chân chính tán thành không là mặt khác nhân khẩu đầu nói tán thành là ngươi không thể không khiến người khác tán thành ngươi làm ngươi thu hoạch được một cái c u ố c thưởng nhưng cũng không là ngươi yêu cầu nó mà là c u ố c thưởng yêu cầu n g ư ơ i để chứng minh nó hàm kim lượng thời điểm vậy ngươi mới là chân chính được công nhận cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì thợ lán dơ dễ mở to hai mắt nhìn ngươi đừng làm phổ thông hấp huyết quỷ ta có thể giúp ngươi một bà hờn thờ neo lại con mắt chúng ta cùng nhau đem ngươi lão ba giết đi ai ai ai ai ai ai ai chỉ cần xử lý hắn một lần như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được sở hữu hấp huyết quỷ tán đ ộ n g hờn thờ như thế nói nói hơn nữa hắn không sẽ chân chính tử vong dù sao là hấp huyết quỷ có thể không ngừng dùng huyết dịch phục sinh t i ê u ta nên như thế nào làm từ hiện tại làm lên núi bên trên không là có rất nhiều học giả giáo hội ra hòa sao bọn họ đều là cấp tiến phái tội ác tày trời ra hỏa chơi chết bọn họ kia ta đi giết học giả giáo hội người p h s t l à n giờ dễ n h ư mày giết người lời nói có phải hay không phạm pháp ngươi đến chú ý là cái gì người bọn họ là không bị nhân loại sở thừa nhận theo pháp luật góc độ đi lên nói bọn họ không là người giết cũng không phạm pháp hơn nữa giết người thì đền mạng này loại pháp luật chỉ đối với nhân loại có hiệu mà ngươi là thần bí sinh vật hơn thờ sờ sờ nàng đầu cũng liền là nói tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong ngươi không thể động nhưng là bên ngoài tùy tiện động như vậy học giả giáo hội giết chết làm phản nội ứng giết chết như vậy tại hấp huyết quỷ tộc quần bên trong phản kháng ta người giết chết không đồng ý ta người giữ lại một hơi đánh tới hắn tán thành lại giết chết muốn l à như thế nào đều không đồng ý đâu giết chết phục sinh hỏi hắn nhận hay không nhận có thể tán thành liền giết chết không đồng ý cũng giết dám can đảm lãng phí ta thời gian tội thêm một bậc này này dạng tam quan thật là chính xác sao thợ lán dơ dễ mở to hai mắt nhìn ngươi không là thần bí sinh vật sao vì cái gì muốn tuân thủ nhân loại tam quan hơn thợ kỳ quái hỏi nói chờ chờ thợ lán dơ dễ có chút ý thức đến cái gì chúng ta hiện tại là đi đâu bên trong những cái đó học giả giáo hội ra hỏa không là tới tìm chúng ta nhưng là chúng ta tốc độ quá nhanh đem bọn họ căng sạch sẽ, sẽ mà chúng ta vừa mới lại trêu chọc cục điều tra phương diện người hận thở thâm trầm xem phía trước đường cái học giả giáo hội tể loại nhóm khẳng định cho là chúng ta đi cho nên chúng ta hiện tại liền giết trở về tới cái hồi m ã t h ư ơ n g đúng cuối cùng một cái vấn đề thớt lán dợ dễ đầu tựa t ạ i hận thở ngược phía trước nâng lên đầu tiệc khối bánh gạ t ổ nơi nào đến ngươi trên người tựa hồ không có dấu bánh gạ t ổ địa phương a ngươi nói này cái a hận t h thuần thục từ bên hông móc súng lục ra cùng một chuỗi lựu đạn ta có một cái thần kỳ bản lĩnh ta quần áo có thể quên đi tất cả đồ vật ngươi có thể chui vào xem xem a lựa gạt quỷ đi ai hắc xe lăn tại vòng quanh núi đường cái thượng nhanh chóng chạy hận thờ nheo lại con mắt lời nói nói vừa mới xem thấy là phì ơ n ạ quá trình không biết tóm lại kết quả là nàng không có đi mà là bị tóm lên tới bất quá hảo tại bắt được nàng là điều tra viên mà điều tra viên chuẩn tắc này bên trong một điều là bảo vệ bình dân ân nàng vừa mới gặp qua chính mình nhất định có thể nhận ra dù sao cũng là hảo bằng hữu nàng là cái người hiền lành hẳn là sẽ không đem chính mình cung ra tới kết luận nàng hẳn là sẽ không có sự tỉnh hơn nữa nhìn hộ nàng còn là một cái lưu động cảnh sát n à y loại sở trưởng trinh sát sát thương năng lực không cao cảnh sát chăm sóc nàng kia liền ổn bởi vì lưu động cảnh sát xác định trinh sát đến thần bí sinh vật mục tiêu sau liền sẽ ngay lập tức sẽ đi t h ừ a báo ẩn ấp tính cùng tốc độ đều là nhất lưu một câu lời nói dù sao có thể chạy nếu như bọn họ gặp được học giả giáo hội đại khái cũng không cái gì vấn đề bất quá nàng hảo giống như dáng người thật rất tốt á hơn t h ở hơi ha ra tay hai người ngồi tại xe lăn chạy được một đoạn phía trước rốt cuộc xem thấy q u a n mang là một cô xe tại vòng quanh núi đường cái lên xuống núi bên trong không là hấp huyết quý xe bởi vì những cái đó hấp huyết quỷ căn bản không sợ chết tại rẽ ngoặt đều lái thật nhanh chỉ có thể là học giả giáo hội người bọn họ mặc dù đem chính mình biến thành hấp huyết quỷ nhưng là còn giữ lại nhân loại thói quen qua còn thời điểm giảm tốc nhìn một cái ta xem thấy cái gì hơn tờ đối phớt lán dơ dễ nói nói phần phật rung động gió hung hăng tạo qua bọn họ gương mặt phớt lán dơ dễ cảm giác mặt bên trên thịt đều bắt đầu sóng gió nổi lên một cỗ hoang dại tái cụ bên trong tuyệt đối ngồi học giả giáo hội người ai chúng ta muốn như thế nào làm chương hai trăm qua tới chương hai trăm qua tới phớt lán dơ dễ tại này loại cao tốc kích thích hạn Hô, cùng ta, gọi. Tâm tâm Ai? ta nếu như dùng cánh xương bảo hộ lời nói hẳn là không có chuyện gì thợ lán dở dễ suy nghĩ hai tay có chút bất an khóe động quần áo này cái gia hỏa khẳng định lại muốn làm chút cái gì uy vậy liền đem cánh xương đặt tại đằng trước hận thờ chỉ hướng kia chiếc xe vận tốc hai trăm không nhất định là xe cũng có thể là p h ở lạn dơ dễ a phở lạn dơ dễ x ứ n g s ở một chút ai này có phải hay không quá làm loạn nàng nếm thử tranh thủ lốn nắn hận thờ điên cuồng hành vi đánh giám này không là ta muốn nghe đến trả lời hận thờ xoa xoa phở lạn dơ dễ đầu nhỏ trả lời ta n à y cái thời điểm ngươi muốn nói cái gì là ca môn phở lạn dơ dễ nhắm mắt lại hô lớn ngừng lại hốc mắt bên trong nước mắt âu thiên quốc mụ, mụ phía trước lược a không đúng tại đỉnh núi an tỉ, tỉ phía trước lược ngài làm ta xem hơn tờ c a c a nhưng ta thật không biện pháp á ngươi mau chút trở về đi không phải ta cũng muốn cùng điên thợ lặn giờ dễ nghĩ nói nhưng là s á t thực kích thích a không đúng ta có phải hay không đã điên tái cụ thượng thấy quỷ Ed hung hăng chụp một chút phía trước loa ô tô lập tức kêu thảm một tiếng căn bản đổi u không kịp k i a chiếc xe lăn rốt cuộc là cái gì đ ồ vật sân c h ơ ngươi tại mật đại đ ợ i quá ngươi giải thích một chút Ed n nhìn hướng chỗ ngồi kế tài xế đồng bạn là mật đại kiệt tắt đi bên người đồng bạn phân tích ra nếu như là mật đại công trình bộ lời nói cũng không phải là không thể làm ra tới này giảm trừ ưu tượng đồ vật người phía trước như thế nào không tiếp tục tại mật đại học tập k ưa cái quỷ địa phương thân thỉnh một bộ thi thể giải phẫu đều chầm gần chết hàng năm còn có chuyên môn nhân viên tới kiểm tra chúng ta tinh thần trạng thái ta bởi vì nóng này chứng bị soát xuống đi thật là ta còn cho là ta chỉ là yêu thích mắng người mà thôi đâu thật là nghiêm khắc đâu có thể ta nghe nói điều tra viên bên trong cũng có gia nhập học giả giáo hội những cái đó đại bộ phận đều gia nhập ôn hòa phái cấp tiến phái là không thể nào bọn họ tư tưởng đã sớm bị mật đại cố định không sẽ làm ra đối với nhân loại bất lợi sự tình sân c h ơ c ư ờ i n h ạ o một tiếng ngươi cảm thấy ta vì cái gì à gia nhập đơn giản liền là này bên trong có thể có được bất luận cái gì nghĩ muốn đồ vật ta đã thu thập không thiếu hấp huyết quỷ nội tạng quay đầu liền có thể làm ra nghiên cứu khoa học thành quả thú vị kia ta chờ mong các ngươi tác phẩm hẹn c ờ i một tiếng đợi chút nữa bắt được kia cái xe lăn tiểu tử ta muốn nhìn một chút hắn đầu góc dài cái gì bộ dáng hắn bản nhân ta xem cũng là c h i ệ u tượng vô cùng chờ chờ trước mặt kia là cái gì sân chờ n h ư mày t h ư ợ n h ư là một c ố xe không mở đèn xe chậm không thích hợp h ẹ đem xe dừng lại tay phải vòng thành hình tròn đặt tại trước mắt tay bên trên cũ ấn hình x ă m hợp lại cùng nhau cấu thành mỗi loại chú văn bắt đầu phóng đại trước mắt sự vật không thích hợp thật nhanh kia cái tốc độ chẳng lẽ nói là s ầ n trở cấp tốc mở cửa xe xuống xe đến nhanh lên làm hắn giảm tốc dừng lại nhưng tại hắn xuống xe nháy mắt không biết từ nơi nào tới lô đạn xuyên qua hắn đuổi đáng chết s ầ n trở giơ tay trái lên kia là khác một vòng cũ ấn hắn làm ra một cái a tư thế phía dưới cùng coi như đầu ngắm đối chuẩn kia xe lan lấy quá lưu động mủ cấp ta ngủ người tờ mờ chỉ cần n g ù hắn liền sẽ chạy hướng lộ tuyến tuyệt đối đụng không thượng chính mình s ầ n chờ hướng đường một bên xây dịch thân thể hắn chuyển đầu một xem e sớm đã trốn tại đường một bên đáng chết hỗn đản thế mà không cứu ta mắt xem xe lăn càng ngày càng gần s ầ n chờ hơi hơi tùng một hơi không đụng được chính mình ha ha hắn đã bị chính mình ngủ chỉ cần hắn tiếp tục đi thẳng tắp kia liền sẽ tại chuyển biến thời điểm bay xuống vách núi chúng ta nơi xa tựa hồ chuyển đến thanh âm cái gì thanh âm hắn nhũ mày chúng ta tới nằm cái tay đi qua tới nay loại thanh âm tựa hồ có mê hoặc tính sân trở đột nhiên phát hiện tới không thích hợp thấy quỷ đây tuyệt đối là cả m ấ y không thể nghe a nghe rõ ràng kêu một sát sân a sân trở cấp tốc che lô thai ai hắn tay không có tuân theo hắn ý tưởng mà là đứng lên lảo đảo hướng xe lăn phương hướng đi đến quỷ quỷ chuyện xưa vì cái gì a sẽ hướng xe lăn đi qua a vì cái gì a nô linh hôn đản làm sao có thể xe lăn càng ngày càng gần chính mình còn hướng đối phương đi qua m ẫ u chốt là thần chí còn lá thanh tỉnh như cùng xem chính mình bị xe tải lớn đụng nát đồng dạng cảm giác hiện ra tại hắn đầu ó c mù mù a sần chờ ra sức sử dụng năng lực nhưng là đối phương đã mù này không có cái gì tác dụng xe lăn còn là dựa theo nguyên bản hàng tuyến thấy quỷ này xe lăn thế mà lại không chạy hướng hàng tuyến ba hiện tại xe lăn đều tờ mở như vậy cao cấp sao n à y dạng khoa học kỹ thuật đặt tại xe lăn có phải hay không quá mức lãng phí động lên tới a xe lăn càng ngày càng gần sần chờ thậm chí xem đến kia mặt trên ngồi đầu bên trên bộ vớ cao màu đen ra hỏa theo kia cái moi ra động bên trong c n g có thể xem thấy miệng kia lóng lánh tám viên hàm răng tại phía trước thì là một đôi cánh xương không đây tuyệt đối là tại nằm mơ ta như thế nào sẽ này dạ ngu n g xuẩn mà khôi hài chết đi thằng đến xe lăn đem hắn thân thể đụng nát phía trước hắn đều ôm n ả y cái ý tưởng cùng lúc đó tại bên đường h ẹ t chẳng biết lúc nào cũng tới đến này bên trong xe lăn phía trước cánh xương như là công thành truy đụng dạng hung hăng đụng vào bọn họ hai cái trên người thịt nát v y ra xương đỏ bạo phát đi ra tại không khí bên trong tràn ngập sau đó tán đi cùng lúc đó hờn thờ đạo đức cũng tại v y ra hắn hét to nhắm mắt lái xe liền là thoải mái a xe lăn có định hướng tuần hành hệ thống này bên trong bản đồ cũng tại mặt trên mở ra là được đ ư n g nói nhắm mắt lại còn là có một cố kích thích cảm liền là vừa vặn không biết vì cái gì a mở mắt cũng không nhìn thấy đồ vật bất quá không quan trọng hiện tại có thể xem đến một phiến huyết vụ bay tới hắn mặt bên trên kích thích cái mũi ngứa đầu bên trên tựa hồ cũng dính đến cái gì hờn thợ theo đầu bên trên nắm chặt một xem là một chỉ hoang dại trong mắt tiện tay ném qua một bên thợ làn dơ dễ làm tốt lắm hờn thợ tan dương ta ta có điểm sợ hãi sợ cái gì bọn họ sẽ đứng đến giữa đường chịu chết khẳng định không chỉ một nhóm người hờn đuổi nói ngươi là thần bí sinh vật ngươi còn muốn giết rất nhiều người không đúng là học giả giáo hội không bị pháp luật bảo hộ người chương hai trăm linh một trình tự huynh đệ ta là sơ t á chương hai trăm linh một trình tự huynh đệ ta là sơ tát c ù n g ta đọc một lần p h ợ lặn dợ dễ hắn hướng dẫn từng bước phản phất một cái ma quỷ c ù n g ta cùng nhau đem học giả giáo hội người còn có người phụ thân chơi chết ta p h ợ lặn dợ dễ môi run r ậ y mở ra cùng đọc ta sẽ đem ta phụ thân chơi chết kỳ quái rõ ràng biết phụ thân không sẽ chân chính chết đi chính mình cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng giết cha vì cái gì ai trong lòng sẽ cảm thấy như thế quái gì đâu phật l à n dợ dễ không thể ngăn chặn nghĩ nói ta tự a hồ tại làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tự a hồ nhanh không cách nào quay đầu cùng n à y cái ác ma cùng nhau cảm giác là chính mình đạo đức xem thoái đ ờ y đất lại bị hận tờ dùng nhựa cao su dính trở về không hổ là ta nhất hoàn mỹ tác phẩm mẹ ạ nhỏ giọng tán dương một câu nhưng là hận tờ không có nghe được hoặc giả nói bởi vì quá mức hưng phấn trực tiếp lướt qua năm dạng sáng năm giờ đ â u như thế nào dạng hết lên a sở vừa mới khép lại cổ đâu không có an mai đi ta tóc có hay không có loạn không có vâng ta không khả năng phạm này loại sai lầm hấp huyết quỷ người hầu túi lầu xuống ngài vẫn là như vậy xinh đẹp thân kinh này d ạ n g trả lời hào dầu mỡ nhất điểm điểm hài hước mà thôi h e l e n a thất vọng xem một mắt bên người nam tính mị ma hấp huyết quỷ này đó ra hỏa rõ ràng là mị ma lại như vậy chính kinh như thế nào đều là chút không có ý nghĩa ra hỏa h e l e n a thán khẩu khí không bằng kia cái hận tờ h e l e n a đầu góc bên trong l ư ớ c qua kia cái hơi có vẻ kỳ quái thân ảnh mặc dù ngồi tại xe lăn nhưng là ăn nói đều rất đặc biệt ân đặc biệt biến thái này là h é lên a lần thứ nhất không là lấy giá người hoặc giả tướng mạo rất tốt xem mà là lấy biến thái phát biểu nhớ kỹ người trước kia nhưng cho tới bây giờ không người tại chính mình trước mặt lỗ mang đâu vương ngài có cái gì tính toán bên người hấp huyết quỷ cung kính nói nói là n g ư ơ i à à sùa gà mần đâu ta nhớ đến là hắn đem ta đầu cất vệ helena quay đầu nhìn lại chỉ có bốn danh hấp huyết quỷ vây quanh tại bên cạnh nàng hắn bị cắt thành hai nửa là kia vị ạ nạ sa tạ si ạ tiểu thư thủ bút à sùa trả lời nói hắn là helena huynh trưởng bất quá là kế vinh địa vị so helena thấp một chút à hai nửa à kia nhất thời bán hội chữa trị không được chỉ có thể ở lại nơi đó nói không chừng này thời điểm đã chết h e l e n a trợn mắt một cái kia vị an tiểu thư là cái quả đoán người đâu ta đối nàng hiểu biết cũng không tính nhiều tựa hồ vẫn là cùng kia vị họ dmòn sinh hoạt tại cùng nhau không biết là ai bồi dưỡng bồi dưỡng được này dạng một cái sát phạt quả đoán bệnh tâm thần h e l e n a cong lên miệng ai có thể nghĩ tới này cái da hỏa ý vào hấp huyết quỷ khôi phục nhanh đặc điểm liền trực tiếp đ ộ n g thủ a trực tiếp đem cổ chém xuống tới cho dù là sát thủ cũng không có này cái thói quen a thật là phản xã hội khủng bố phần tử đi chung q u n h vương tộc ấ p huyết quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau này vị hélena không có chút nào tự giác chính mình cũng là phản xã hội khủng bố phần tử dù sao cũng là dẫn đầu nhắc lên phản kháng nhân loại cùng hấp huyết quỷ không công bằng dự luật thủy triều bất quá không quan trọng hấp huyết quỷ cùng nhân loại thù hận đã thiêu khởi tới xinh đẹp mị ma an tĩnh xuống tới hai tay ôm ngực ngài nói đúng ngài kế hoạch đã thành công bất luận này lần hấp huyết quỷ thắng lợi hay không cùng nhân loại quan hệ đều không thể khôi phục lại phía trước bộ dáng h e l e na tựa tại một cái cây bên cạnh nói cho ta hiện tại t r ẳ n g t ư ợ n g cái gì tình huống j o h nghi ra chủ tiên sinh này lúc chính tại điều tra c ụ hàn sụa phân tích ra hắn tuân thủ kia cái quy định chịu đến khiêu chiến thời điểm từ khiêu chiến người quyết định địa điểm cùng thời gian hàn tựa như cái ngốc tử người sai à hắn cũng không đốc h e l e na nhắm mắt lại một cái chân chính đầu góc có vấn đề người là không khả năng làm thượng hấp huyết quỷ gia tộc gia chủ hơn nữa một làm liền là vượt qua ba trăm năm như vậy hắn hắn chỉ là mạnh đáng sợ bệnh tâm thần mà thôi ai bất quá này việc không liên quan đến chúng ta hách lẽ nạn ó i nói quan trọng là chúng ta đã hoàn toàn đạt thành hấp huyết quỷ cùng nhân loại chiến tranh bắt đầu vậy chúng ta hiện tại yêu cầu làm cái gì đi xem một chút học giả giáo hội như thế nào dạng bọn họ nếu là còn chịu đựng được kia liền cấp bọn họ thượng điểm cường độ ngại ý tứ là lại lần nữa phản loạn vì cái gì nói gì như vậy khó nghe h e l e na hừ một tiếng túi đầu hướng phía trước đỉnh đầu bên trên sừng sắt nhọn hung hăng cắm vào tại một bên thụ bên trong phảng phất kia liền là học giả giáo hội người đồng dạng theo nàng tiếp tục dùng sức toàn bộ giác cơ hồ đều đỉnh đi vào phản loạn này loại từ ngữ giới hạn tại nhân loại chúng ta có thể là thần bí sinh vật nàng nói không nên quên hiện tại nhân loại là như thế nào đối chúng ta chúng ta hiện tại rõ ràng đã đổi thành hút máu cũng không ít người còn là nhớ thương m ị ma thân phận nhớ thương mỹ ma giác có thể thôi tỉnh ám bên trong bắt được chúng ta đồng tộc hạ d ư n g sau đó đem giác cơ xuống tới muốn biết rắc có thể là chúng ta c h ủ n g tộc tiêu chí là vinh diệu biểu tượng liền như vậy bị cơ bỏ là thật thực ghê tởm a xua ứng hòa nói bọn họ còn dùng các loại dơ bẩn thủ đoạn câu dẫn chúng ta tộc nhân cùng bọn họ kết hôn vương này cái cũng tính sao a xua ngần người không là bình thường yêu đương là hạ dược k i a loại a k i a thật đáng chết mà hiện tại hấp huyết quỷ dự luật cơ hồ đều là khuynh ê ư ớ n g nhân loại nếu làm bị ma tao đến hãm hại thư kiện cơ hồ đều là nhân loại thắng hết lê na nghiến răng nghiến lợi nói, nói chúng ta nhất định phải đem này bệnh trạng hoàn cảnh thay đổi qua tới người chỉ có thể thượng nhân hấp huyết quỷ chỉ có thể thượng hấp huyết quỷ tuyệt đối phải sửa lại này cổ không chính c h i phong liền làm chúng ta làm hấp huyết quỷ lần nữa huy hoàng nếu như hấp huyết quỷ không tính toán khai chiến vậy chúng ta liền giúp bọn họ khai chiến chúng ta phụ đ ố i bị khu ma người truy sát bây giờ lại lại muốn cùng bọn họ chung sống hòa bình còn ký kết không bình đẳng dự luật tuyệt đối không khả năng hiện tại đi tìm những cái đó học giả giáo hội ra h ò a không muốn để bọn họ mang đi bất luận cái gì một chỉ hấp huyết quỷ là thời điểm phản bội tối nay lúc sau chúng ta chính là hấp huyết quỷ nhóm tương lai chơi ạ n h ư thế khát vọng tri tâm cứ nhiên là một chỉ mị ma có thể có được sao a xua lập tức có chút cảm động ta sẽ vô điều kiện duy trì n g à i sau lưng hấp huyết quỷ cũng có chút cảm động bọn họ đều là trẻ tuổi người chính sử tại muốn làm chút cái gì giai đoạn rất dễ dàng bị kích động cảm tình xuất phát hấp huyết quỷ nhóm đi tư tán a xua lưu lại ngài như thế nào a xua đột nhiên phát hiện helena duy trì kia cái đầu cắm thụ bên trong tư thế không hề động a xua helena giàu dĩ nói nói ta tại hắn dựa vào tiến lên ngài như thế nào kế minh ta tạm trụ thỉnh giúp đỡ ta chương hai trăm linh hai cho nên ta là heo chương hai trăm linh hai cho nên ta là heo h e l e na treo con mắt giang hai tay đỡ lấy thân cây thấp đầu buồn b ự c n ó i ta đầu vừa mới dài trở về xương cốt còn không có khép lại ta vừa mới dùng sức nghe thấy xương cốt vỡ ra thanh âm tiếp tục sợ đem đầu rút ra à sủa xem h e l e na túi đầu cắm tại thân cây bên trên thân ảnh đột nhiên cảm giác có chút đau đầu vương ta nhớ đến phía trước ngươi không có như vậy hài hước sân bay chúng ta tại sao lại về tới đây thợ lán giờ dễ co lại r u t cổ có chút e ngại hướng sau lưng tới gần chúng ta nửa giờ phía trước mới từ này bên trong ra tới đâu vậy khẳng định là làm điểm sự t ì n h hân thờ xoa xoa tay tới ta dẫn người đi chơi điểm kích thích chơi chơi cái gì a thợ ậ làm giờ dễ hiếu kỳ h ỏ i nói người muốn suy nghĩ một chút học giả giáo hội này đó người khẳng định đều là có chỉ số thông minh điều tra viên đồng dạng đều là có chỉ số thông minh hân thờ phân tích ra như vậy làm bọn họ gặp được một cái hành động không có quy luật hoàn toàn là cái có bệnh người thời điểm bọn họ sẽ như thế nào làm đ â u ách ta nghĩ không ra tới đúng a bọn họ cũng là giống nhau a hân thờ lún núi bay lộ ra g i n h manh biểu tình cao thủ thường thường sẽ lẫn nhau đánh cờ lẫn nhau thăm dò suy đoán đối phương tâm lý nhưng này loại tình huống chúng ta là cái gì là cái gì rất đơn giản bởi vì ta khắc sâu biết ta định vị ta chỉ số thông minh không đủ cho nên ta là heo ai p h ậ t làn giờ dễ không rõ hắn vì cái gì muốn mắng chính mình ngươi có thể rõ ràng heo ý tưởng sao không thể a k i a liền đúng bọn họ cũng không thể hận thận như thế nói nói hơn nữa ngươi tại cảm thấy pháp luật sẽ chế tải ngươi có phải hay không nhưng là ngươi xem xem này n ú i bên trong có theo dõi sao không có không có vật chứng còn có ta này người chứng nói ngươi không phạm pháp như vậy ai có thể chứng minh người phạm pháp p h ợ làn giờ dễ con mắt lượng bởi vì cái gọi là tiềm hành tiềm hành chỉ cần chúng ta đem xem đến chúng ta người toàn bộ giết hết kia liền là không có bại lộ hiện tại yêu cầu ta như thế nào làm p h ợ làn giờ dễ hỏi nói chỉ là yêu cầu ngươi phối hợp một chút hân thở xoa xoa tay ta có chút b ấ t an hắc hắc toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn một trận cởi mở thanh â m vang lên tại sân bay lưu thủ học giả giáo hội người nhìn hướng nhập cầu ta tuyên bố cái sự tình ta đã về rồi một cỗ xe lăn chậm rãi xuất hiện tại kia bên trong xem lên tới sần chờ bọn họ thất bại cải chậm rãi đứng lên neo lại một đôi màu lam trong mắt hắn liền là lãnh tụ phụ tá lãnh tụ đi đỉnh núi chỉ đạo vây quét hấp huyết quỷ công việc hắn không tại thời điểm cải ấy liền là này bên trong cao nhất quan chỉ huy hắn ánh mắt nhìn hướng xe lăn chậm rãi nhỏ xuống huyết dịch ngươi tự a hồ đem chúng ta đi tìm kiếm ngươi người toàn bộ xử lý mắt hắn hiếp lại tự a hồ hạ cái gì quyết định nay tự a hồ là muốn phóng đại chiêu nhưng là hơn tờ không hoảng hốt nhưng ngươi phải nghe lời ta giải thích một chút hơn tờ xem hắn ta biết ngươi là ai nhưng ngươi cũng hẳn là muốn biết ta là ai ân cải ấy nhưng tay bên trên động tắc vẫn là không có dừng lại cái gì ý tứ người khả năng sẽ cảm thấy phợ làn dở dễ là quan trọng nhất một vòng đ ố i đi hân thở cầm lên phợ làn dở dễ cổ á o nhấc lên ta đem nàng mang qua tới tặng cho các ngươi như thế nào c á i cười nạo dơ lên tay bên trong chú văn cái này là ngươi trở về chịu chết lý do chậm hân thở theo túi á o bên trong lấy ra một t r ư ơ n g tấm thẻ màu xanh lam ngươi nhận ra này cái sao thư mời hắn nhũ mày ngươi như thế nào sẽ có này cái nay loại đồ vật là không khả năng ngoại truyền nhưng là ôn hòa phái thư mời ôn hòa phái có cái thiết luật bọn họ tuyệt không giết người n g ư ơ i rõ ràng giết như vậy nhiều người ôn hòa phái người còn sẽ gửi cho ngươi này loại đồ vật cại kỳ quái hỏi nói hơn nữa ngươi cấp ta xem này cái làm cái gì a hận thở lái xe lăn chầm rãi tới gần ta cũng không biết tại sao phải cho các ngươi này cái đồ vật nhưng hiện tại ta muốn nói ta muốn gia nhập các ngươi cãi không thể không thừa nhận chính mình đầu góc ngừng chuyển động một chút này cái ra hỏa rốt cuộc là như thế nào nghĩ cầm ôn hòa phái thư mời nghĩ vào cấp tiến phái thế quỷ ngươi biết được nói chúng ta là cấp tiến phái tựa như hai cái bất đồng ngân hàng đồng dạng ngươi cầm ôn hỏa phái thư mời đi đến chúng ta này như tới ngươi thật có bệnh đi cãi không nghĩ tại nghe hắn nói nhảm chào hỏi chung quanh người đồng thời hoàn thành chú văn mặt đất bên trên mịt mờ quang mang chấp động một chút chỉnh cái sân bay lập tức p h o n g bế lên tới này hạ các n g ư ơ i chạy không phát ngươi cái kia đang chết xe lăn cũng không có tác dụng cãi có chút im lặng lắc đầu r ồ i tay bông lỏng một chút âu phục cổ áo sớm biết ngươi chỉ số thông minh có vấn đề ta cũng không cần làm như vậy nhiều người đi tìm ngươi kỳ thật này cũng là ta mục đích hận đi tới sân bay trung tâm lấy ra một cái loa phóng thanh các ngươi hảo chúng ta tới nắm chắc tay đi t h a n vang vọng chỉnh h cái sân bên ã i trên i t cảng thân là không có bất luận cái gì lấy quá ba động cũng không có sử dụng chú thuật để báo tay bên trên cảng là không có bất luận cái gì vũ khí nóng vì cái gì a hắn chỉ nói là một câu lời nói chính mình thân thể liền sẽ không tự chủ được động lên tới thật là thấy quỷ chẳng lẽ nói là ngôn linh sao kia loại thượng vị sinh vật mới có thể có được quỷ dị mạnh khỏe liên p h à n phất thần minh truyền lời ống đồng dạng nhưng lại như thế nào sẽ có này dạng ngôn linh này cùng ta học tập không giống nhau cái ấy nếm thử phản kháng kết quả hắn chỉ là bước máy móc bộ pháp khuôn mặt cơ bắp run dày đi hướng hận t ở học giả giáo hội mặt khác người điên c u ầ n nghĩ d â y ruộng nhưng bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể hàng hàng đứng đi hướng tượng trưng cho tử vong xe lăn rất nhanh hận tờ trước mặt liền đứng trường trường một loạt đội ngũ ít nói cũng có hai mươi người ngươi vậy mà lại n ô linh tại sao phải này dạng đục nhã chúng ta trực tiếp xử lý chúng ta không phải tốt thấy quỷ hắn quả thực là xe lăn đ ắ ma bọn họ hô hào gọi nhưng là không có chút nào mặt khác biện pháp người thứ nhất bị đằng sau người đẩy đứng đi lên hảo như vậy bắt đầu chúng ta gặp mặt hội h ầ n thờ đem tay xúc tại sau lưng từ ngực bên trong lấy ra một bả dao m n g tay đừng này dạng ta còn có tám mươi tuổi mẫu thân cùng tám tuổi h ả i tử đối phương ngữ tốc cực nhanh nói nói người lão mẫu thân sinh ngươi thời điểm ít nói cũng có năm mươi tuổi đi là này dạng như vậy nói ta là không nên xử lý ngươi đối đi chương hai trăm lẻ ba này bên trong hảo giống như không có theo roi thầu đầu chương hai trăm lẻ ba này bên trong hảo giống như không có theo roi thầu đầu là a thả ta đi đi hắn hai mắt đ ấ m lệ nói nói ta ta rốt cuộc không dám ngài vậy mà lại ngôn linh này loại kỹ năng hoàn toàn có thể làm chúng ta trực tiếp tự sát còn cho chúng ta một cái nắm tay cơ hội thật là vất vả ngài nhưng là có một cái vấn đề rất trọng yếu t h ầ n thờ nghiêm túc lên tới là cái gì là ngài lập trường sao còn là nói có cái gì không thể không giết ta lý do cái này xui xẹo đạn khóc tang mặt nói nói ta từ nay về sau ta liền đi làm một cái phổ thông hấp huyết quỷ đi hút chuột huyết dịch sinh hoạt này dạng h n h sao không là a dựa theo bình thường văn chương tới nói bất luận cái gì quan trọng một điểm nhân vật đều sẽ giao phó một cái tên h â n thở thở dài một tiếng nhưng là người liền tên đều không có a ta mánh liệt cầu sinh dục vọng lập tức làm hắn kêu to lên tới ta gọi ngươi còn là ngậm miệng đi ta không nghĩ biết ngươi tên h â n thơ lộ ra tà ác t ư ơ i cười d i ơ lên dao n ó n g tay thừa dịp đối phương làm ra nắm tay động tác thời điểm tại hắn động mạch cổ tới một đao nay hạ này cái ra hỏa chỉ có thể phát ra hết hạch thanh kém chút quên ngươi hiện tại là hấp hết u y quỷ đi hân thở dừng một chút k i a là đến phá hư đầu góc mới được hắn nhìn hướng thợ lặn dợ dễ có thể sao làm được sao thợ lặn dợ dễ bưng kín con mắt gật gật đầu không muốn tiểu cô nương giết người là p h ạ m pháp ngươi biết sao ngươi là hấp hết u y quỷ ngươi không thể giết người loại đối phương đem cổ họng đẻ lại vội và nói g n hân thở xem thợ lặn dợ dễ muốn là này hài tử lại tiếp tục thánh mẫu xuống đi tia liền không đến cứu có thể là này bên trong hảo giống như không có theo roi thò đầu t h lặn dợ dễ thật cẩn thận nhắc nhở kia ta xử lý n g ư ơ i đồng dạng không người biết đi không đúng các vị ở tại đây không đều xem tới rồi sao kia kia liền toàn bộ xử lý không phải tốt phở lan dở dễ kiếp h đảm co g i ụ t đầu lại sau lưng cánh xương hướng phía trước huy động xui xẻo đản nửa cái đầu liền rơi xuống mặt đất ta hiện tại liền ta ba đều muốn giết ta còn giết không được ngươi h ả o hai t ử đ ừ n g học nàng yếu ớt nói nói n g ư ơ i r ố t cuộc học được ga hận thợ có chút vui mừng xoa xoa phở lan dở dễ đầu từ giờ phút này bắt đầu phở lan dở dễ cánh xương liền không có dừng quá người đầu nhao nhao rơi xuống đất phở lan dở dễ đáy mắt màu đỏ cũng càng thêm sáng tỏ ngươi gọi cái gì tên đến thiên thầy thời điểm hắn sắc mặt đỏ bừng một mạch tử đã chuyển bạo trạng thái ngươi không thể nào là h ấ n tờ tại chúng ta tư liệu bên trong ngươi chỉ là một cái phổ thông học sinh hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên hai mắt đỏ bừng chừng h ấ n tờ hồ ta xem qua ngươi tư liệu tại ôn hòa phái mở cô nhi viện lớn lên các phương diện cũng không đột xuất ngươi rốt cuộc là ai n à y cái ra hỏa tại hầu ngôn loạn ngữ cái gì h ấ n tờ nghi hoặc xem hắn một mắt à là này dạng à đại khái cũng là một cái dựa vào não bộ liền đem chính mình làm đến rơi san tần nhân hắn đều này dạng vì cái gì à không thuận hắn đâu ngươi nói đúng ta kỳ thật tới đầu rất lớn h â n thờ trả lời núi bên dưới còn có một nhóm ta nhận biết điều tra viên chính tại đi lên đâu dẫn đầu gọi là tinh hồng hắn sẽ đem các ngươi một m ẹ hút gọn ta nhớ kỹ ngươi ngươi không sẽ cho rằng ngươi ngôn linh có thể điều khiển hết thẻ đi như thế nào ngươi ngôn linh chỉ có thể điều khiển ta hành động mà không cách nào điều khiển ta tư tưởng cạnh sắc mặt càng thêm hưng luận đỉnh đầu bắt đầu toát ra hơi nóng mà ta có được có thể xem xuyên nói dối chú thuật ta nhìn ra tới ngươi vừa mới nói là nói thật gây thởm thế mà bị ngươi phát hiện sao hận t h lộ ra nghiêm túc thân sắc ngươi muốn làm cái gì t i người h h ồ n Là liền là sao? Hắn n g cho t ra n g à i Ngươi rằng thiên y vô phùng cho rằng người chết không cách nào truyền lại tín hiệu đáng chết n g ư ơ i còn là cờ kém một c h i ê u a n g ư ơ i đã bị ta đánh dấu hiểu sao n g ư ơ i cũng sẽ chết t h ư ợ n như ta đồng dạng ta trước đi địa ngục chờ n g ư ơ i cái ấy lộ ra một tia điên cuồng ý cười sau đó đầu bên trên phát ra một cỗ sương mù tiếp đầu nghiêng một cái bộ mặt bắt đầu c h ả y ra huyết dịch tới nhiệt độ s á c thực t h ự cao c khuôn mặt cao nhiệt độ thiêu đốt lấy không khí làm hắn mặt nhanh trong chín m ọ n g mềm lạ xem lên tới có chút khủng bố cuối cùng lộ ra b ạ c h cốt hắn tự a hồ đem chính mình đầu tiêu h hủy Tiếc Thợ giờ yếu đớt tại Ta tựa chút thuận thờ cái. giờ nói nói, ngươi mới nói cái nghe hiểu. Đứng nghe, này cái gia này dạ, liền đi. yếu các có lán hồ nghe không nghe, hỏa hắn Hần Đừng này này dạng, nàng gì dệ đều đầu, vừa xoa xoa à? Các loại huyết nhục văng tung diện chỗ nào cũng có. Học chọn mục móc cực cứng cùng tốc độ có giáo thánh máy phát loại là là nào hoàn toàn đạn dạng, mạnh đại diện giả hội huyết như thể tung tué xuyên tràng từ tựa văng dùng đồng ra, độ độ qua bởi ộ phận hấp che chắn, nhưng lại bị hấp huyết công dụng ngược lại lên sự lại lợi lại tới. bị b quỷ vì học giả giáo hội vì chui vào toàn thể chuyển thành hấp huyết quỷ hoặc giả túi máu dẫn đến hấp huyết quỷ nhóm dùng vải vóc đem thánh m ụ c bao vây lại đâm trở về cũng có đồng dạng hiệu quả học giả giáo hội hấp huyết quỷ bị đâm xuyên sẽ chết túi máu càng sẽ chết h ấ nhưng ơ tử t h ư ơ mà cũng nhanh lãnh tụ đứng tại cao nhất chỗ hắn ánh mắt vẫn luôn tại lưu ý kia cái gọi là ạ nạ xạ xì ạ nữ nhân một hồi xé qua này người cũng sẽ bị bắt lại đã thành công đem nàng cùng kia hai cái lao hấp huyết quỷ tách ra suy nghĩ một chút đến johnny kia loại thao túng huyết dịch năng lực lãnh tụ liền cảm thấy một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào n à y loại năng lực nếu là ứng dụng tại y học quả thực liền là ngoại khoa phẫu thuật vô địch tồn tại tuyệt đối là trí cao vô thượng nghiên cứu có thể cứu sống nhiều ít người a nhưng là hấp huyết quỷ nhóm thứ nhất cái không nguyện ý phối hợp thí nghiệm thứ hai cái thức tỉnh năng lực hấp huyết quỷ chỉ có johnny một cái cho nên chỉ có thể đem ánh mắt thả đến hắn đời sáu thượng mà hiện tại a nạ xạ xì a liền sắp bắt lấy kia cái phờ lặn g i dễ nghĩ tới cũng kém không nhiều chính mình tạo lên núi điều tra viên đội ngũ bên trong xếp vào nội ứng nếu là bọ muốn chạy tr kia là tuyệt đối không thể nào mà hợp tác phương helena kia chỉ là học giả giáo hội phương chui vào đi vào công cụ mà thôi chương hai trăm linh bốn bếp mạc chương hai trăm linh bốn bếp mạc trẻ tuổi người liền láng ốc muốn dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể làm thành cái gì sự t ì n h lãnh tụ năm cái cằm kia cái helena nghĩ làm cái gì a vì hấp huyết quỷ tranh thủ quyền lợi cùng nhân loại trở mặt b u ồ n cười một viên nhiệt hạch vũ khí liền thành thật đợi chút nữa nhìn thấy helena lời nói liền thuận tay mang về đi bị ma giác nghe nói một cái liền có hơn trăm vạn kim bảng ân chỉ huy bắt giữ hấp huyết quỷ lãnh tụ đột nhiên cảm giác đến cái gì đột nhiên hắn nhìn hướng sân bay phương hướng có người đối tượng hắn sóng điện não băng tần nhưng là tựa hồ là dùng người n ã o phát động chuyển tới tin tức chỉ có thể là đôi câu vài lời tinh hồng một cái quen thuộc thanh â m tại hắn đầu góc bên trong văng lên c ạ i ấy lãnh tụ n h ư mày tinh hồng lên núi hunter cũng là bọn họ người dựa vào người não truyền lại sóng điện không phải là không thể được nhưng nếu là muốn làm sóng điện truyền lại như vậy xa đại giới sẽ đem đầu góc đun sôi bởi vì phát ra quảng vực sóng điện đồng thời đem sản sinh cao nhiệt độ cũng liền là nói kia cái tổng là gọi lãnh tụ cao kiến r a hỏa chết sao ta rời đi một trận lãnh tụ đối trợ thủ nói nói năm hậu sơn đi lên là một điều đường nhỏ nay đại khái là hấp huyết quỷ không muốn đi đại lộ nhiều cho nên dâm ra tới độ dốc có chút đại nhưng là xe lăn đi lên có thể đi lên nhưng là đều là tảng đá đường lại không được phía trước p h ở lặn giờ dễ ôm hận tờ di chuyển nhỏ ngắn chân tại này đó tảng đá đường bên trên trực tiếp nhảy qua đi xe lăn cũng không có leo núi công năng có thể đi lên đã là cực hạ vậy làm sao bây giờ màu đỏ trong mắt nhìn hướng xe lăn mang đang tiếp sắc thái nói, nói muốn đem xe lăn bỏ ở nơi này sao n à y cái tiểu g i a hỏa tựa hồ cũng bắt đầu lưu luyến xe lăn hảo tựa hồ có leo núi hình thức a thợ lán giờ dây n g â y n g ư ờ i một giây a này dạng a tính chuyện cho tới bây giờ liền tính này cái xe lăn có thể làm máy bay dùng chính mình đều không sẽ cảm thấy kỳ quái đi h u n t e suy nghĩ nhấn một cái nóng mở trói chặt thân thể dây an toàn lập tức bắt đầu k i ể m chế bên hông dây an toàn thượng xuất hiện một cái nhược điểm hẹn xin h u n t e nói nói sau đó chuyển động được điểm h u n t e xe lăn bếp mạ áo giáp hợp thể một trận ồn ào náo động thanh âm nay tựa hồ là cú vách thanh âm nay thế mà còn có ẹ、e、ạ tờ ít sao hơn nữa này từ có phải hay không xuyên như vậy yêu thích lưu ẹ、e、ạ tờ ít lập trình xe lăn mật đại lập trình viên tuyệt đối cùng k i a cái khai phát xung đột nhau trò chơi là cùng là một người đi thế mà còn có âm thanh sao phật lan giờ dậy mặt không biểu tình nói nói kinh ngạc cũng là sẽ mệt nàng đã không nghĩ lại bày ra chấn kinh biểu tình xe lăn chân chống đỡ dội ra mấy cây hai lưng tiếp hợp tại hận tờ trên người theo phía trên máy móc chuyển động càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành một bộ bọc thép thậm chí liền bánh xe đều tách ra cắm tại bên cạnh chân một bên tựa hồ có thể đứng trượt thật là thần k hờn thờ nếm thử dơ chân lên trên người dây băng tựa hồ phát r i á c đến cơ bắp co vào đem hắn chân nâng lên vô địch ta lại trở về a hờn thờ nếm thử thoát ra mấy lần rốt cuộc có thể đã bể bọn họ đàn đàn ngươi nói lời nói thật là nguy hiểm a lại về đến này cái địa phương đi tới đỉnh núi hậu viện rừng cây thời điểm hờn thờ có chút hoài niệm xem k i a cái bị chính mình đầu đục lạn khung cửa mặt trên còn mang theo chính mình màu dấu vết a này là ta nhi lúc ký ức ngươi tại nói cái gì thợn lán dơ dê nhỏ giọng hỏi nói khoa trương thủ pháp ta ý tứ là có loại bị đâm chết sau đó trọng sinh sống đến m ư ơ i tám tuổi cảm giác kia không là p h ả n phất giống như cách một thế hệ sao còn không phải bị ngươi đụng hờn t h lạnh như băng nói nói y tỉa phật lán dơ dễ xúc tại hắn sau lưng thực xin lỗi hh ắ c ắ c này cái tiểu gia hỏa hảo chơi địa phương tại tại nói một câu liền sẽ trở về một câu tổng là có phản ứng muốn là an lời nói đã sớm một q u y ề n qua tới làm chính mình ngầm miệng ta là heo hờn t h dừng lại một hồi trả lời ngươi cũng là chơi ạ lại là kia cái lý luận không xong là đi phật lán dơ dễ che đầu tiêu thảm nói, nói ngươi tư duy thật thật cùng bệnh viện tâm thần người đồng dạng ta cứu cứu họ dmòn đã từng nói thần bí sinh vật thích nhất liền là gò bó theo khôn u phép nhân loại bởi vì bọn họ có dấu vết mà lần theo có thể đ ắ n đo nếu ngươi chính đi qua đầu vậy ngươi chết liền nhanh trái lại càng không đứng đắn ra hỏa càng có thể sống sót a phật l à n dơ dễ gật gật đầu lộ ra một bộ thuốc bổ ăn quá nhiều bộ dáng ha ha hệ l e na đỡ khung cửa đi tới nàng no đủ thân thể phảng phất thạch trái cây đồng dạng thiếp khung cửa thời điểm chấn động một cái không nghĩ đến các ngươi tại này bên trong a phật lan dơ dễ ai hận tờ ai xem tới rồi sao ngoài ý muốn tính này không phải tới nói rõ nàng cũng là r ế t hở hắn miệng bị phở lặn dơ dễ bưng kín ta cầu ngươi đừng nói hết lên na tỉ tỉ là ngài phở lặn dơ dễ quay người từ dưới đất đứng lên túi đầu nói nói ngại như thế nào tại này bên trong ta a ta là chỗ tới thượng đầu còn tại đánh nhau đâu hết lên na cười khổ nói chỉ chỉ sau lưng n ạ t xua mị ma không có nhiều chính diện chiến đấu lực ở lại nơi đó cũng là vương hữu cho nên ta cùng ngạt sủa thừa dịp loạn trước ra tới a kia thật là thảm liệt đâu hân thờ nói, nói kia cái phong ấn thì ra là hủy bỏ sao làm sao làm được chúng ta bắt được nội ứng an tiểu thư đem nàng đầu đều chém xuống tới thật là có nàng phong cách hiện tại các ngươi tính toán như thế nào làm đi sân bay sao h e d l e n a t h á n khẩu khí nhìn hướng hận tờ nhờ ánh trăng thấy rõ hắn hình dạng nàng dưng một chút tựa hồ có chút khó có thể mở miệng lời nói nói ngươi vì cái gì muốn bộ tất chân tại đầu bên trên nàng hỏi còn có ngươi vì cái gì a có thể đứng lên tới a đây là vì tương đối dễ làm sự tình ngươi muốn làm rốt cuộc là cái gì sự tình a h e l e n a nhỏ giọng kinh hô đương nhiên là không đứng đắn sự tình a tế nói vậy không được này là ngành nghề cơ mật hận thờ nghiêm túc trả lời nay đó đồ vật tương đối không làm cho ngươi biết đối ngươi trưởng thành không được tốt nay là cái gì trả lời a hai người nói căn bản không là một cái tên a thợ lặn d ở dễ nhỏ r ộ n g nhà ránh nàng cũng không biết vì cái gì a hiện tại nhà ránh trở nên càng ngày càng nhiều đúng chúng ta là vừa v ậ n theo sân bay trở về hận thờ trả lời kia bên trong cũng có học giả giáo hội người kia h ế t l e n a vừa mới nghĩ nói chút cái gì h u một cái thánh mộc xe gió m à tới đánh tan không khí đẩy ra từng đợt hình tròn vòng đâm xuyên một bên cảnh giới a x u n g n g c chương hai trăm linh năm xem hảo này mới là chương hai trăm linh năm xem hảo này mới là nam xuống hắn dùng cuối cùng khí l ự c hô cái gì phớt lan dơ dễ còn chưa nâng lên đầu lại cảm thấy chân bị cái gì đâm xuyên đính tại tảng đá bên trên động không được nàng nếm thử hành động lại bị cố định trụ là ai tại ngắn ngủi mấy giây trong vòng làm đến này đó sự t ì n h a xua đổ xuống phớt lan dơ dễ t ù binh một cái t r ừ n g màu đỏ con mắt bóng người xuất hiện tại bọn họ phía sau thở hồn hện miệng bên trong phun r a màu đỏ sương mù trên người dính đầy huyết dịch âu phục cùng áo sơ mi trắng phá lệ đáng chú ý chỉ còn lại một cái không có chiến đấu lực mỹ ma cùng với ngươi hân tờ hắn giật ra vướng bận cả vạn làm máu tươi thấm đẫm kéo thẳng trở thành một bà cứng rắn vũ khí ra theo địa ngục trở về cãi ây hân tờ gãi đầu một cái ngoài ý muốn tính như vậy mạnh thì ra là ngươi cũng là heo a thật làn giờ dễ bị nghẹn một chút a ngươi như thế nào bây giờ còn tại nói mê sảng hân tờ cười cười ngươi phía trước dùng da ngơ linh tuyệt đối là dùng đạo cụ hoặc giả cổ đại di vật tùy tiện sử dụng như thế cỡ lớn ngơ linh ngược lại bại lộ n g ư ơ i bản thân không có mặt khác càng tốt công kích thủ đoạn sự thật c á i ấy nói nói nếu như n g ư ơ i đem ta thi thể nghiền nát kia ta thật không có cái gì biện pháp c á i hung hăng tướng lĩnh beo đ a o ở một bên cây bên trên xe qua bên cạnh thụ lập tức đổ xuống thiết diện bóng loáng như gương còn thật biết phá hư cây cối nhưng là hết thệ đều là chú định ta hiện tại đã là hấp huyết quỷ cảm tạ hấp huyết quỷ sơ ủng a thì ra là thế n g ư ơ i giữ lại hấp huyết quỷ sơ ủng không có sử dụng thẳng đến đem chính mình đầu góc cháy hỏng sau mới bắt đầu dùng là coi như phục sinh giáp hận thờ sờ, sờ cái cảm ngươi chỉ số thông minh cùng như lược sát thực thật cao vậy ngươi không là heo ta mới là vì cái gì a ngươi m ắ g chính mình là heo a hélena trốn tại hận tờ sau lưng nhỏ giọng hỏi nói bởi vì ta xác thực không cái gì mưu lược toàn bộ nhờ lâm tràng phát huy mới sống đến bây giờ ai vậy làm sao bây giờ hélena có chút sợ hãi hỏi nói kêu loại lợi dụng huyết dịch r a cố vũ khí năng lực là một loại nào đó hút máu thẳn làm chi nhánh ngươi ngôn linh đại khái chỉ có thể dùng một lần đi c ậ i trầm dai hướng hắn đi tới không phải ta xuất hiện nháy mắt bên trong ngươi sớm đã dùng hắn đột nhiên buộc phát ra cực nhanh tốc độ đi tới hận tờ trước mặt dơ lên cao, cao cả và kiếm đang hận thờ kéo khởi đặt vũ khí ra đỡ ngăn trở này một kích nhưng là kỳ thật là không ngăn trở kia thanh đao hành tại hận thờ trước mắt không chặt bỏ tới sao hận thờ không quan trọng xem hắn cài không có tiến một bước độc thủ mà là hướng về phía sau đi vài bước ta vừa mới thí nghiệm đã nói rõ hết thảy hắn nói ta có thể xử lý ngươi ai nha hận thờ trả lời ngươi thật thông minh ý nghĩ như thế nào chuyển như vậy nhanh nay cái vấn đề chờ ngươi chết lại nói ta sẽ đem ngươi l a n g trì lãnh tụ nói muốn ngươi đau khổ chết đi cài ấy đem ngón trò đặt tại trước người dùng tay niết một cái kỷ pài dấu có chút phí lực hé miệng ô m lấy hệ l e n a tay không thể khống chế vương ô m chặt lấy h u n t e r no đủ thân thể tựa như là hấp lực cực mạnh bạch t u ộ c đồng dạng bắt lấy hắn xem hảo này mới là ngô linh a cảm ơn ngươi cài ấy ngươi xác thực cụ bị học giả tiêm chất ngươi làm cái gì h u n t e r chuyển đầu mặc dù này loại xúc cảm sát thực rất t u y ệ t ta nhưng là ngươi rốt cuộc nghĩ làm cái gì a không muốn để cho ngươi động m à thôi cài cười nạo h trả lời bên miệng cơ bắp tựa hồ lắp lư một chút ta cùng soc gót ký kết khế ước cầm bọn họ tế bảo làm thí nghiệm bằng vào hiện tại hấp huyết quỷ thân thể ta đã cơ hồ có thể làm được bất luận cái gì sự tình bao quát bắt chước vương tộc hấp huyết quỷ năng lực cái ấy màu đỏ trong mắt lộ ra một tia băng lanh cùng cười nạo nhiều thua thiệt ngươi không có cấp ta hủy t h i d i ệ t tích ngươi sẽ là ta tốt nhất đại thể l ã o sư đương nhiên là sống mở ra n à y là làm vì ngươi đem ta đồng liêu cơ hồ giết hết trừng phạt a ta còn chưa có chết đâu tựa hồ không là đại thể l ã o sư hận thờ xem hắn khỏe miệng máu tươi ngươi có phải hay không đem ngươi đồng liêu máu hút ngươi rất lắm miệng ai cái ấy trả lời ngươi không có làm ta ngầm miệng có phải hay không bởi vì ngươi n ô n linh cũng chỉ có thể dùng một lần hoặc là ngắn thời gian không cách nào lại dùng. nhưng ngươi lập tức liền chết cái ấy đo đạc một chút khoảng cách bắt đầu đi lại lên tới chút nào không dây dưa dài dòng ngươi liền kém mười m nay mười m là ta cấp ngươi sợ hãi cảm em đi ta muốn là có thể sợ hãi ta đã sớm sợ hãi còn cần đến ngươi đến cho ta hận thờ đốn một chút ý nghĩa tại kia ngươi muốn động thủ liền động a còn cấp ta thời gian rất nhiều sự tình vốn dĩ liền không có ý nghĩa cái ấy dựng thẳng lên l ĩ n h đáy đao ta chỉ là vì lấy lòng chính mình mà thôi ta thu hoạch tri thức chính là vì hơn người một bậc có thể khinh bị bất luận cái gì người cái này là ta đối với học giả lý giải thì ra là c ậ y là kia loại cố gắng học tập chính là vì khi dễ người khác kia loại ra hỏa thật là ác liệt đâu khó trách là cấp t i ế n phái hận t ờ tổng kết thật gọi người phiền não h e l e n a lộ ra buồn rầu biểu tình túi đầu xem cùng hận t ờ ôm gắt gao hai tay cùng dính thật sắt vào thân thể ta không là ra tại bản ý a không quan hệ bị ngươi ôm lấy cũng không là ra tại ta bản ý hận t ờ sờ mũi một cái nhưng là ta đính n g u y ệ n ý an tiểu thư nghe được sẽ tức giận đi bất quá ngươi miệng coi như không tệ đâu h e l e n a đem đầu vùi vào hắn bà vai nhẹ nhàng ngửi một cái ngọ thật muốn làm người nếm mật khẩu Cải tại trầm rãi tới gần n g ư ơ i quả nhiên là bích đi hận thơ hỏi nói n g ư ơ i ý tứ là quan tại ngưu tử sự tình sáu m a a thân là một chỉ mị ma ngươi là hy vọng ta thanh thuần hết sức a hélena lộ ra nụ cười g à o hoạt ta có thể là thực yêu thích giả bộ như thanh thuần bộ g á n g sau đó xem người khác mặt hồng phản ứng đâu thì ra là ngươi c ư nhiên là một cái phóng đáng ra hòa sao ta chỉ là yêu thích giả bộ làm thanh thuần bộ g á n g nhưng không nói ta không là thuần khiết ta bất luận là tâm linh cùng thân thể ta đều là tương đương sạch sẽ xế. hélena nâng lên gương mặt hào đi nhưng là ngươi không tính toán nói do a hờn thơ hỏi nói nói rõ cái gì nói rõ một chút c á i ấy vì cái gì a liền h ạ t xua tên đều biết cùng với ngươi mặc dù nói sợ hãi nhưng là thân thể hoàn toàn không có run dày đâu hờn thơ mơ hồ đoán được cái gì ngươi là nội ứng còn là nói ngươi che giấu bản lãnh hoàn toàn không e ngại c á i ấy hai người đều có thật là thành thật đâu hờn thơ bất đắc dĩ nhun nhun m a i ngươi có cái gì ý tưởng ta cấp ngươi một cái lựa chọn như thế nào dạng h e l e na danh mánh cười lên tới là một cái rất tuyệt lựa chọn a chương hai trăm linh sáu ta thật không là nạo trùng chương hai trăm linh sáu ta thật không là nạo trùng h e lena ôm lấy hắn khí lực rất lớn hắn không tránh thoát hắn tờ xem cải càng cả ngày càng gần ba mét nhưng là ta muốn chết không có việc gì h e lena hé miệng nhẹ nhàng thổi ra một đoàn hát vụ hiện tại chúng ta có rất nhiều thời gian chung quanh cấp tốc tối xuống tựa hồ nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng gì hiện giờ hẳn là dạng sáng nhanh sáu điểm nhưng là không có quang tính toán thời gian cải ấy cũng đã đi đến trước mặt hắn tờ nghĩ trước mặt t r u y ề n đến vật nặng đổ xuống thanh â m hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn hắn tờ nghĩ trước mặt chuyển đến vật nặng đổ xuống thanh nhâm thứ ó c cuộn vàng n tại đ ỉ đầu, theo b nhất g tóc tóc bị gỡ xuống, màu vàng tóc dài n g p h thăng n ư、no、cái mượt bóng lựa á chọn làm ta sơ đủ đối tượng hệ lê na không có trả lời mà là nhẹ nhàng nói ta có thể cho ngươi hôn môi ta cổ quyền lực cũng có thể cho ngươi nắm chặt ta r á c coi như tay lái quyền lực thấy quỷ nay hạ có chút dụ h o ặ c lực h â n thờ nghiêm túc lên tới hoa a h â n thờ than phục một tiếng mời chào ta vì cái gì a bởi vì ngươi thực có ý tứ ta có dự cảm chúng ta có thể ở chung rất tốt cái gì ý tứ rốt cuộc ta là dê đâu hễ lên a hai tay ôm ngực s à o s à o tới gần hắn ở vào tựa hồ có thể đụng tới lại không đụng được vị trí cởi bỏ áo khoác muốn nếm thử một chút sao nếm thử hạ mị ma thiên phú nàng nói Muốn hay không muốn làm ta đem áo sơ mi trắng mở ra nghiệm một chút hóa tiện thể nhấc lên ta ngược trái hạ có một mất ruồi ngươi đem nó nhấc lên tới liền có thể xem đến a a a đi tới này cái quỷ thế giới như vậy nhiều năm rốt cuộc chịu tới mỹ nhân kế hận t h ở đột nhiên cảm giác có loại từ đáy lòng vui sướng ngươi sớm lấy ra tới không phải tốt báo cáo các vị trạch nam trạch nữ cùng minh đệ nhóm ca môn rốt cuộc đi tới bản từ khâu nay loại sự tình khẳng định muốn trước đáp ứng lại nó i nữa hơn nữa, nàng nói còn có nếm thử còn có chiếm thử còn có chiếm thử ngươi có phải hay không làm sai cái gì không là nói không có lựa chọn sao t h ầ n thờ nghiêm túc lên tới thần minh cũng sẽ phạm sai còn là nói ngươi đổi ý không tốt ý tứ thính lực làm sai nại hạ chậm rãi thanh â m chuyển đến tùy theo mà tới còn có phát phóng băng nhạc thanh â m áo sơ mi giá cả là chín bảng mười lăm i ccc vĩ đại ni ở lạ thuật t í n h lực kiểm tra hiện tại bắt đầu không là ca môn ngươi tới thật tất tuyền đ ề thứ nhất đ ề xin nghe đ ề có bệnh đi ta đột nhiên có quay về cao trung tiếng anh khảo thí cảm giác hờn thờ phiên khởi bạch nhãn hướng đối phương đưa ra giáo bổi thân thỉnh nhưng là đối tượng là a xua hờn thờ mặt sụp đổ khen thưởng may mắn một lựa chọn đi ta có đến chọn sao hờn thờ chết lặng nói nói hủy diệt đi n à y căn bản khó có thể mở miệng đi đây chính là liên quan đến thần thánh thủ hướng vấn đề có ai sẽ không yêu thích này dạng một cái mỹ nữ đâu hờn thờ thán k h ẩ u khí muốn là a n ở đây khẳng định sẽ đem chính mình kéo đi sau đó phổ cập khoa học ngực lớn nguy hại đi tỷ như mắc ung thư tỷ lệ cao hoặc giả lão sẽ rủ xuống cái gì không biết nàng như thế nào dạng xem chừng còn tại đỉnh núi thật là rõ ràng chỉ là tới đội đội kết quả biến thành hiện tại này dạng liên có chủng loại giống như c h ư ơ n một ta tại đô thị bán dưa hấu đại kết cục lấy dưa nhập đạo đánh vỡ vị diện xưng ơ tôn cảm giác rõ ràng chính mình chỉ là tới quá cái nghỉ hè như thế nào sẽ này dạng đâu quyền này đổi tên gọi là hờn tở vui vẻ nghỉ hè đến hờn tở xem chính mình hai tay bắt đầu loay hoay ngực nơ con bướm còn có một phút đồng hồ cởi quần áo thời gian chứ không đội không tốt ý tứ hờn tở hỏi nói ta có thể nghe một chút một yêu cầu khác sao bị c h ầ y giết chết bị hắn lăng trì thành bộ xương hệ lêna mặt hồng lên tới kỳ thật ta thực t h ạ thủng này đó lời nói ta khả năng sẽ chỉ nói một lần nhưng ta xác thực rất xem chọn ngươi cãi không là chết sao hơn tờ trả lời ta nghe thấy hắn ngã xuống đất thanh âm hắn chỉ là đầu bị hắc vụ ăn đi huyết dịch sung túc liền còn có thể lại sinh hào đi vì cái gì a ngươi sẽ xem thượng ta ta thờ phục lệnh đã gót kia là một cái đại biểu ám khái niệm ngoại thần còn có ta yêu thích nội y nhan sắc là màu trắng ta nói cho ngươi này đó bí mật n à y cái chỉ là muốn nói nếu như hôm nay ngươi không đáp ứng ta ngươi liền đi không ra này cái địa phương h e l e n a tới gần hắn lỗ thai nhiệt khí thổi đến hận tờ lỗ thai nữa ta yêu thích ô in thật không nghĩ tới người mới là phản tạc ca là a người đ o á n rất đúng ta yêu thích thông minh người h e l e n a tới gần chút a kỳ thật chỉ là bởi vì nghe được tiếng gió mà thôi hận tờ vai v a y đầu theo nhìn thấy h e l e n a lúc sau bên hai tiếng gió liền lúc lớn lúc nhỏ hận tờ c h ó c mùi hơi hơi có rúm một chút h ắ n tại nhẹ người a n thân thượng hương vị từ la lan vị còn có mùi mồ hôi còn có máu hương vị ân xem bộ dáng là còn tại chiến đấu nang hẳn là yêu cầu trợ giút tại ngơi trên người ta hảo giống như n g ử i được một ít quen thuộc hương vị tựa hồ là ảo ngộng cảnh hương vị h e l e na tiếp tục nói a nguyên lai chính mình hấp dẫn nàng địa phương là này cái mà không là nhân cách mị lực sao học tỷ thế giới thế mà so chính mình còn được hoan nghênh cái gì ảo ngộng cảnh ngươi là nói ta nam nhân vị đi hận tờ trả lời hẳn là ta cứu cứu thường xuyên kha ta nói ta thật không là nạo trùng thật nói đến không là nạo trùng thời điểm hắn thanh â m hơi l ớ n chút cũng không biết là tại mắng người còn là tại khen người hắn này là khen ngươi nhưng là ngữ khí có chút á i mị ma chột dạ tránh đi ánh mắt ngươi thật không là nạo trùng hờn thờ đối hê l e na nói nói thật ngươi như thế nào mắng người đâu hê l e na cong lên miệng lộ ra biểu tình không thích xem đi là này dạng hờn thờ nhún nhún v a i ta yêu thích ngươi hài hước hê l e na cười nói bất quá s á t thực là ta thật thích như ngươi loại này dù côn xoáy người đừng mắng ta kia không là cái gì hào tử hờn thờ không cách nào động đậy chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng gõ xe lăn phát ra đắt đắt thanh âm ta làm ra lựa chọn hờ cúi đầu nói nói ta hiện tại liền muốn bắt đầu giáo bồi chương hai trăm linh bảy cùng ngươi bạo siêu t r ư ơ n g hai trăm linh bảy cùng ngươi bạo siêu hệ lên a mắt sáng r ự c lên lộ ra vũ mị tươi cười nhưng có phải hay không là ngươi hận thờ nâng lên đầu hai đạo nước mắt theo mặt bên trên chạy xuống có chút bi phấn hô là cùng a xùa phốc tê a xùa cố hết sức nâng lên đầu hắn còn chưa có chết chỉ là bị thánh mộc đâm xuyên mất đi hành động năng lực hắn phun ra một n g máu không là ca môn con mẹ nó ngươi hận thờ bên thai tiếng gió càng thêm lớn thì ra là ác ý là tới tự ngươi trên người sao là thật biến thai a vì cái gì a thợ lặn dở dễ cũng quên đau đớn người người người n g ư ờ i thật hay giả tóm lại h e l e n a mặt sụp đổ xuống đi lộ ra khó có thể nói biểu t h ầ n sắc nàng đ ỗ n g nhiên xem thấy hận t ở không ngừng gõ xe l ă n động tắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt nàng ý thức đến cái gì nàng nghe được kim loại đàn sen thanh âm đó là một loại đắt đắt đắt đắt thanh âm nhưng l à bị hận t ở gõ thanh âm ú t tới vì cái gì muốn che giấu chẳng lẽ nói đắt đắt đắt thanh âm trở nên càng lớn nàng tới gần chút hướng hận t ở xe lăn phía sau nhìn sang hảo giống như có cái cái bình mặt trên tiểu màn hình biểu hiện ra màu đỏ đèn mỗi lần chấp động thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng đắt một tiếng ngươi này cái ra hỏa vừa mới nói ảo ngộng cảnh l ngươi làm cái gì cũng không đáng kể nhưng ngươi dám ngấp nghẽ ta miêu miêu hận thờ nheo lại con mắt đáng chết em đi ui ta cùng ngươi bạo siêu hận thờ hung hăng gõ một cái xe lăn tiếp cưỡng ép nâng lên tay rút ra xe lăn bổ sung đ à o dùng sức cắm vào chính mình lồng ngực miêu h e l e n a hét dầm lên nàng muốn chạy ra nhưng là chỉ là buồn cười tại chỗ nhảy lấy đà một chút mỹ ma hành động lực còn là quá yếu không là ca môn asu hô ai ai ai phát sinh cái gì sự t ì n h p h ậ làn g i dễ cũng hô vê anh theo hận t h cùng hê cùng với phở lạn dơ dệ một tiếng hết thảm xe lăn nháy mắt bên trong nổ tung lên liền mang theo lấy quá cái bình nổ tung trực tiếp bao phủ chỉnh cái không gian quang minh thay thế hạ cám kịch liệt thiêu đốt cùng nổ tung làm bán kính mười m bên trong đất trống đều bị đốt cháy đến không còn sót lại một chút cạn cái gọi là ám chỉ cần chiếu sáng liền không tồn tại quan tại lấy rất có thể lượng vẫn luôn đều là một loại nghiên cứu không thấu học vấn nhưng là nó có thể thiêu đốt liền như vậy đơn giản cho dù là để luyện ra không chấm một hào khắc lấy quá đủ để trèo chống một tràn đèn sáng thượng một tháng mà mật đại nghiên cứu ra xe lăn sở mang theo lấy quá cái bình là một thang phía trước hận tờ dùng như vậy lâu cũng mới tiêu hao tiểu bộ phận lấy quá bụi mù dần dần tán đi ta còn sống p h ợ lán dơ dễ ho khan mở mắt ra tựa hồ hận tờ tự bạo thời điểm là đưa lưng về phía chính mình cho nên chịu đến tổn thương không cao chính mình cũng dựa vào nổ tung sóng xung kích bay đi ra ngoài không có thánh mộc ảnh hưởng nàng rất nhanh liền khôi phục hành động năng lực ai p h ợ lán dơ dễ thấy rõ cảnh sát sau hai tay không nhịn được run dày kia là một phiến huyết sắc nổ tung dấu vết xe lăn đã sớm bị nổ tung cao nhiệt độ hòa tan vẫy cũng phá vẹn vẹn có thể đắp đến đùi trung bộ chết â Đâu? n không, tối nay ăn đi máu tương đối nhiều, cho nên khôi phục tương đối nhanh. Hận Nàng hướng nhìn bốn phía, thậm chí liền xe lăn khung cũng không phát hiện. tựa đất tối tở. thậm sắt phát vừa phía, hồ cho khôi phục chí h mới máu đi đối đối bị c xe vì cái gì a chết hắn như thế nào sẽ chết ai này câu lời nói rất quen thuộc tựa hồ cái gì thời điểm nói qua một lần cảnh sát tiệm trở về phật l à n giờ dễ tựa hồ về tới theo phía trước tham gia tỷ tỷ tăng lễ kia cái thời điểm nàng như thế nào sẽ chết phật l à n dợ dễ nghe thấy đương thời chính mình như thế nói nói a đúng a kia cái thời điểm cũng là như vậy nghĩ hôm nay tái hiện t ỷ t ỷ là bị học giả giáo hội xử lý hận thờ cũng là bị cùng học giả giáo hội cấu kết nội ứng xử lý không nói cho đúng hắn là tự sát hắn dẫn nổ kia cái xe lan nhưng là là ai buộc hắn đâu không nghĩ suy nghĩ cái gì cũng không biết cái gì đều không nghĩ biết bởi vì phớt lán giờ d ậ mặt không biểu tình nhẹ nhàng bẻ gãy chính mình n g t nút mượn này t h à n h tỉnh một ít ta là heo t h ê đau chết nàng còn là không kéo căng trụ lông mày hung hăng nhăn lại tới một bên đạc sủa cũng bởi vì bị tạc bay ra ngoài cho nên thoát ly thánh mộc xuyên đâm hắn rất nhanh khôi phục lại bốn phía tìm kiếm này mới tìm được hê l ê na đầu bởi vì đầu vừa mới khôi phục không lâu cho nên bị tạc thời điểm bay ra ngoài b ả o trụ một cái mạng a a s ủ a ông hê lên a đầu cắn mở chính mình thủ đoạn hướng nàng miệng bên trong mặt q u ả n chú huyết dịch lấy hấp huyết quỷ thể chất cho dù chỉ còn lại có đầu cũng có thể thông qua t ẩ m phao tại huyết dịch bên trong phương thức thu hoạch được dinh dưỡng cùng dưỡng khí tạm thời không chết được về phần thân thể k i a liền k h á c nghĩ biện pháp vương tộc hấp huyết quỷ gia đại nghiệp đại không đến mức khôi phục không được hê lên a đầu nháy mắt mê cái nhắm mắt lại thú vị nàng giống môi hồ giật, giật không thanh nói p h ợ lặn giờ dễ đứng thẳng tóc vàng rủ xuống thả sắc mặt bình tĩnh lần thứ nhất ta bất lực nhưng là hôm nay là lần thứ hai p h ợ lặn giờ dễ nhẹ nói nghe ta vô ý đối ngươi làm cái gì ta chỉ nghĩ bảo trụ ta muộn u ộ i a xua quay đầu thật cẩn thận nói nói chúng ta đầu hàng được chứ chúng ta thất bại mặc dù ta phía trước không có nghĩ qua nhưng là chúng ta xác thực thất bại sau đó thì sao p h ợ lặn giờ dễ nợ nụ cười quan ta cái gì sự t ì n h ta là heo con mắt màu đỏ đạt đến tối đại chị huyết hồng con mắt trở nên như cùng đèn huỳnh quang đồng dạng theo trong mắt di động còn sẽ sản sinh nhàn nhạt, nhạt đuôi lửa xem lên tới huyết k h ố c đến cực điểm người huyết dịch bên trong tựa hồ có dễ dàng phá hư địa phương đâu ta hảo giống như có thể xem đến p h ậ lặn giờ dễ ánh mắt dao động rụi ra tay chỉ hướng ạt sủa thân thể phanh nàng nhẹ nhàng há mổm nở nụ cười ạt sủa thân thể đột nhiên xuất hiện mấy cái xuyên thùng siêu đại thương khẩu tựa hồ là bị hình tròn cục tẩy điểm một cái cọ sát ra một cái hình tròn chỗ trống không muốn người không hiểu hê lê na khổ tâm nay là một cái mưu kế hê lê na nàng không muốn giết hận tờ ạt ủ a t ứ chi bị phá hư nhưng hắn tới không kịp gọi đau hắn tựa hồ cảm dắt đến t r ư ớ chương mặt ấ p p huyết quỷ hai trăm ở thành á linh tám không là n g ư ơ i thì ra là phản phái sao chương hai trăm linh tám không là người thì ra là phản phái sao vạn hạnh trong bất h ạ n h là bọn họ đầu đều bị tầm phao tại huyết dịch bên trong nhất thời bán hội không chết được ta nói ta là heo ta nghe không hiểu phớt lán dơ dễ nợ nụ cười khoe miệng cơ hồ ngoắc đến mang hai tử đồng thời vớt ve chẳng biết lúc nào dài ra tới cái đôi có cái đôi cùng cánh thân thể liền tính kiệt toàn nay ý vị nàng có thể tính hoàn thành năm mà không cần chờ đến ba mươi tuổi còn có người đầu tựa hồ cũng còn có thể lại nổ t u n g một lần người gia tộc tựa hồ cũng có thể toàn bộ lấy ra như vậy ngoạn hấn tờ nói nhà bên trong con run đều muốn moi ra dựng thẳng cắt thành hai nửa phớt lán dơ dễ cánh xương thượng trang trí dầm dầm văng lên trảm thảo trừ căn phòng ngừa phúc sinh chậm chậm đặt câu hỏi t h ầ n thở vỗ vỗ nàng bạ vai tiến đến nàng mặt bên cạnh hỏi nói theo ưu tiên cấp là cái gì ai thợn lan dợ dễ theo bản năng trả lời là là ăn đồ vật như vậy chúng ta hiện tại ưu tiên cấp là cái gì đi xem một chút an tỉ tỉ như thế nào dạng đáp đúng t h ầ n thợ chỉ chỉ đỉnh núi ta qua được xem xem n g ư ơ i muốn hay không muốn cùng chờ chờ n g ư ơ i l à từ đâu xuất hiện thợn lan dợ dễ này mới nghĩ đến này cái vấn đề người người người người, người, người thế nào không chê ta p h ậ lan giờ rễ nước mắt như là vòi nước đồng dạng phun r a nàng nắm chặt hấn tờ quần áo không có áo trên cho nên nắm chặt là là r a ta chỉ là đi tìm một cái hoang dại quần mà thôi a khẳng định không chết ta nhưng này không là trọng điểm hấn tờ bắt lấy nàng tay không ngừng hướng bên ngoài kích thích trọng điểm là buông tay a lại không buông tay ta ra liền bị xé nát kỳ thật là nải a mặt nạ phục sinh công năng còn ở đây mang mặt nạ thời điểm là có thể không hạn chế phục sinh thật là kém chút quên còn tốt tại cuối cùng một k h á c nhớ tới hơn nữa phục sinh cơ chế chính mình đã sớm kiểm tra quá phục sinh là lấy thân thể lớn nhất bộ phận phục sinh cho nên chính mình tại bạo tạc phía trước đem trái tim ném ra ngoài muốn nói là cái gì lời nói đại khái là bởi vì trái tim là hình tròn tương đối hảo ném nếu như bỏ m ặ t lời nói tay tương đối không tốt chém xuống tới nhưng là chính mình vì cái gì a sẽ quên đâu mặc kệ dù sao đều là nài a sai ngươi vì cái gì a không chết a phớt lán giờ dễ truy vấn nay hai t ử khóc lê hoa đái vũ hơn nữa còn có thể đi hơn nữa này hoang dại q u ầ n là cái gì đổ vật ta nàng nhìn hướng hận tờ nửa người dưới là váy rơm tay n g h còn đang chết hảo nốt buộc cùng xen kẽ gãi đúng chỗ n g a không có lộ ra kỳ quái bộ vị này là cái gì hờn thờ đặc thù đà tài đa nghệ thành thục đại nhân là không sẽ hỏi như vậy nhiều sự t ì n h bọn họ sẽ chỉ đem vấn đề lặn tại bụng bên trong hờn thờ đà đa chân hắn không tìm được giày bãi cọt chát khó chịu cho nên ta là heo p h ở lặn dợ dễ thăm dò trả lời ngươi cũng là ngươi đều học xong đoạt đạo ai lời nói nói ngươi vừa mới dùng là cái gì năng lực hờn thờ đem p h ở lặn dợ dễ đầu bày tại trước mặt gỡ ra nàng kia xinh đẹp mắt đỏ tử tế quan sát nàng đồng tử ngươi con mắt trở nên thật sáng a phở lan dơ dễ sắc mặt lập tức hồng nhuận có chút cẩn thận giấy ruộng ta ta tựa như là tiến hóa phía trước còn không có còn có n g ư ơ i n g ư ơ i áp sát quá gần phở lan dơ dễ nhắm mắt lại đem hắn đ ẩ y ra n g ư ơ i đem hắn cấp t ạ g hấp huyết quỷ đặc thù năng lực hờn thờ đem nàng cái đôi u mỏ lên tới tinh tế vớt ve n à y là một điều không có lân phiến cái đôi u cùng ăn cùng loại nhưng là cũng không hoàn toàn đồng dạng t h như đ u bộ ăn là giống như một thanh lợi kiếm hình dạng mà phở lan dơ dễ là cùng loại với đào tâm hình dạng xem coi như không tệ hờ tan thắn nói băng băng lành lạnh muốn là có này ngoạn ý nhi buổi tối ngủ đều không cần mở điều hòa không biết hay hiện tại là có thể xem thấy thân thể huyết dịch bên trong yếu ớt bộ vị sau đó phá hư nó phớt lan dơ dễ đem chính mình cái đôi c ấ ớ về như là giống như phòng tặc bảo hộ ở sau lưng bất mãn nhìn hướng hắn lời nói nói không muốn lao là sờ ta cái đôi thực mất cảm nay loại cảm giác tựa như là có người dùng máy thai nhét vào chính mình lỗ thai bên trong hướng bên trong yếu ớt thai nói nhẹ nhàng vớt ve nay tựa như là hai thai phía trước thể nghiệm qua một lần phớt lan dơ dễ chỉ cảm thấy toàn thân da gà ngất đáp đều muốn lên tới thấy quỷ yếu ớt bộ phận ngươi là làm thế nào thấy được tới t h ầ n thợ giang hai tay có thể xem thấy ta sao l i ê n là có thể nhìn ra tới a phớt lán dơ dễ méo mó đầu nàng liếc nhìn một lần ngươi toàn thân đều là yếu đớt bộ vị thật là cảm ơn ngươi a thì ra là ta như vậy yếu đớt sao t h ầ n thợ phiên cái b ạ c nhãn kia không phải có thể trực tiếp toàn bộ nổ tung là a h ả o đi h ả o đi thức tỉnh liền là chuyện tốt không biết ta ăn có thể hay không t h ầ n thợ sờ sờ cái cảm sẽ lời nói về sau liền đánh không lại bởi vì lại nhìn một mắt liền sẽ nổ tung là ca môn phớt lán dơ dễ trả lời kia này hai đầu như thế nào làm hận thờ xem mắt t ạ xua hắn con mắt tràn ngập kinh khủng bởi vì không có thân thể hắn cũng nói không ra lời chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt xem hắn ân h a l e na nhích lại gần chính mình thời điểm bên t a i không có vang lên tiếng gió này ý vị không có đối chính mình sản sinh ác ý hơn nữa còn giúp chính mình xử lý cài ấy cảm thấy tiếng gió đối tượng kỳ thật là ạ xua n à y cái ra hỏa đối chính mình tựa hồ tương đương c ă m hận bởi vì tại chính mình nói ra giáo bồi đối tượng thời điểm tiếng gió b i ế n lớn hận t h xem một mắt mặt đất bên trên máu dấu vết về phần cài ấy hắn cũng tại bạo tạc phạm vi bên trong đã không biết tạc tới chỗ nào đi nói là có cái gì so với gọt tế bào hiện tại xem cũng chẳng có gì ghê gớm l i ê n kết quả mà nói bọn họ không đối chính mình làm cái gì chuyện xấu không quan trọng thả đi chuyện n à y hôm nay kết thúc về sau khẳng định muốn thanh toán dù sao lưu cái đầu bọn họ cũng làm không được cái gì đi thôi a xua ánh mắt an tâm chút ngươi có phải hay không cho là ta sẽ như vậy nói hờn tờ xoay người sắc mặt âm u nói nói ta là ai vậy ta tối nay liền là tới đổi đ ổ i vàng các ngươi này còn thể loại làm cái gì sự tình ưa thích làm nội ứng ngươi dung túng hê lên a như vậy làm ngươi cũng là đ ồ l o ạ tại ta đây chỉ có chết mất đồng l õ a c ũ n g không tìm được đồng l õ a p h ợ lặn giờ dễ cấp ta đem này hai cậu n h ậ t giết chết hôm nay liền làm vương tộc mỹ ma tuyệt h ậ u không là ngươi thì ra là phản phái sao a không đúng thật giống như hai chúng ta mới là phản phái tới nhưng là như thế nào cảm giác ngươi mới là chân chính phản phái a càng không đúng hiện tại thật giống như hai chúng ta muốn xong đời a sùa con mắt kinh hoàng hắn xem bên cạnh khác một cái đầu h e l e na đã nhắm mắt lại ngươi đừng một bộ chờ chết biểu tình a a sùa trong mắt địa chấn lên tới song tay chương hai trăm linh chín tin tức lượng nổ tung chương hai trăm linh chín tin tức lượng nổ tung là ca môn p h ậ t làn giờ dễ đáp lại nhưng nàng ánh mắt lại nhìn hướng khác một chỗ kia một bên chuyển đến sàn xà thanh nhưng là thật giống như ta xem thấy càng nhiều huyết dịch tại qua tới p h ậ t làn giờ dễ như mày bên trong một cái người huyết dịch bên trong không có nhược điểm nhưng hắn sau lưng cùng rất nhiều rất nhiều người tối thiểu hai mươi cái ai nha không có nhược điểm người vậy khẳng định là có vấn đề t h ầ n thờ nháy mắt bên trong liền làm tốt quyết đoán kia cũng không cần đánh bể bọn họ đầu như vậy sẽ bại lộ vị trí chúng ta chạy hơn thờ giữ chặt p h ợ lặn dợ dễ tay phía trước xe lăn nổ tung khẳng định hấp dẫn không ít người chú ý như vậy quả đó sao p h ợ lặn dợ dễ đáng tiếc xem một mắt mặt đất bên trên hai cái đầu không cái gì đáng tiếc chỉ là làm bọn họ tạm thời còn có thể tính sống trạng thái mà thôi không sẽ lập tức chết đi hơn thờ hướng n ạ t sụa đầu đá một chân như là quả bóng đồng d ạ n g tại cây bên trên bắn lên tới nhưng là tội sống khó tha vậy phần tại sao không đá hê lời nói nói ngươi hẳn là như thế nào trả lời ta là ca môn thợ lặn dợ dễ kính một cái lễ nhô lên nho nhỏ bộ ngực này hai người đi xa lúc sau Cái i ấy b ế người mất kia một bên đất kia bên n ố bên bên trên. nhiên tiên trong ngoài dọn hồng huyết dịch. nhanh chóng tìm kiếm, thẳng đến đụng chạm đến xua cùng Helena n Đột theo đất huyết Thiếp tìm ạt ra tra. đầu. điều chui dịch. chạm kiếm, mấy g Cục xua còn chưa có chết ta johnny gục xuống b à n ta căn nguyên là sống đâu họt m ỏ n cũng gục xuống b à n muốn chết cũng không chết được ta không sai biệt lắm cuối cùng một lần bên ngoài tựa hồ vây quanh không ít người đâu ta nghĩ phần lớn đều là người quen mật đại hiệu trưởng cũng tới đi johnny hữu khí vô lực nói nói hán vội đã bị nước thánh hư hại hơn phân nửa cơ hồ không thể thở nổi nhưng bọn họ vào không tới nay loại chú văn trừ phi ta chết không phải ai cũng vào không tới họt mòn dùng ngón tay đầu gõ gõ cái bàn đến ngươi johnny cố hết sức xoay tròn dao găm dao găm bắt đầu siêu vẹo chuyển lên tới hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dao găm đầu nhọn kết quả là dao găm ai cũng không chuyển đến chỉ hướng chỗ chống địa phương đáng chết xem xem ngươi chuyển cái gì đồ chơi này y vị hai người đều đ ế n uống johnny m ặ t không biểu tình đem nước thánh rót vào bụng bên trong ngửa về đằng sau đi qua ta muốn chết johnny nhắm mắt lại họt mòn run dậy hai tay nắm chắc ống nghiệm theo miệng bên trong một khẩu mượn đi vào ta thắng hotsmon đột nhiên đứng lên khó có thể tưởng tượng uống như vậy nhiều acid cỡ lộ hỉ d ị p còn có thể đứng lên tới một cái nằm xuống một cái đứng lên tới thắng bại đã phân a thấy quỷ tác dụng phụ tùy theo mà tới ngươi ruột chảy ra thật là thấy quỷ ta thắng johnny hotsmon che bụng một b à sao khởi bàn bên trên còn lại nước thánh sái tại chính mình bộc tượng được thôi được thôi ngươi thắng vậy ngươi đến cấp ta một cái lý do johnny hữu khí vô lực trả lời thẳng thắn đối đãi không phải sao ngươi gặp qua kia cái tam trụ thần bên trong tri thức tri thần Từ đó về sau ngươi liền có chút vui buồn thất thường. Ta ghét tình. Họt Ta. đó có có nói nói nói nói về vui vì vì liền sau sự sớm sớm sớm buồn giấu xuống, ngươi chán người Ngươi không mòn ngồi xuống, che bụng. Ngươi không Ngươi không Ngươi Ngươi không hành. giếm gì gì cái hỏi cái phải che à Johnny ho ra một vùng máu tin hay không tin ta cùng ngươi bạo không đủ ngươi ngươi biết được nói kia cái thời điểm ta không ngừng thu hoạch được tri thức còn thu được một ít ký ức họ t m ò n tự hỏi là hận tờ lai lịch tế nói Johnny nhắm mắt lại hơi thở mong manh nói nói là ta một đoạn ký ức nhưng là tới tự khắc một cái thế giới tuyến tương lai kia thời điểm là bốn mươi lăm tuổi、Chật. ngươi không muốn lập tức làm ra như vậy nhiều yêu cầu suy nghĩ đồ vật sẽ đem người đầu góc cháy hỏng johnny mở tóm ắ t ngươi ý tứ là tại khắc một điều thế giới tuyến tương lai ngươi đem ký ức truyền lại cho ngươi này làm sao khả năng kia vị vĩ đại ủy ổn sổ toật ban cho ta cũng không riêng gì tri thức hắn còn làm ta xem đến bất đồng thế giới tuyến ta cùng với bọn họ cấp ta lưu lại ký ức bất đồng thế giới t u y n g ư ơ i bọn họ đánh vỡ kia cái bốn mươi lăm tuổi định luật sao một cái đều không có họ bỏn trả lời nhưng là tại này bên trong một điều thế giới tuyến ta gặp được một cái gọi hận tờ dẹt ra hỏa cũng là k i ê n một điều thế giới tuyến cùng hận tờ gặp nhau ta cho ta một ít ký ức ta nghĩ này cùng một số song song thế giới lý luận có lẽ có chút quan hệ nói nhảm hết bài này đến bài khác này bên trong không là n g ư ờ i viết luận văn địa phương trực tiếp nói kết luận đi johnny trả lời k i a cái thế giới hận tờ mặt bên trên có không cách nào lấy xuống mặt nạn hắn trở thành thần minh đồ chơi chúng ta tại dị không gian gặp nhau ta phát giác đến hắn tựa hồ có dẹt ra tờ huyết thống hắn cũng là bởi vì chúng ta tướng mạo cực kỳ tương tự hắn nói cho ta q u a ni t ạ bị nguyện rũa truy rũa sờ á pháp. Cái cái cái t tình, thể tứ? ta tìm Họt trống tìm sự s gì gì. hắn cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Cái gì ý tứ? Hắn làm ta đi tìm hắn. mòn lên cái cảm, tìm đến hắn còn trẻ, đừng để hắn ngộ nhập lạc lối, nhưng không nói lạc lối là cái gì. À. Johnny có cằm, lạc lạc để đi lối, lối ý làm là trẻ, trái tim cảm giác đã dừng n lại không thể không dỗi ra tay hướng họ dưới bọn trên người lôi kéo một t i a huyết dịch trôi nổi ra tới tại không trung ngưng tụ sau đó một khẩu nước vào sau đó thì sao ta cũng không biết nên như thế nào không làm hắn ngộ nhập lạc lối ta chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán tận lực làm hắn không cần sử dụng đặc thù lực lượng bất quá hắn mặt nạ đại khái là tới từ cái nào đó không thể lời nói tồn tại ta không tốt nhiệm tụng thần tên ta không nghĩ bị thần minh chăm chú nhìn tiện thể nhấc lên k h á c một cái thế giới tuyến hận tờ là học giả giáo hội hội trưởng hệ phái nào cấp tiến phái còn là ôn hòa phái không có phe phái hắn thống nhất học giả giáo hội thống nhất j o h n n y chừng lớn con mắt thấy quỷ này là thật này khó khăn có thể so với thống nhất hai quốc gia hắn thế mà làm được ta trước kia thậm chí không có thể chinh phục hệ tít r ở thành thần minh nô lệ sau đây không tính là khó hào đi như vậy ngươi vì cái gì a sẽ vào dị không gian ta nhớ đến kia một bên đã không hơn nữa này là một cái để tài bị cấm kỵ các nước đều cấm chỉ bất luận cái gì điều tra viên tiến vào dị không gian kia cũng không là cái hảo địa phương đại khái là tìm kiếm tiêu t r ừ n g u y ề n rủa biện pháp đi nếu như là ta lời nói ta cũng sẽ đi đương nhiên ta nhất định phải kéo lên ngươi thấy quỷ ta mới sẽ không cùng ngươi đi này bên trong có ta thích nhất mỹ sợi bao vấn đề không sai b i ệ t lắm họ ngọn hướng bên ngoài nỗ bữ môi chương hai trăm mười ta cũng không hiểu a bọn họ hô hảo chính nghĩa a g à n buộc a liền x u n g tới chương hai trăm mười ta cũng không hiểu a bọn họ hô hào chính nghĩa a giảng buộc a liền xông tới đến ngươi được thôi johnny than khẩu khí vốn dĩ liền là một lần thay m á u phản loạn tự nhiên kết thúc liền tốt còn đến ta đi thu thập dối giám cục diện hắn bổ sung một câu còn nghe được như thế không hợp thói thường đồ vật ngươi có thể thật là một cái tệ loại ta này đời hận nhất liền là ngươi cấp ta nhớ kỹ ngươi tốt nhất đừng gặp được nguy hiểm ta có thể là tuyệt đối không sẽ cứu ngươi hạ o ủ ị khuất lời nói hot mòn kem chút cười ra tiếng nhưng hắn nhịn xuống đi hay không đi hot mòn lấy ra ống hút đầu tiên là dùng đao tại johnny cổ bên trên quấn lên một chút sau đó cắm vào ống hút làm huyết dịch chạy vào cái ly này là đem chính mình coi như máy đun nước johnny phiên a phiên b ạ c nhãn thật là ống hút cũng không cần trừ độc không đi ta liền đem hấp huyết quỷ đỉnh núi đưa một cái thiên thạch đi qua như vậy ngươi liền có lý do đi qua thấy quỷ ngươi này tinh thần trạng thái quá quỷ dị johnny thán khẩu khí đem cửa mở ra đi nếu phiền phức sự tình muốn tới vậy liền nhanh điểm làm nó đi qua thân là hấp huyết quỷ vương nghĩ đại triển hoành đô chinh phục ca khảm thời điểm bị người đặt tại cầu lớn bên trên đánh bể sau đó mặc dù không chết nhưng là cảm giác thực ném người cho nên đối với quyền lợi chi loại chẳng h é t muốn dựa vào tuổi thọ đem những cái đó kỳ kỳ quái quái ra hoảng lao chết johnny suy nghĩ an tâm dưỡng lao nhưng là thuộc hạ người lại bắt đầu rối loạn lên mỗi cách một đoạn thời gian liền đến một lần phản l o ạ n đại khái là thủ hạ trẻ tuổi người lại hướng tới nhân loại thế giới sinh hoạt lại nghĩ thu hoạch được địa vị siêu nhiên kết quả phát hiện tìm thượng bọn họ cơ bản đều là tiểu lưu manh chỉ có thể quyền địa tự manh sau đó tâm tính liền băng muốn dựa vào khởi nghĩa tới uy hiếp nhân loại sửa chữa dự luật j o h n n y bản nhân cũng biết nhằm vào hấp huyết quỷ dự luật không hợp lý nhưng là này loại không hợp lý không thể từ hắn đưa ra hắn biết mặt trên này còn người t ỷ khí nếu là đưa ra sửa chữa dự luật yêu cầu quỷ biết muốn bị đá bóng đến cái gì thời điểm cuối cùng lại đến một câu yếu ớt thật là xin lỗi này lần đề án không có thông qua à tới qua loa cho xong thật là phiền phức không làm lạc thượng hạ không lấy lỏng mỗi lần đều muốn đem hai đầu người đều đánh một lần mới có thể sống yên ổn đoán chừng là nghĩ tới trăm năm trước điều tra viên còn gọi liệt ma nhân thời điểm hấp huyết quỷ bốn phía tìm đoạn tự do cảm giác làm phía dưới người lại lần nữa nháo lên tới thời điểm j o h n n y lựa chọn phong túng chỉ cần phía dưới người nháo lên tới liền có thể coi đây là áp chế nói do hấp huyết quỷ dự luật không cân bằng nếu là thất bại liền có thể dọn dẹp một chút nội bộ gõ hấp huyết quỷ nhóm hắn biết nội bộ khẳng định có một ít học giả giáo hội nội ứng kết quả bọn họ lựa chọn đói khát tiến hội tổ chức thời gian tới nháo sự t ì n h dù sau này lần phản loạn đều là chuyện tốt hắn liền không quản sau đó họ dùng một tới cơ h ộ là đ ư ơ mặt một bàn tay qua tới làm john ni đi đem cái này sự tỉnh kéo rõ ràng này đồ chơi là có thể kéo rõ ràng sao muốn là hoàn chỉnh nói một lần đều có thể viết một bản hấp huyết quỷ c h i vương johnny phân đấu xử kết quả họ d m ộ n liền tại này bên trong giang thượng thật là sợ ngươi rồi này là johnny ra cửa phía trước nói một câu cuối cùng lời nói, nói vất vả vất vả họ d m ộ n cười khổ hàm chứa thuốc lá trả lời đừng tức giận hôm nay muốn mạch máu đủ bởi vì lúc trước là tính toán chinh phục chinh phục cùng hủy diệt là hai mã sự tình một cái thủy tổ cấp bậc hấp huyết quỷ khởi s ư ớ n g đi tới phỏng đoán không có mấy người có thể ngăn được lần này là xem tại họ dmột mặt núi thượng không phải đem j o n n y bất cấp là thật sẽ đem hạ khảm liên bang trực tiếp làm không rơi sáng sớm sáu giờ bầu trời đã hơi sáng nay lúc đỉnh núi trình cai hiến hội đại sảnh đã bị san thành bình đ ị a đến nơi đều là lửa đốt nổ tung cùng với các loại máu dấu vết núi thây biển máu sân khấu đã xây dựng lên tới kỳ thật còn không có như vậy khoa trương nhưng là hấp huyết quỷ suất huyết lượng người quân suối phun trình độ dẫn đến hạt cắt đều là màu đỏ bất đồng thế lực gian đánh nhau vẫn cứ tại tiếp tục vốn di hấp huyết quỷ một phe là hoàn toàn thế yếu rất nhiều vương tộc hấp huyết quỷ thân thể đều bị thánh mộc đánh xuyên qua sau đó mất đi chiến đấu lực bị tóm lên tới nhưng là học giả giáo hội phương diện cũng không nắm lầy không có đem bọn họ bước đến tử lộ mà là chậm dai tiêu hao bọn họ biết hấp huyết quỷ có rất nhiều y lực cự đại chú thuật nhưng liền là không tới gần không cấp cơ hội p h ả n phất không ngừng lôi kéo đánh cờ thượng đơn người chơi tâm nhãn trực tiếp sẽ mãn nhưng là có chuyện ngoại ý muốn xảy ra theo núi bên dưới đột nhiên xông lên một đám điều tra viên hô hào r ằ n g buộc a chính nghĩa a xông lên trực tiếp xáo trộn học giả giáo hội vây quét như là không gặp qua học giả giáo hội người đồng dạng gặp mặt liền là loạn đ a o chém chết tạo thành cục diện liền là học giả giáo hội đột nhiên bị hai cỗ thế lực gia công nhìn kỹ một chút phía trước còn có một cái bị đuổi theo người sau lưng các điều tra viên không ngừng hướng hắn nổ súng xạ kích kia cái ra hỏa chỉ có thể nhanh chóng tránh ra hoặc giả dùng thân thể ngạch kháng nhà ai người như vậy thảm c ư ờ i chết người nơi này là lãnh tụ trợ thủ tại chủ trì chiến cuộc hắn tử tế xem một lát sau lập tức xem cảm giác có chút quen thuộc hắn xem đến đối phương hình dạng thời điểm lập tức kinh ngạc thấy quỷ là ta ra lãnh tụ hắn vì cái gì a sẽ bị điều tra viên đuổi theo đánh đem một b ậ n dao ra không nên xem thường chúng ta hấp huyết quỷ dàng của ga tinh hồng hô hảo trước tiên gia nhập chiến cuộc phía sau là càng nhiều điều tra viên thậm chí ngay cả đứng tại cuối cùng lưu động cảnh sát cũng cầm lấy súng ngắn đem bắt đầu quay dối những cái đó hấp nước quỷ chú thuật quang mang cũng bắt đầu bốn phía phong thích thấy quỷ trợ thủ mở to hai mắt điều tra viên không là hẳn là đục nước béo có a vì cái gì a trực tiếp gia nhập chiến trường điều tra viên càng s ắ p xỉ hơn tại lính trinh sát loại hình nếu là gặp được sự kiện thần bí bọn họ bình thường xem xem có thể hay không giải quyết không thể liền cân nhắc bảo toàn tính mạng nếu như thực sự không được liền rút lui bởi vì điều tra viên thiếu một cái liền là thiếu một bút nhân loại tại phú tia có này dạng trực tiếp vào sân a thích khách trước mặt h à n sao thật là thấy quỷ ta nhớ đến hột b ẩ n không l à đừng hoảng hốt lãnh tụ rốt cuộc đột phá tầng tầng bao vây đi tới trợ thủ trước mặt an ủi nói hột b ẩ n chết nhưng ta không rõ vì cái gì á bọn họ vẫn luôn gọi này cái tên sau đó công k í c h ta vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào làm trợ thủ xem các điều tra viên gia nhập một đám cùng chó dại không cái gì khác nhau phản phất thích khách chuyển chức thành cùng chiến sĩ những cái đó người thật là điều tra viên điều tra viên lúc nào sẽ chính diện tác chiến bọn họ bình thường không đều là n h ữ n g mày sau đó lui đến đám người sau l ư n g sao chờ cậy đi lên lãnh tụ mọi mệnh rút ra một đ i ề u thuốc một tay nhất trà sát điểm đốt hít một hơi thật sâu nếu như ta không đoán sai hắn hẳn là lợi dụng sơ hùng phục sinh liền tính xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ta cũng tin tưởng hắn năng lực chúng ta tại nam cực châu thời điểm hắn dựa vào cực hạn chi tiết cùng hậu thủ giúp chúng ta tỉnh không thiếu phiền phức chương hai trăm mười một đáng chết thì ra là hắn liền lá xe là người n chương hai trăm mười một đáng chết thì ra là hắn liền lá xe là người n ngại như vậy khẳng định a ta còn có một tay chuẩn bị điều tra viên kiêm ộ t nhóm người bên trong có một cái là chúng ta người muốn là có cái gì đột phát tình huống còn có hắn lẫn tầy lãnh tụ phân tích ra ta vừa mới xuống núi xem xét tình huống thời điểm n à y còn điều tra viên tựa hồ vận dụng một loại nào đó tác dụng phụ cực đại xem bói thu hoạch được ta p h ư ơ n g vị trực tiếp tìm ta địa phương công kích qua tới thật là đám người điên thì ra là thế người quên nói cái gì lãnh tụ cao kiến chờ chờ kia là cái gì lãnh tụ đột nhiên xem đến một cái quen thuộc thân ảnh theo sơn trang phía sau lén lén lút lút chui ra ngoài kia là hận tờ thì ra là kia thấy quỷ hận tờ sao trợ thủ nhìn hướng lãnh tụ ừng lãnh tụ gật gật đầu trợ thủ lập tức hạ mệnh lệnh trước tiên đem kia cái ra hòa giết tiếp trợ thủ quay đầu đứng lên hắn dưới thân làm một trận xe l ă n xe lăn lãnh tụ cao mày một cái hờn thơ liền là ngồi xe lăn này cái ra hỏa thoát đi sân bay còn làm rơi bọn họ không ít người hiện tại nhìn thấy xe lăn liền không thoải mái thật muốn một phát bom trực tiếp t ặ c ngày trước nghỉ ngơi một cái đi cục diện còn tại chúng ta không chế giữa vì cái gì sao có cái xe lăn tại này bên trong lãnh tụ hỏi nói này cái không rõ ràng tóm lại tại chiến trường bên trên không có bao nhiêu có thể nghỉ ngơi địa phương này cái xe lăn bánh xe hư nhưng tối thiểu có thể ngồi ta là tại đại sành cửa ra vào tìm đến hắn xoa xoa huyện thái dương xem xét thời gian đưa cho trợ thủ một mai cổ quái lục lạc thời gian không nhiều lắm johnny đã rời đi cục điều tra hướng này bên trong chạy đến chúng ta đã thu hoạch đại lượng hấp huyết quỷ hàng mẫu hiện tại cuối cùng mục tiêu liền là thu hoạch được sợ lãn dở dễ cùng ạ nạ stasi -sì、ạ thân thể xin hỏi chúng ta còn có bao nhiêu thời gian trợ thủ hỏi nói tiếp nhận lục lạc chúng ta ngoại vi học giả đã tử thương rất nhiều mười lăm phút bên trong cần thiết rút lui lãnh tụ chậm rãi suy nghĩ n à y đó ngoại vi mới vào học người chết l i ề n chết không quan trọng bọn họ chết chỉ có thể chứng minh bọn họ học vẫn còn không đủ năng lực cũng không đủ không cách nào thích lương cấp tiến phái sinh hoạt là tinh hồng tại đỉnh núi tìm đến nhà mình vương tộc hấp huyết quỷ lập tức cảm giác trong lòng có để t h ấ y quỷ ngươi như thế nào này cái thời điểm mới qua tới đồng tộc hỏi hắn thế quỷ muốn không là ra này đương tử sự tình ta này cái thời gian cũng ta tầm cũng tại gần đây đại sảnh sống phóng t h n g a tinh hồng hướng đối phương tố khổ lên tới chúng ta bị một cái xe lăn người t ậ p kích chúng ta nhất định phải tìm đến hắn hắn làm bạo ta đầu tại không xa t r u n g quanh tia cái ngồi tại nơi cao xe lăn thân ả n h bị nhẹ cảm hấp huyết quỷ nhóm xem đến tìm đến có phải hay không tia cái tinh hồng mở ra sau lưng cánh đáng chết thì ra là hắn liền l á xe lăn người sau lưng điều tra viên hô chơi chết hắn tinh hồng hô hồ. chơi chết hắn kia loại đại phạm vi ngô linh ta liền không tin hắn còn có thể thả lần t h ứ hai bốn cấp ta đem hắn lấy quá rút h ô tinh hồng rất mau tìm đến nhà mình nhãn hiệu lâu đời vương tộc hấp huyết quỷ biên bức nhân tập hợp nghĩ biện pháp đem kia cái xe lăn người chung quanh lấy quá thanh k h ô n g dùng các ngươi sóng siêu âm hắn ra lệnh huệ vợ hạ kẹ cấp ta chơi chết hết t h ể cản đường ra hỏa hảo không có l à m ta xem ngươi như thế nào thả kỹ năng tinh hồng con mắt tựa hồ muốn phun ra h ỏ a diễm không phải là quần đậu sao thần bí sinh vật tam hiệu liền là quần đậu khẩu nha điều tra viên chiến đấu lực không mạnh hôm nay liền làm ngươi xem xem hấp huyết quỷ bạo loại lợi hại úc úc úc úc an dùng sức đem phế tích phá tan nàng đối mặt là một cái thân thể đặc hóa hình hấp huyết quỷ. khí lực lớn cực kỳ an tiểu thư bọn họ đối với hấp huyết quỷ thực sự là hiểu có rõ giờ vestay không mở ra trên người thánh mục hắn ngực phía trước đã sớm bị sỏ xuyên vô số lần muốn không là hắn nửa đường xâm nhập bị phá hủy bếp sau uống xong đại lượng huyết dịch chỉ sợ cũng đã sớm mất mạng không chỉ là thói quen sinh hoạt còn là chiến đấu thói quen bọn họ đều phi thường hiểu biết muốn là an nâng lên q u a c h à m muốn là kia cái ra hỏa ở đây tránh ra hắn rời xông lên trước g i lên một cái n a m trụ liền đập tới không cái gì hiệu quả tựa nghe h ư đ ầ ũ đập tại, ra ra người người tại t r những cái đó học giả giáo hội hấp huyết quỷ lời nói hắn được xưng là thánh sinh láo nhân đem hắn trên người sẽ nổ tung bậc mủ tiêu loại đủ mọi màu sắc chất lòng xưng là thánh sinh láo nhân lễ vợt thế ấ quỷ thật là một cái buồn cười tên lấy tên người trình độ cùng hận tờ không kém cạnh nên dùng cái gì phương pháp đâu lại lần nữa tránh thoát đối phương công kích an năm cái cầm đầu bên trong lại không thể ngăn chặn nghĩ đến họ d một bốn chất tử hận tờ muốn là này cái ra hỏa tại liền tốt an meo lại con mắt đều nói j o h n n y này nhất mạch có cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực nhưng là nàng như thế nào là kích hoạt không được đâu rõ ràng phía trước cũng là rèn luyện rất lâu muốn là này cái ra hỏa tại liền tốt nàng lại lần nữa nói nói tránh ra nơi xa phóng tới thánh m ụ c nắm chặt một cái tập kích hấp huyết quỷ trở tay nắm chặt đối phương tay bên trong thánh m ụ c hung hăng cắm vào hắn đầu g ó c bên trong khuấy động ám địa bên trong lại có thánh m ụ c hướng nàng phương hướng phóng tới đáng chết lại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ an dọn xong một cái tư thế n ế m thử dùng cánh tay cơ bắp chết đi thánh m ụ c phi hành quy tích miêu thánh m ụ c dừng tại an trước mặt không khí bên trong xuất hiện một chỉ quyết mèo ao thánh m ụ c bị một khẩu nuốt như thế nào nuốt an theo bản năng nhắc nhở một tiếng nhưng nàng rất nhanh ý thức đến chậm học tỷ như thế nào tại này bên trong muốn là cái gì a thần thờ theo nàng sau lưng xuất hiện chỉ hướng tia cái cỡ lớn hấp huyết quỷ. phở lan dơ dễ sử dụng tia c h i ê u lấy tay chỉ một cái liền nổ tung c h i ê u số này này là cái gì k ỳ k ỳ quái quái tên a phở lan dơ dễ mi g i a n run dày một chút nhưng là không quan hệ ta thích nhất dùng bền đồ chơi phanh t h á n h sinh lão nhân thân thể m a n h chỉ t r ệ hai chân nổ tung một cái độ lớn mượn mà tựa như là bị bút đ ắ p đâm xuyên đất dẻo cao su chương hai trăm mười hai váy dơm thực có giá tình mỹ chương hai trăm mười hai váy r ơ m thực có giá t í n h mỹ tới đại gia nghĩ xem đồ vật hận tở dội ra tay tiện tay nhặt lên một cái thánh một hướng đối phương đản đản liền đến một chút tiếp h chiêu đi đản đản vỡ nát thuật giang r á c n à y hạ thánh sinh lão nhân liền c h ứ n g đều không thừa hắn con người lên run rẩy mấy lần không khí tức đương nhiên này không là hận tở tạo thành tổn thương mà là giờ vẹt nhìn thấy đối phương đã mất đi hành động lực tiện tay một phát huyết tích bắn vào thánh sinh lão nhân miệng vết thương bên trong sau đó miệng vết thương t u ô n ra đại lượng huyết dịch làm hắn mất máu quá nhiều thật là giúp đại bận rộn thợt lặn g i dễ tiểu thư g i v ẹ lộ ra một cái hàm xúc tươi cười dơ v ế t hết u y dịch có thể dẫn đạo người khác hết u y dịch chỉ cần đụng tới một giọt liền sẽ tiến vào hắn không chế này cái da hỏa thân thể thịt đến thực vừa mới vẫn luôn không thành công thẳng đến p h ở lạn giờ dễ nổ tung mới cho hắn công kích cơ hội như thế nào dạng ca môn tới đến có phải hay không thực kịp thời hận thờ thân mật ôm a n b ả vai một bộ ta là chúa cứu thế bộ dáng quả thực liền là kịp thời mưa không phải sao t i ê n tâm chủ hắn loạn đ ộ n g tay trở tay vỏ dối hắn tóc chế rêu lên tới ngươi không muốn đột nhiên liền như vậy tự nhiên mà vậy xuất hiện a đầu ẩ gà nàng ánh mắt rời về phía hận t h chân chờ chờ ngươi như thế nào biết đi đường n à n g hỏi nói còn có ngươi như thế nào xuyên như vậy mát mẻ kinh hỷ sao bạn đầy đủ hận thờ trở về lạp hận thờ cơ hì hì nói thuận tay đem váy dơm nhấc lên n h ấ t điểm điểm này váy dơm có thể là ta tự tay biên xem xem này tay nghề xác thực thật không tệ an cứng ngắc gật gật đầu cho nên đ ừ n g tiếp tục hiên đi lên ta sợ xem đến không sạch sẽ đ ồ vật không có việc gì quay đầu đơn độc cho người xem n à y cái thời điểm g a y dối tình dục thật có ngươi ta nói là váy dơm ai còn ngươi an dốt cũng không kèm được hướng hắn là gan liền là một quyền thừ tới quá chậm không quan trọng này cái da hỏa có thể an ổn tại chính mình trước mặt xuất hiện kia liền là một cái chuyện tốt a à, à hận thờ xem nàng trên người á o sơ mi trắng lỗ thủng đoán chừng là bị thánh mộc xuyên qua nhiều lần đừng đ ộ n g an tùng khẩu khí sau đó không quan tâm đem đầu vùi vào hận thờ cái cổ ui ui ui n à y còn là tại vạn chúng nhìn c h ừ n g c h ừ n g bên dưới a này cái da hỏa như thế nào hồi sự hận thờ chỉ nghe đến một cỗ tử la lan mang một ít bụi đất hương vị sau đó cảm giác c ổ ngứa nháy mắt bên trong thiết thì ra là chỉ là uống máu sao hận t h vỗ vỗ nàng bà vai này da hỏa cùng kẹo da trâu tựa như hoa k h ụ ta h á t an phát ra mơ hồ thanh n â m ân ân vất vả tại này loại địa phương lốc đứng tại kia nhi hút máu thật là không muốn sống Kệ anu lầm bầm r ồ i sái càng nhiều hỏa diễm hết dịch t r u n g quanh hỏa diễm lại lần nữa n ư ớ khởi thường l ư ợ ngăn n g cản bộ phận tầm mắt tạ kệ anu giờ v e t nói cám ơn sau nhìn hướng hận c ờ yêu nhã kính một cái lễ m ư ờ i l ă m lần an tiểu thư bị thánh m ộ t công kích quá m ư ờ i năm lần đã thiếu máu thỉnh khoan thứ nàng tùy hứng giờ v e t ánh mắt đảo qua phòng bếp nơi đó đã bị san thành bình địa đầu bếp hộ chính mình nổi áp suất h ô to bên trong không hết dịch muốn không đem ta làm thành an tính cự tuyệt muốn xông vào tới bổ huyết hấp huyết quỷ nhóm cùng với thực cao hứng xem đến ngài còn sống hân thờ tiên sinh giờ v e t lấy xuống đã tổn hại đơn phiên kính mắt đổi lại một cái mới cảm tạ ngài chiếu cố phở lạn giờ dễ tiểu thư cuối cùng ngài trang bị mới bó thập phần có phẩm vị hân thờ tiên sinh váy rơm thực có dã tính mỹ thật là cảm ơn ngươi hân thơ bất đắc dĩ nhùn núi b a i thuận tay từ một bên phế tích nhặt lên một cái xui xẻo đạn đ ấu phục run lên khoác lên người ngược phía trước có hai ba cái đại động cái này xui xẻo đạn phòng đoán liền là này giả chết nói cho đúng không là chết mà là thân thể bị cắt thành mấy khối bị lấy đi tại không x a nơi sườn núi n h ỏ thượng có cái xem nhìn rất quen mắt xe lăn phía sau xe lăn có cái cự đại vật chứa t h ấ u quá trong suốt thủy tinh cũng có thể xem đến bên trong đặt hấp huyết quỷ thân thể thấy quỷ ta cũng không nghĩ hân thờ quay đầu người rốt cuộc có mấy cái đơn phiên kính mắt chẳng lẽ nói ngươi trên người mang theo rất nhiều đơn phiên kính mắt sao n à y là thân là một quản gia môn bắt buộc thiên sinh giờ vesker nói ta lâu dài đeo rất nhiều đơn phiên kính mắt ta cần thiết duy trì một quản gia phong độ hào đi chúng ta đôi bên cùng có lợi là được hân thờ nhắc nhở hắn nhớ đến giút chúng ta đổi đội vàng ngay cúng an tiểu thư ngôn luận ngoài ý muốn tương tự、đâu? q u ả n g i a tiên sinh nhắm lại huyết hồng con mắt ngựa về đằng sau đi tránh ra một cái phóng tới thánh ngục rõ ràng chúng ta là cùng loại với thân gia quan hệ thấy quỷ chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm ngươi cũng không là như vậy nói hân thờ nghĩ cái gì thời điểm đối chính mình như vậy hảo hân thờ phiên cái b ạ n h nhãn thật là ngoài ý mớn ngươi này ra hỏa thế mà còn có thể sống được trở về á n giờ hiệu đánh gãy hai người bọn họ đối thoại xé mở trên người quần áo mày vỡ lộ ra cường tráng nửa người trên thân là johnny trợ thủ hắn nhất a m hiệu liền là đánh nhau cùng chế tắc nước hoa cái trước là công tác cái sau là yêu thích ngươi này lừa đảo nước hoa tiểu tử h á n mắng lần này lại nghĩ làm cái gì a ngươi không là chết sao hận t h la hoảng lên thấy quỷ ta nhìn tận mắt ngươi biến thành một vũng nước tia cuối cùng ngón tay cái còn rõ mồn một trước mắt đâu này ra hỏa rốt cuộc lại như thế nào làm ngươi đều q u o ả i điệu lại lần nữa phục sinh n à y loại cảm giác q u á i q u á i rõ ràng đã cá o biệt có thể hay không lại chết một lần a thấy quỷ bình thường phương pháp nhưng giết không được ta á n giờ hữu hiểu, hiểu môi khinh thường ta dựa và uống nước thánh cũng có thể sống một trận chỉ cần máu không có hoàn toàn làm ta như thế nào đều sẽ không chết không hắn tại khoác、lác. chỉ là helena tiểu thư chế tác phong ấn không có chân chính giết chết người tác dụng mà thôi chỉ là tạm thời đem người biến thành chất lỏng giờ v e t lãnh đạm nói nói bbb bị vạch trần án giờ hiệu khó chịu gọi nói giờ v e t rời đầu nhìn hướng thở l à n giờ dễ không phải lấy chúng ta phản ứng lực không khả năng không có ý thức đến nguy hiểm tồn tại chúng ta nhất định sẽ tại phong ấn hoàn toàn hình thành phía trước chạy ra đi duy nhất có thể làm chúng ta nhốt ở bên trong nguyên nhân k i a liền là này cái phong ấn đối với sinh mệnh không có nguy hiểm tính án dở hiệu nói nói cho nên bị hóa thành nước hấp huyết quỷ toàn bộ phục hồi như cũ chỉ có thể nói helena còn không có hạ tử thủ vậy nếu như có người lơ đãng không mang cho ngươi nguy hiểm tính tới một đ a o ngươi có phải hay không liền xong đời hận thơ hỏi nói thật đáng tiếc không người có thể làm đến này một điểm hận thợ tiên sinh này cái da hỏa kính ngữ tựa hồ có chút nhiều bốn chương hai trăm mười ba mỗi lần đều được tới chút ngoài ý muốn chương hai trăm mười ba mỗi lần đều được tới chút ngoài ý muốn không thích hợp ngươi như thế nào đối ta đột nhiên như vậy hảo hận thơ h ồ nghi xem hắn tiếu lý tàng đạo sao tính toán diệt khẩu ta không không không giờ v e s nhẹ nhàng tới gần t ợ lặn dở dễ chỉ hướng nàng cái đôi hận t h tiên sinh ta đối với ngài k í n h ý là bắt nguồn từ này cái ngươi cái gì thời điểm dài ra cái bôi an cũng nâng lên đầu hiếu kỳ hỏi nói khỏe miệng lưu lại một tia dư thừa huyết dịch thật l à l n g phí hận thợ tiện tay lao đi sau đó chính mình liếm m ộ t khẩu là đáng chết c h o cô lết hương vị hận thợ đột nhiên ý thức đến chính mình khả năng liền là một khối cự đại c h o cô lết k i a về sau có phải hay không có thể tại không thương tới thân thể tình huống hạ uống nhiều một điểm chính mình máu thấy quỷ ta cứ như là thức tỉnh đặc thù huyết mạch lúc sau còn chưa dài ra ác ma đặc thù liền sẽ dài ra p h ậ t làn giờ dễ lộ ra không tốt ý tứ tới cười nàng vẫn là không quen bị như vậy nhiều người nhìn ta ta có thể phá hư thân thể yếu ớ t bộ vị a thật là một cái không sai tin tức tốt tin tưởng ra chủ đại nhân xem đến nhất định sẽ thực cao hứng như vậy hiện tại thế cục là thế nào hunter hỏi nói đúng ta cùng p h ậ t làn giờ dễ tại tới đường bên trên gặp được helena cùng ngà xua đã đem bọn họ xử lý kinh hỷ thật là một cái tiếp theo một cái như vậy nếu như chỉ bằng hiện tại học giả giáo hội quy mô lời nói chờ đến johnny tiên sinh trở về nay tràng nháo kịch liền sẽ nháy mắt bên trong kết thúc thế quỷ thần bí sinh vật đều như vậy yếu sao cùng nhân loại đánh đều có thể đánh như vậy lâu giờ vẹt dùng thủ trưởng chỉ chỉ dưới chân thổ điện nay phiến thổ điện là hấp huyết quỷ gia hương nếu như không là bởi vì này cái duyên cớ ta nghĩ ta có thể dùng một ít đặc thù biện pháp đem cả ngọn núi đều n ổ rớt ngươi sẽ đem chính mình mộ tổ cấp san bằng sao chỉ là mộ tổ thôi đối với t ử tôn đời sau hạnh phúc tới nói vẹn vẹn là mộ tổ bị đạo thổ tiên cũng sẽ tán thành đi hờn thở phân tích nói là ca môn nhi phật lãn giờ dễ ứng hòa nói bất quá là lao ra mà thôi chúng ta chùng kiến một cái không phải tốt này không đúng sao liên giống với là xa xôi phía đông muốn là có người nói muốn đem tử cấm thành t ạ g cả nước đều không cho đi thấy quỷ giờ vest con mắt kém chút không có kẹp lấy đơn phiến k í n h mắt hắn đột nhiên lộ ra có chút tâm mệnh bộ dáng người rốt cuộc cấp phở lạn dở dễ tiểu thư quán thâu cái gì dạng giá trị quan sẽ như thế nào dạng sao muốn là này hài tử giá trị quan quá thiên nghĩ muốn ngụy trang liền khó khăn giờ vest đau đầu nói nói nghĩ đến là cư nhiên là ngụy trang mà không là sửa lại sao chỉ cần nắm đấm đủ cứng ai tại h ầ ngươi giá trị xem a hẳn dở hiệu trả lời tựa như johnny đồng dạng thẳng đến hắn đem sở hữu có dị nghị người đều đánh ngã mới không con tin nghi không khí tựa hồ vui sướng lên tới may mắn còn tồn tại hấp huyết quỷ còn không thiếu dựa vào thay phiên nghỉ ngơi thay phiên chiến đấu phương pháp tựa hồ còn có thể hao tổn xuống đi h ầ n thợ cũng ngồi mặt đất bên trên tìm một đôi giày xuyên v ề phần q u ầ n là tìm không đến mặt đất bên trên tất cả đều là vài rất nhiều trước dùng váy dơm ứng phó một chút nghe giờ vẫn nói bởi vì hấp huyết quỷ dự luật duyên cớ hấp huyết quỷ chiến đấu có rất nhiều hạn chế hiện tại vận dụng là dự luật chiến đấu bộ phận bao đoàn số lượng không vượt qua hai mươi chỉ hấp huyết qu hờn tờ tựa tại an thân một bên hào bần ngủ n g h e bên thai tiếng gió tựa hồ muốn ngủ hơn tiếng gió đinh liên tại đám người tiến hành ngắn thời gian nghỉ ngơi thời điểm một bên n ồ i cùng bọn họ t r i n h chiến hồi lâu một vị vương tộc hấp huyết quỷ đột nhiên từ ngực bên trong phao ra một mai tạo hình kỳ lạ lục lạc tại hờn tờ bên thai hung hăng gõ một cái không ngừng như thế tia cái hấp huyết quỷ còn dùng lục lạc phần đôi quẹt làm bị thương hờn tờ cánh tay nhưng là không có lưu ra một giọt máu mà là kỳ dị phát ra một loại màu làm con mang hờn tờ nhanh chóng đem trên người hâu phục giật xuống một chân đá vào này giữa hai chân、Ôa. hắn dừng bước nhìn hướng kia cái thần kinh ra hỏa đem quanh hắn lên tới hắn giờ ý thức đến không thích hợp lập tức thủ tại hờn tờ bên cạnh lấy quá tại ba động kia cái lục lạc có vấn đề chúng ta hấp huyết quỷ không có này dạng truyền thống giờ vest tỉnh táo bắn ra một dòng máu chui vào kia cái hấp huyết quỷ miệng bên trong sau đó hung hăng nắm chặt tay đánh lén hấp huyết quỷ lập tức bị vững vàng trói buộc học giả giáo hội cấp ngươi cái gì nhiệm vụ ngày mai lục lạc lại là cái gì đồ vật giờ vest hỏi nói nhưng là đối phương lại cấp tốc r u ộ i ra tay lợi dụng huyết dịch nhặt lên lục lạc nghĩ muốn lại lần nữa gõ vang lục lạc lại bị giờ vest hung h ă n g bóp chặt hành động như thế nào hồi sự giờ vest nhíu lại lông mày điều khiển k i a cái hấp huyết quỷ thủ trương lục lạc đưa ra tới đem lục lạc cho ta xem một chút hận thơ mày nhăn lại tới đem nó lấy đi n à y n g ư ờ i là tới ám sát hận thơ hô hắn này khắc hoàn toàn thanh tỉnh nói nhảm đột nhiên có người ám sát chính mình ai đều sẽ tỉnh dậy đi như thế nào mỗi lần muốn kết thúc đều sẽ tới chút ngoài ý muốn a hắn bên thai xuất hiện gần như cùng bạo tiếng g i so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới máy liệt phản phất sắp đột phá chính mình mà nghĩ t h ấ y quỷ các ngươi này bang chết ma ma đồ vật toàn bộ từng cái từng cái cùng ta nắm tay xếp hàng đứng hảo hận tờ lập tức hô lớn trễ một chỉ hấp huyết quỷ nhanh chóng vươn tay tại hận tờ tay bên trên t r ụ một chút lộ ra giống như sơn dương giác này tờ mờ cái gì tốc độ tay a t h ấ y quỷ ngươi là h e l e na tùy tùng người đinh lại là một cái thanh â m vang lên n à y là kia cái hấp huyết quỷ cầm lấy kêu mai rơi xuống mặt đất bên trên lục lạc đồng dạng tại hận tờ bên thai hung hăng gõ một cái an phản ứng qua tới một chân đem hấp huyết quỷ đá bay đi ra ngoài nàng phía trước đã n ắ m qua tay nay thời điểm sẽ không nhận ảnh hưởng người tay bên trên như thế nào có một đ i ề u màu lam vết sẹo hờn thờ giơ lên tay n h ữ n g mày không thích hợp nay cái đồ vật là cổ đại di vật đem này cái lục lạc ném đi giờ v e s cũng là nhất bắt đầu liền nắm tay quá hắn sao khởi một cái thánh mục ném đi ra ngoài trực tiếp đem kia danh hấp huyết quỷ thủ đoạn đính tại mặt đất bên trên đáng chết chúng ta bên cạnh như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều nội ứng rốt cuộc là có nhiều ít người là có thể tín nhiệm hắn giờ hiệu bổ nào hai chỉ chung quanh đến gần hấp huyết quỷ hờn t h thì là rút tay về không cùng bất luận cái gì người nắm học giả giáo hội tới để tại hấp huyết quỷ bên trong thu mua cùng s u ố i dục nhiều ít người căn bản không người biết hắn giờ hiệu đi giúp hắn giờ v h thô hắn nhanh chóng tìm kiếm chung quanh có thể là nội ứng hấp huyết quỷ đem bọn họ đầu một đám chặt xuống đầu rơi xuống mặt đất ta tới cảnh giới chung quanh người hiện tại mỗi người đều có thể là nội ứng nay đó tuổi trẻ một thế hệ hấp huyết quỷ nhóm không có đi qua chiến hỏa t ẩ y lễ cực kỳ dễ dàng bị tệ não một xảy ra chuyện gì nay đó da hỏa đều không phát huy được tác dụng chỉ có thể trông cậy vào lao da hỏa Đi hắn dự luật hắn giờ còn không có phản ứng qua tới động trước nhất lên tới lại là kệ an ủ kệ an ủ giúp đại bận rộn kệ an ủ là giờ v e t lao h ư u giờ v e t này khắc tin được hắn không có việc gì ta tới chợ ngươi kệ an ủ đi tới hờn tờ tớ bên người t h u ọ n tay hướng chung quanh vẩy ra một vòng huyết dịch ngăn cản mọi người tầm mắt cảm ơn ngươi hờn tờ nhún nhú b a i hai tay nhét vào váy rơm bên trong nhưng là không cần bọn họ đều sẽ xếp hàng đứng hảo ta này không có vấn đề hắn tùng một hơi quả nhiên còn là có có thể dựa vào được người không cần cảm ơn ta cũng là vì chính mình kệ an ủ phức tạp xem hắn một mắt có thấy quỷ ngươi là... như thế nào có thể động nhắc nhở ngươi một câu hút máu địa cái đôi kỳ thật liền là chúng ta tay mà chúng ta tay kỳ thật là chúng ta biến hóa ra tứ chi bọn họ không có nói sai ngươi có khái niệm hình thức năng lực nhưng là cũng rất tốt phá giải chỉ cần dựa theo mặt chữ hình thức phá giải liền có thể ngươi thua tại học giả giáo hội tay bên trên không tính mất mặt n à y lúc hờn tờ mới phát hiện cây ạ đủ cái đuôi chẳng biết lúc nào từ phía sau chui ra cùng hờn tờ đặt tại váy rơm bên trong tay đụng vào một chút ngươi nghĩ triệu hoàn cái gì a không cần nay cái cổ đại di vật sẽ phong tỏa không gian ngươi tuyệt không khả năng triệu hoán là a ngươi nói đúng nhìn thấy học tỷ chưa từng xuất hiện hờn tờ phiên cái bạch nhãn ta khả năng sẽ ăn thiệt thòi nhỏ nhưng ta tuyệt không sẽ thua hôn đản ngươi tại làm cái gì giờ vét phát hiện không thích hợp nhưng là tới không kịp chung quanh đột nhiên xuất hiện một tầng khó có thể bị đụng vào sương mù không ai có thể xem thấy kệ ạ n ụ vị trí chợt hận tờ bên thai lại thêm ra hai lần tiếng c h u n g đinh đinh kệ ạ n ụ rung vang lục lạc hắn nhìn hướng không xa nơi lãnh tụ phương hướng n g ư ờ i giờ vậy xem này vị lão bằng hữu con mắt băng lãnh xuống tới thật là không tốt ý tứ kệ ạ n ụ bình tĩnh xem hắn ta hải tử tại bọn họ tay bên trên hút máu địa huyết mạch không dễ dàng lưu truyền ta liền như vậy một cái hải tử ta sợ được đến mệnh lệnh là rung vang lục lạc hết thể muốn vang bốn lần lục lạc phần đôi muốn quẹt làm bị thương hận tờ một lần. sau đó rời xa ngươi có thể thật tờ mờ là cái hỗn đản giờ vest cắn r ă n g quát phát xích hắn thủ trưởng trực tiếp xuyên thủng kệ hạ nù đầu đem này đinh tại mặt đất bên trên ta đã từng như vậy tín nhiệm ngươi n g ư ơ i là ta theo tiểu bằng hữu n g ư ơ i là hấp huyết quỷ ngươi thế mà bởi vì chính mình hài tử phản loạn chúng ta ngươi lây dính nhân tính giờ vest sao khởi thánh m ụ c không để ý tay bên trên ăn mòn đau đớn đem này thật sâu cắm vào kệ hạ nù đầu màu trắng hơi nóng cùng bọt máu theo kệ hạ n đầu khác một bên chạy ra cuối cùng cấp ngươi một cái cơ hội nay cái đồ vật muốn như thế nào hủy bỏ nói giờ v e s nhìn hắn chằm, chằm. g ầ m hét lên ngươi còn có ba giây đồng hồ nói chuyện không phải ngươi đầu chân bị ăn mòn rơi trả lời ta hắn quát đừng tiết chết à kệ y ạ nù nhắm mắt lại sụi lơ tại giờ vẹt tay bên trên ta không khả năng nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình hơn nữa cổ đại di vật đã khởi động ngươi cảm thấy ta hiểu được ngăn cản sao hắn tiếng nói mới vừa lạ ngáy mắt bên trong chỉnh cái thế giới lập tức hát cám lên tới càng chuẩn s á t nói chỉnh cái thế giới quang đều bị hút đi mọi người tầm mắt đều biến thành một mảnh đèn nhánh gió khởi đầu tiên là gió nhẹ sau đó tốc độ gió càng lúc càng nhanh lấy hận tờ vì trung tâm bắt đầu hình thành một cái lô đen lấy qua cấp tốc theo bọn họ bên cạnh lướt qua thậm chí xé nát bọn họ quần áo cuốn phong gào t h é t đến làm cho tất cả mọi người m ắ t mở không ra bất quá hảo tại này loại tình huống không có kiên trì bao lâu đợi cho quang minh khôi phục giờ vẹt mở t o m ắ t tại trang người đều còn tại thậm chí liền tay bên trên kệ ả nụ thi thể đều còn tại nhưng là có người không thấy hận tờ còn có an mặt đất bên trên chỉ còn lại một cái phá thoái v a y d ơ m hận tờ bị truyền t ố n g đi hắn không có mặc quần có chút khối hải nhưng hắn cười không nổi giờ vẹt a y run dậy không ngừng Tại ngắn n g ủ i hai phút đồng hồ trong vòng giờ vest mất đi chính mình bảo hộ mục tiêu cùng với bạn tốt h ả o h ả o h ả o điều này dạng chơi là đi, hấp huyết quỷ dự luật. đi hắn ấ p huyết h quỷ luật. dự Đi dự luật tam tiểu thư nói đúng là thời điểm đem mộ tổ sốc giờ vest run run rẩy rẩy d ỡ xuống vỡ vụn đơn phiên k í n h mắt thay đổi mới hắn giờ hiệu đứng ở một bên t h ầ n s ắ c bình tĩnh xem không ra h ỉ nộ tập kết một chút còn lại hấp huyết quỷ chơi chết bọn họ hắn nói làm phía trước hấp huyết quỷ nhóm trở về tại do ni trở về phía trước muốn làm cái gì thì làm cái đó đi có thể là dự luật nói chúng ta tựa hồ không thể tụ tập tại cùng nhau quá hai mươi con hấp huyết quỷ bên cạnh có hấp huyết quỷ nhỏ giọng trả lời trả lời hắn là án giờ hiệu trả quyền một quyền xuyên thủng hắn lồng ngực đối phương như là bị đũa đâm xuyên con cua mất đi động tĩnh không muốn tại hồ hấp huyết quỷ dự luật mộ tổ đều không muốn còn muốn cái gì dự luật hắn lãnh đạo mỗi chữ mỗi câu trả lời tiếp mở ra chính mình thủ đoạn đem huyết dịch đút cho kia cái hấp huyết quỷ chúng ta nhượng bộ quá nhiều hôm nay đem nhân loại đều giết hết đi ta chơi chết người ba thừa dịp này đoạn thời gian là tinh hồng rốt cuộc tìm được cơ hội xông lên trước hướng lãnh tụ mặt bên trên tới một bàn tay. tiếp hắn bị mấy cái học giả giáo hội hấp huyết quỷ ấn đ ổ tại mặt đất bên trên chúng ta bên cạnh lấy quá bị rút sạch trợ thủ báo cáo chúng ta ngăn không được hắn mặc dù không rõ vì cái gì a này đó hấp huyết quỷ như vậy l i ề u mạng mạng g i đều muốn vọt tới ta trước mặt thậm chí đứng mũi chịu xảo còn là một cái điều tra viên lãnh tụ sở bỗng chốc bị đánh bỏ mặt tính ta cũng không nghĩ rõ ràng này đó phế vật ý tưởng sau đó hắn đóng gói sau đó trang lên tới bên người hấp huyết quỷ đỉnh điểm đầu rỗi tay sở về phía tinh hồng nhưng liền tại hắn tay sắp đụng tới tinh hồng nháy mắt bên trong cái này hấp huyết quỷ thân thể đột nhiên liền hò lộ ra một cái bên trong sớm đã chết đi học giả giáo hội thành viên dùng huyết dịch điều khiển thi thể cấu thành phân thân a không tiếp nỗ lực như thế nhiều huyết dịch đại giới cũng muốn đi qua đánh ta một bàn tay sao lãnh tụ đánh giá bệnh tâm thần ách hảo tại nhiệm vụ thành công trợ thủ báo cáo lên tới chúng ta đã thành công sử dụng cổ đại di vật vị diện miêu điểm đã xác định chương hai trăm một ư ơ i năm một điểm phản ứng đều không có mới là nhất đả thương người tâm chương hai trăm một ư ơ i năm một điểm phản ứng đều không có mới là nhất đả thương người tâm rất tốt phật làn dợ dễ năng lực đã thức tỉnh nàng đã không còn là chúng ta mục tiêu bắt giữ khó khăn thực sự quá lớn có thể h k ô người nói bất luận vật sai một điểm nàng l a nạ stasi a đã là chúng ta túi bên trong vật cái gì chúng ta muốn xem không là quá trình mà là kết quả hờn thờ đi vào lời nói a nạ stasi a khẳng định cũng sẽ đi vào bởi vì bọn họ quan hệ không tầm thường ta tin tưởng ta suy đoán lãnh tụ vỗ vỗ sau lưng kia cự đại vật chứa quan tại thí nghiệm tài liệu chúng ta thực tế thượng đã thu thập đầy đủ chúng ta đã thắng đồng thời vì hụt b ẩ n báo thủ thời khắc đến lãnh tụ nhàn nhạt, nhạt nói nói nên làm cầy đọc thủ ta tại đi lên thời điểm gặp q u a hắn biết sao trợ thủ thán khẩu khí biết có đôi khi làm trợ thủ cũng là đính mệnh bởi vì ngươi căn bản không hiểu lãnh đạo tại nói chút cái gì còn đến suy đoán bọn họ d ụ n g ý từng cái từng cái tất cả đều là mê n ữ nhân trợ thủ cao mày một cái lại lần nữa thán khẩu khí này đó đang chết học giả cái gì thời điểm có thể ra một cái phiên dịch hệ thống phiên dịch một chút bọn họ rốt cuộc tại nghĩ chút cái gì h o ặ c giả nói bởi vì bọn họ là học giả cho nên nói lời nói bình thường người nghe không hiểu có thể là ta cũng là học giả a tốt xấu cũng là một cái thạc sĩ a nhưng cái đó đạo sư lời nói chính mình cũng có thể nghe hiểu a thật là t h ấ y quỷ trợ thủ t ổ n g kết đạo bạch quang kia tựa hồ mủ chính mình nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật h â n t h ở cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó thân thể xuất hiện tại nơi nào đó cứng rắn thổ địa bên trên hắn mở t o mắt thật là thế quỷ kia cái lục lạc rốt cuộc là cái gì còn không có chờ hắn tử tế suy nghĩ hắn đột nhiên phát hiện t r u n g quanh cảnh s á t tựa hồ có chút không giống nhau bầu trời là màu đỏ không khí chứa oxy lượng tựa hồ có chút thấp hành động không là thực thuận tiện v ề p h ầ n t r u n g quanh cảnh s á t khô héo bụi cỏ mặt đất bên trên mãn là cát sỏi cát sỏi thượng trộn lẫn lấy rất nhiều gì xét miếng sắt gần đây còn có thể phát hiện rất nhiều màu trắng sương khô theo gió thổi cũng đã tắn đi nguồn sáng là tới tự bầu trời kêu màu đỏ cực kỳ âm u màu đỏ q u a n mang như là tại sàn nhảy nhiệt độ ngược lại là vẫn được không sẽ quá nhiệt hoặc giả quá lạnh này cấp ta làm chỗ nào tới hắn tự ngôn tự ngữ ta tựa hồ chỉ là tới quá một cái nghỉ h như thế nào biến thành n à y dạng tiêu cái lục lạc rốt cuộc làm cái gì cổ đại di vật đều là cái gì đồ vật chơi ạ. đều tại khi dễ ta không học thức a a hận t h cảm thấy chờ chính mình đến mật đại nhất định phải đem k i ê m một bên thư viện phiên cái út sấp học tỷ học tỷ này một bên có thật nhiều chuột ta học tỷ không còn ra ta liền đem chuột ăn sạch lạc hận t h n h ỏ n giọng kêu lên không có động tĩnh này bên trong đại khái là ảo mộng cảnh không cách nào đến địa phương hoặc giả nói này bên trong không là địa cầu chỉ có chính mình đi vào sao hận t h có người vỗ vỗ chính mình bả vai này là an thanh â m hân thơ chuyển đầu xem thấy một chương quen thuộc khuôn mặt người cũng tới cái gì tình huống hân thơ đứng lên an lập tức cùng hắn tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ ngẩng đầu nhìn trời vì cái gì a đột nhiên như vậy làm hân thơ ồ một tiếng hắn đã hiểu tại gặp được này loại đặc thù tình huống thời điểm sinh vật nhóm t ổ n g sẽ lưng tựa lưng dựa chung một chỗ tìm kiếm một ít an toàn cảm an phỏng đoán cũng là này dạng n à y là cái gì địa phương ta nhớ đến chúng ta thượng một dây tựa hồ còn tại h khảm đông bộ hấp huyết quỷ tổ đ i ệ hân t ơ hỏi nói có người tại ngươi bên thai lây mọi nơi tiếng trung Ta kia phỏng đoán là cổ đại di vật An tế r ả lời, đối nơi i mặt chưa b t nói à là n hiện đến rất là cẩn thận. n g đại di、vật. Tế rất vật. Cổ một ít từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa đồ vật n à y đó đồ vật bình thường đều có bất đồng năng lực tỷ như nói có được một mai mang theo n g u y ê n rủa tiền ngươi liền có thể lợi dụng nó tìm kiếm kia cái thời kỳ tri thức cùng chú thuật nhưng n à y cùng lục lạc có cái gì quan hệ n à y cái lục lạc có lẽ liền là một tọa độ tại ngươi bên thai vang bốn lần đồng thời quẹt làm bị thương ngươi một lần nó mỗi lần đều tại xác định ngươi tọa độ sở tại vị trí làm chung gieo cuối cùng vang một lần sau truyền thống liền sẽ khởi động vậy ngươi như thế nào cũng theo tới ta phỏng đoán có lẽ ngươi yêu cầu một cái cộng sự an thanh âm tại sau lưng chuyển đến ta tại quan mang cuối cùng bao phủ thời khắp nắm chặt ngươi váy rơm kết quả cùng nhau đi vào an cầm lấy một cái váy rơm m ả n h vỡ chờ chờ vì cái gì a là m ả n h vỡ hơn nữa váy rơm tại an tay bên trên k i a chính mình trên người h â n t h ở túi đầu xuống cùng tiểu hận thờ đầu to xem đầu nhỏ a hống này mới là ngươi cùng ta tựa lưng vào nhau dựa vào nguyên nhân sao hận thờ dầu di nói, nói ngươi rốt cuộc l ạ như thế nào mới có thể xem song ta thân thể còn một điểm phản ứng đều không có ngươi hy vọng ta cái gì phản ứng an một bộ ngươi thật phiền phức ngữ khí trả lời kinh ngạc còn là cười n ạ o đồ đần ngươi này loại một điểm phản ứng đều không có mới là nhất đả thương người tâm phước t an không kéo căn g trụ mặt lạnh thượng câu lên một mặt khỏe miệng đừng c ư ờ i a đồ đần kia ta đi ngươi có thể đi không đi ra này nhi không là địa cầu ta không cách nào chịu hoán học tỷ hận t h ở trả lời nhặt lên một bên miếng sắt che khuất mặt dưới kia không biện pháp an thán khẩu khí liền t h ư ợ chúng ta hai cái ngươi thật giống như không đến tuyển ừ ta đáng yêu chết ngươi ca môn hận thợ cảnh giới nhìn một phía Này bên trong lực hút tựa hồ cũng cùng bình thường tới nói không giống nhau vô luận là nhấc tay còn là nhấc chân đều cảm giác phá lệ huyện chuyển nhẹ nhàng h ừ an hư nhẹ một tiếng ta cũng không hy vọng không có người cùng ta xong hàng bởi vì thường xuyên nửa đường bỏ thi đấu ta đánh trò chơi thanh danh rất hôi thối không có n g ư ờ i cùng nhau xong hàng xếp hạng phỏng đoán muốn rơi xuống an động thủ cởi bỏ áo sơ mi trắng ta quần áo trước cấp ngươi che một cái đi ta không nghĩ bẩn ta mắt thiết ngươi muốn là cảm thấy bẩn lời nói đem ngươi cho ta xem một chút cũng cho ta bẩn một chút nha hận thở dầu dĩ nói, nói xem xem ngươi nghĩ đến mỹ、Và hân tờ nhìn không chuyển mắt xem nàng cởi áo nàng q u ò n đã phá toái đến rất ngắn vị trí cơ hồ biến thành còn ngắn lộ ra hai đùi u t r ắ n g nón nữ sĩ âu phục liền như vậy bị tàn phá thành này dạng có thể thấy được phía trước đánh bao n h i ê u kịch liệt theo an động tác áo sơ mi trắng rốt cuộc bị giật xuống lộ ra vận động sau lưng thiết bạch chờ mong hân tờ tẻ nhạt vô vị chuyển qua đầu quả nhiên còn là trước kia hát ti càng thêm hấp dẫn người chính mình còn vụng trộm h ọ a một chương d ấ u tới chương hai trăm mười sáu ta lại lại từ địa ngục trở về chương hai trăm mười sáu ta lại lại từ địa ngục trở về sớm nên đoán được an không yêu thích xuyên phổ thông b ờ dạ đồng dạng đều là vận động sau lưng ngủ thời điểm sẽ dùng dính tính không mạnh băng dán cá nhân bởi vì phổ thông b ờ dạ vận động thời điểm sẽ bay lên tới nếu là đụng vào cái gì còn sẽ lom đi vào đối tinh thần cùng thân thể là song trọng đa kích an đối với cái này căm thù đến tận xương t ủ y nhưng mà hận thờ đột nhiên chú ý đến điểm ngủ màu trắng vận động sau lưng cũng bị thánh mộc xuyên quá quá xuất hiện tổn hại còn bị huyết dịch thấm đẫm mơ hồ có thể xem đến một chút bóng dáng cùng hình dạng tựa như là kêu loại màu trắng quần áo bị nước xối sẽ trở nên có chút trong suốt có thể hận ở n ư ớ c ước xem thấy nội dung bên trong có loại tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn cảm giác nguyên bản có thể miêu tả càng nhiều nhưng là nghĩ đến đây là cà chua viết sách liền không vậy coi như mặc dù không là rất tốt dáng người nhưng là kia thân thể đường con quả thực hoàn mỹ đánh t r ú n g mỹ cảm trung tâm hận thợ xem này lúc trắng cảnh cảm giác có thể trực tiếp làm xuống ba chén lớn cơm trắng an cũng là phát giác đến người nào đó cực nóng ánh mắt không tự chủ dùng ngón tay trắng non tại hay lay động một chút xoay người đưa qua áo sơ mi thuận tay đem ngực phía trước quần áo huyết dịch chen trúc rơi đáng chết này dạng vải vóc liền nhìn không thấu hận thờ nâng lên đầu t h á n g khẩu khí ngươi còn thật công khai xem a an bảo vệ thân thể vậy ngươi đem áo sơ mi trả ta đánh trò chơi là đi trở về lúc sau cùng ngươi đánh cái đủ này cái giao dịch luôn cảm giác ta thua thiệt an hung tợn trả lời mãn đầu vóc màu vàng phế liệu ra hỏa hận thờ tiếp nhận phía trên có mấy cái động áo sơ mi trắng cảm thụ được mềm mại vải vóc do dự một chút sau đó coi như váy vây quanh tại bên hông ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ nghe một chút an k i n h bị xem hắn thấy quỷ ngươi là ta run đũa sao ca môn là người cha an mắng a ha ha hận thơ kết thúc này không dinh dưỡng đối thoại đem ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa dưới tàng tây t i ê u bên trong có một cái kỳ dị áo giáp màu lam làm nền sắc mặt trên khảm nạm màu vàng đường v â n xem toàn thể đi lên tựa như một cái đồng sắt đồ hộ tại hắn bên cạnh còn có một chỉ tạo hình kỳ dị xuống ống thập p h ầ n cự đại tựa hồ không là bình thường người có thể nắm chặt cái gì cự nhân quốc gia họng súng kia nhanh có chính mình đ ầ u lớn hận thơ nhìn hướng hắn tay bên cạnh tại hắn khác một cái tay bên cạnh có một thanh tạo hình kỳ dị kiếm nếu như đem bên cạnh gây mất dây xích khép lại đi lời nói nay đại khái là một bà cùng loại với cơ không biết là dùng tới cắt cái gì c h í mạng tổn thương hẳn là bụng tiêu đ ồ hộp phần bụng trung tâm xuất hiện một cái cự đại động nhưng mà bên trong lại không có huyết m ụ mà là một ít màu trắng một phấn xương q u ố t đều thành tra uy này bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống a thượng đế a a uv thật là đ ắ p m ũ này cấp ta đưa đến cái gì địa phương tới hận thờ xem tiêu màu vàng đường v â n lơ đạn nghị đến tại người giàu khu gần đây ăn giờ hiệu giáo đường bên trong n ì n h sự tú nữ tựa hồ có chỗ tương tự ta có một loại bất tường dự cảm an nhặt lên một b ả tạo hình kỳ dị xuống、ống. mặc dù đã hoàn toàn dị xét nhưng là vẫn có thể nhìn ra c ự đại nòng súng cùng với hoàn toàn không là bình thường tỷ lệ có súng nếu như nghĩ muốn đẻ xuống có súng như vậy hắn ngón tay tối thiểu đến có ta cánh tay đồng rạp thô mặt trên còn giống như có v ă n tự a tư tháp đặc biệt này là bạo đạn thương a này là đồ cổ đi an chậm rãi chừng lớn con mắt này bên trong không sẽ là a không gian đi ta nghe lão cha nói qua ai ngươi không thể đối một cái mù chữ nói này loại chuyên nghiệp thuật ngữ hận thờ nhắc nhở ngươi phải nói một chút này là cái gì quỷ địa phương an đột nhiên ngửi được cái gì hương vị tiếp theo một cái t r ớ c mắt nàng nhanh chóng buông xuống bạo đạn t h ư ờ n g một bà móc trụ hờn tờ cổ giấu tại một gốc tráng kiện chút thụ đằng sau lây dính huyết sắc tay bưng kín hắn khẩu cái gì cái gì hôm nay là cái gì đặc biệt ngày tháng sau hờn tờ mở to hai mắt nhìn sau lưng cảm giác non mềm xúc cảm quả thật không tệ hơn nữa đối phương dùng lực đạo rất lớn đoán chừng là sợ chính mình kiếm chuyện xào xào động một chút liền sẽ bị an tay ôm gác a o thân thể dựa vào sau hờn tờ có thể cảm giác đến đối phương thể ôn con đĩnh mềm đừng ra tiếng an cắn hắn lỗ thay dùng khí thanh nói nói đương n h i n biết hờ nháy mắt mấy cái bởi vì tại này không phong chi hắn bên thai quanh quẩn vùng đi không được tiếng gió t r u n g quanh có nguy hiểm nhưng là chính mình không nhìn thấy cũng đừng liếm an cảm giác tay bên trên có hận t h ở hô hấp ra tới hơi nước còn có loại chân bóng lưu lưu cảm giác bổ sung nói đáng chết tốt xấu tay bên trên cũng có huyết dịch liếm một khẩu khôi phục thể lực như thế nào hận thở phiên cái b ạ c nhãn chính mình theo dạng sáng bốn giờ đến hiện tại một giọt nước không uống q u ai a một trận chậm chạp bước chân thanh lộn s ộ n v ă n g lên tựa hồ có rất nhiều chân đạm mặt đất bên trên bộ dáng người rất nhiều sao không đúng mặc dù bước chân thanh cùng hô hấp thanh cũng rất nhiều nhưng chân chính di động thân ảnh chỉ có một cái đây rốt cuộc là cái gì quỷ thực cao hứng nhìn thấy các ngươi ta đã gửi được các ngươi hương vị liền tại kia k hỏa thụ đằng sau là sao tại bọn họ phía trước truyền đến một cái cực kỳ hưng phấn thanh âm Úc, chúng chết con có góc có chuyện thức đối đáng đầu với hẳn tờ tiên sinh tới nói, chúng ta hẳn là lại lại nói hẳn hẳn Hẳn tính thứ thanh bệnh phương lần nữa bên trong gặp lại lần nữa. lần Này này tờ ta mặt. gặp gặp ba là là là âm, tựa hồ là âm đạo hưu chút vấn đề cải thanh âm phá lệ khô khốc cùng c h ầ m thấp thật là một cái n h ị n chết vương h ầ n thở im lặng nói nói hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ a n tay tiếp dùng tay tại cây bên trên gõ một cái khấu chuẩn bị xong chưa an dối da trắng non chân gõ nhẹ xuống cây làm nháy mắt mấy cái khấu người đoán mỗi lần này cái d a hỏa tại bên cạnh liền cảm giác khẩn trương không dậy nổi tới đâu chín hấp huyết quỷ bạo động bắt đầu chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị đi trợ thủ có chút sợ hai co lại r ồ cổ hắn nhìn tận mắt hấp huyết quỷ lộ ra côn bạo bộ dáng há miệm không là vì hút máu m thành. công thành lui thân lãnh tụ hời hợt nói cài ấy sẽ mang về hết thảy còn lại giao cho hắn hết lena không là đâm lưng chúng ta sao trợ thủ nhìn hướng sau lưng cỡ lớn vào chứa bên trong chứa rất nhiều hấp huyết quỷ tử tri bọn họ đều còn sống nhưng là không cách nào phục hồi như cũ ở vào gần chết trạng thái ta biết nhất bắt đầu nàng liền không muốn hào hào hợp tác với chúng ta rốt cuộc ai sẽ cùng một cái nghĩ muốn giải phẫu nghiên cứu chính mình người người hợp tác đâu chương hai trăm mười bảy tia cái địa phương là cái nghị phép hảo đi nơi chương hai trăm mười bảy tia cái địa phương là cái nghị phép hảo đi nơi lãnh tụ bánh xe phụ ghế dựa bên trên đứng lên nhưng ta còn là hoàn thành cùng nàng ước định nàng hẳn là cám ơn ta tương đối nàng cũng nên đưa cho ta thù lao thù lao chúng ta thu hoạch mị ma giác còn có nàng thân thuộc thân thể này đó đều là vô giá chi b ả o ta t ạ i đi lên thời điểm xem đến nàng đầu hiện tại phỏng đoán đã bị hắn nhìn hướng đồng hồ bỏ túi khoảng cách johnny trở về còn có năm phút、Nam. sao lãnh tụ tự a hồ cảm giác đến cái gì ta có phải hay không tính sai cái gì ngươi xác thực là tính sai cái gì chẳng biết lúc nào có người đứng tại hắn bên người ngôn ngữ nhẹ nhõm lãnh tụ đột nhiên cảm thấy bên người an tĩnh rất nhiều trừ bên người này người nói này câu lời nói lấy bên ngoài không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm bên người người tự a hồ tại nháy mắt bên trong đều chết hết ai hắn chuyển đầu sau đó xem đến một cái này sinh đều không thể khó quên thân ảnh do nhi lãnh tụ hô hấp dồn dập nhìn hướng chung q u n h phía trước còn tại đóng gói hấp huyết quỷ học giả giáo hội thành viên nhóm này lúc đã đổ tại mặt đất bên trên không sai là ta johnny cười hướng hắn đánh cái bắt chuyện thực cao hứng lại gặp được ngươi ca v ẹ n đi học giả giáo hội cấp tiến phái phó hội trưởng thật là điều cá lớn à. ngươi không nên như vậy mau trở lại nhưng là ta có thể dừng lại thời gian hắn kéo qua một bên biến gầy chút vọt mòn ngươi có phải hay không quên ta có túi máu à? johnny tươi cười trở nên đáng sợ lên tới tại ta johnny mỹ mắt hạ thành công tập kích lần thứ nhất tính ngươi lợi hại nhưng lần à này là l t h ứ hai ngươi lường tưởng rằng còn có thể đem hết t h ể đắn đo tại tay bên trong lần thứ nhất là ngươi chạy hoàn mỹ dự đoán ta sở hữu hành động thời gian nhưng lần này một lần ta trực tiếp thời gian sử dụng d ừ n g lên đường ngươi cầm ta có cái gì biện pháp sao j o h n n y ngạo mạn nhìn hướng n g ọ n n g ọ n hắn ý tứ rất đơn giản như thế nào dạng ta một hồi tới tất cả mọi chuyện đều giải quyết đều là tiểu đà tiểu nháo mà thôi xác thực không cái gì biện pháp n à y loại thời gian hệ năng lực cũng không có cái gì phản chế thủ đoạn vậy ngươi vì cái gì a còn không đem ta xử lý lãnh tụ phải nói là c ả ven đi chấn định tự nhiên ngồi tại xe lăn gia chủ đại nhân mau chóng đem này cái ra hỏa trực tiếp chơi chết tại kia bên trong hắn này lần hoàn toàn là đánh hấp huyết quỷ ra tổ mặt Giờ hắn vẫn n ộ s ô n g lên trước nhưng bị j o h n n y ngăn lại tạo phản a j o h n n y chừng mắt liếc hắn một cái giờ phải lập tức dừng b ước không tác dụng j o h n n y cởi bỏ cổ áo nút thắt này cái ra hỏa là một bộ phân thân hắn bản nhân không tại này bên trong học giả giáo hội thành viên bình thường đều chuẩn bị có hậu thủ tỷ như tại trung tầng trở lên học giả giáo hội thành viên đều chính mình chế tác mặt k h á c một thân thể cũng tại mặt trên k h ắ c đầy chú văn chỉ cần hiện tại chính mình thân thể chết đi bọn họ linh hồn liền sẽ lập tức truyền tống đến mới thân thể bên trong nay cũng là học giả giáo hội cao tầng khó có thể bị bắt được nguyên nhân do ni xích lại gần cạ vẹn đ ư bên h a i không hào h ả o đùa bỡn ngươi một trận liền không cách nào làm cho ta cảm tạ ngươi lại lần nữa quang lâm à. hắn yêu thích chơi chúng ta cùng hắn c h ầ m dai chơi họ bọn cũng phụ họa màu nâu trong mắt để mắt tới cả vẹn điệp sau lưng cự đại vật chứa những cái đó hấp huyết quỷ tứ chi chỉ cần hấp thu huyết dịch liền còn có thể trọng sinh xem lại hắn không có xử lý hấp huyết quỷ phân thượng nhưng phải hào h ả o chơi một trận giờ vét nhẹ nhàng vỗ vỗ p h ở lặn giờ dễ bà v a i nàng hiểu ý gật gật đầu nhưng là phờ lặn giờ dễ chen trúc qua đám người ba ba an tỷ tỷ cùng hận tở toàn bộ bị bọn họ dùng cổ đại di vật đưa đi khắp địa phương chỉ là truyền thống lời nói còn là đ ỉ n h hảo làm johnny ngoáy ngoáy lỗ thai odmond phát giác đến không thích hợp hắn n h ư mày làm ta xem xem là cái gì dạng cổ đại di vật h ấ p biết vị trí nhớ đều rất tốt a ắ n giờ hữu nhắm mắt lại suy nghĩ một trận bắt đầu miêu tả kêu mai lục lạc bề ngoài đặc thủ cùng với phía trên điêu khắc ký tự làm ta xem xem này là thông hướng chỗ nào tọa độ odmond theo g i vẹt túi bên trong lấy ra một mai đơn phiến kính mắt đeo lên một tay mở ra kêu bản cũ kỹ quyển sách nhỏ ân không là e rơ liệt luôn n ữ phải cùng thần bí sinh vật không liên quan quá nhiều chờ h ạ t h ư n h ư là ca đặc biệt n ữ họt mòn lật ra nội dung phía sau bắt đầu đối chiếu và tự có điểm gì là lạ tựa hồ là á họt mòn chậm rãi phun ra một cái chữ châu á liên bang a kiểu cái địa phương là cái nghỉ phép hảo đi nơi johnny thuận miệng nói nói, hắn không có xem thấy họt mòn dần dần sắc mặt nghiêm trọng ta có thể phái chú châu á liên bang hấp huyết quỷ đi chiếu cố bọn họ tiền tài liền tùy tiện bọn họ hoa không gian họt mòn nói ra còn lại từ ngữ không khí an tĩnh xuống tới johnny ánh mắt nhìn hướng c ạ vẹn đ í nay lần ánh mắt hoàn toàn thay đổi an cùng hận tờ đều đi vào là g i vẹt trả lời hắn tại chờ johnny hạ mệnh lệnh bọn họ có thể sống xuống tới a johnny lặng lẽ hỏi nói ngươi tại hoài nghi một cái tương lai học giả giáo hội hội t r ư ở n g sinh tồn năng lực hot mòn vuốt ve cái cảm chúng ta cần phải suy nghĩ không là bọn họ sinh tồn vấn đề mà lại như thế nào đem bọn họ mang về tới vấn đề k i ê n liền không có vấn đề nhưng là lời xã giao còn phải nói một chút johnny dùng chỉ có thể hai người bọn họ nghe được thanh âm nói nói c ả vẹn đi con mắt chuyển động một chút hắn phát hiện chính mình động không được ngươi có phải hay không phát hiện chính mình động không được hơn nữa bất luận cái gì chú thuật đều không có tác dụng hot mòn chậm rãi nói ngươi cho rằng ngươi tại đối mà hay ta s người, người, nói nói. người nghĩ ấ y mặt rằng chúng ta này lần thất bại không chúng ta đã thành công cho dù chỉ thu hoạch được gạ nạ stạ xì a một chỉ hấp huyết quỷ chúng ta này lần hành động cũng đã giá trị cứ nhiên là này n g sao johnny chầm tư một lát quét một mắt vòn mòn giờ vest tối nay nếu là an không có trở về liền xem các người đừng quản dự luật đi đem hạ khảm quay cái long trời lở đất sự thanh lúc sau chúng ta đi bắc cực cùng những cái đó cổ lão người chủ cùng nhau thu được gia chủ lại nhân này ba người đều như vậy hành động cấp tốc sao họ mòn chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh johnny nói muốn nói một chút lời xa giao nhưng này rõ ràng liền là hạ mệnh lệnh à. này là cái truy lời xa giao phân minh liền là nói cấp chính mình nghe muốn là chính mình không thành công hắn tuyệt đối sẽ như vậy làm cái này là thần bí sinh vật à, bọn họ xương cốt bên trong cùng bình thường nhân loại ý tưởng kỳ thật có bản chất khác biệt chương hai trăm m ư ơ i tám có chút không thích hợp thiếu nhi chương hai trăm m ư ơ i tám có chút không thích hợp thiếu nhi dù là cùng nhân loại ở chung lại lâu cũng không có ném rơi bọn họ bản tính hôn đ à n h o t m o n giữ chặt johnny ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp đừng ở chỗ này nổi điên vậy ngươi có biện pháp johnny biết do còn cố hỏi ngươi một bên đợi đi h o t m o n nhắm mắt lại ta có biện pháp ta muốn l â y người tới nếu như kia vị cũng không có biện pháp các ngươi lại hành động cũng không muộn rất tốt thời gian liền đến buổi trưa hôm nay mới thôi như vậy ta đi thanh toán những cái đó phản loạn chi mạch johnny ánh mắt chuyển hướng k h á c một đôi màu đỏ trong mắt phớt lán dơ dễ ngươi tựa hồ trưởng thành không thiếu đổi kịp tới làm ta xem xem thành quả là Ca. p h ụ thân thợ lán giờ dễ vội vàng đuổi theo này cái g i a hỏa thực sự là lưu lại một đôi sự tình liền chạy đâu hotmon cảm giác quyền đầu cứng kia này vị c ả v ẹ n điệp tiên sinh chúng ta có thể đối hắn làm chút cái gì sao tại hotmon phiền muộn thời điểm giờ vest cẩn thận hỏi nói này cái g i a hỏa hotmon khinh thường liếc mắt nhìn hắn bất quá là một cái dựa vào bệnh trạng bút đồng sống đến bây giờ g i a hỏa thôi nhớ mang máng này cái ra hỏa cùng chính mình cùng nhau đưa ôn hòa phái sơ yếu lý lịch thời điểm hắn bị soát xuống tới gương mặt hotmon thật không nghĩ tới này bên trong còn có thể xem thấy ngươi cạ vẹn điệp m e o lại con mắt đùa c ợ t nói nói ngươi muốn làm cái gì thật muốn đem hắn t r ô n hotmon cũng cùng hắn đối mặt ngươi nghĩ như thế nào dạ n g ta muốn nói ta tại cấp tiến phái hôn rất tốt mà ngươi là ta về sau mục tiêu cạ vẹn điệp l a n h đạm trả lời chỉ cần ta còn sống ngươi đem sẽ vĩnh viễn bao phủ tại ta cái bóng bên dưới ngươi không sẽ cho rằng tiến công hấp huyết quỷ tổ đ ị a là người khác chủ ý đi hắn linh hồn tạm thời bị ta giam cầm tại này cỗ thân thể bên trong không muốn thương tới hắn tính mạng các ngươi có thể tận khả năng hành hạ hắn hotmon cười cười vứt xuống này câu lời nói rời khỏi nơi này tóm lại ta lần nữa nhắc nhở các người đừng giết hắn làm hắn nếm thử hấp huyết quỷ đặc chế phục vụ đi là thực đơn thượng không có kê loại ta hiện tại đi làm điểm sự tình j o h n n y chạy o d m o n cũng không nghĩ cùng này đám người điên đợi cùng nhau hắn đến đi tìm cứu binh rõ ràng chúng ta không sẽ xúc động giờ v e t thân sĩ gật gật đầu xem o d m o n đi xa ân thực đơn thượng không có ai chỉ cần không muốn giết chết là được kia chém đức tứ chi Không không không, sẽ mất máu quá nhiều đến lúc đó còn đến cấp hắn uy an huyết dịch hắn tuyệt đối sẽ tìm hết thẻ cơ hội tự sát giờ vest không thể bảo đảm chính mình chỉ số thông minh so hắn cao vậy thì tìm tìm có thể hành hạ hắn cũng sẽ không giết chết hắn trò chơi hắn giờ hiệu đem hắn thượng giờ vest h ồ n g con mắt lượm một cái trước mắt nói nói dù ngươi kia tráng kiện như t r â u dáng người chinh phục nàng là hắn mà không là nàng này đầu c ả vẽ địch là nam tính đừng như vậy t ù y tiện thay đổi nhân ra r i i t ì n h a tại một số người mắt bên trong hắn chính là nàng giờ vest nhắc nhở ngươi vừa mới còn tại nói không nên vọng động đâu bây giờ nghĩ làm cái gì a hắn giờ hiệu n h ư mày ta có loại không tốt dự cảm ta không có xúc động ta chỉ là muốn để hắn cảm nhận một chút đau khổ giờ vẹt sửa sang một chút lây dính cho bùi h u phục cho nên vì hấp huyết quỷ vinh d i ệ u đem hắn tự đi hắn giờ h i ể u đối hắn sử dụng chỉ vì đi thấy quỷ cái này là ngươi nói cảm nhận đau khổ này cùng v i n h d i ệ u lại có cái gì quan hệ ngươi là hờn tờ sao hắn giờ kém chút phun ra một n g ụ màu m tới hắn rất nhanh tỉnh táo lại tới thân là johnny này cái chịu tượng hấp huyết quỷ c h i vương trợ thủ hắn lý giải năng lực tuyệt đối siêu quần nhưng là ta nhớ đến có mấy cái hấp huyết quỷ là có này loại yêu thích ta thử một chút xem sao vậy liền đem bọn họ kêu đến chờ hạ các ngươi nghĩ muốn làm cái gì a c ả vẹn điệp nhìn thấy hấp huyết quỷ nhóm phân tán ra tới đi ra mấy cái một xem mặt tướng liền không là người tốt hấp huyết quỷ trong lòng hiện ra không tốt dự cảm h ắ n t ự i h ồ nghe đến chút không tốt từ ngữ thượng ai chính mình đối tượng là bọn họ bố hảo hắn nếm thử g i ấ y r u a n h ư n g hắn động không được xương sống thần kinh bị họ dùng bọn chặt đứt chỉ có miệng có thể động miệng bên trong rực t ề cũng không thấy chắc hẳn là bị johnny lúc dừng bẻ hắn miệng lấy ra đọc rực cạ vẹn điệp liền có chút muốn cười nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi hống hứng l i ê n từ ta nhiệt tình so lợi phạm ngựa tới cùng ngươi so chiều một chút cầm đầu bóng người liếm môi một cái t ở i bỏ trên người âu phục bên trong là dùng màu đen dây lưng buộc chặt cơ bắp ta sẽ dùng ngươi tới thỏa mãn ta kêu ịp ký hiệu nam đặc ký hiệu nam phẹn tạ xi、si, sâu tầng hát cám thú vị yêu thích ngươi hẳn phải biết thân là vì học vấn mà dâng ra hết thẻ người là không sẽ bởi vì này cái mà cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ cạ vẹn điệp chấn định trả lời chúng ta không muốn cho ngươi cảm giác đến xấu hổ cùng phẫn nộ giờ v ẹ đứng tại không xa nơi trả lời ta chỉ muốn để chúng ta giữ có bất đồng yêu thích người thỏa mãn một ch Cùng、chúng n g c ta không quan hệ là chúng ta chỉ là muốn cùng người chơi đùa té ngã ký hiệu nam mà thôi bọn họ rất nhanh phụ họa bọn họ có bốn người mang khăn trùng đầu lộ ra đ i ê n cùng biểu tình nhớ đến ta trẻ tuổi thời điểm đã từng đem đương địa thổ dân bắt lại vì nhục nhà hắn ta cắt xuống hắn sau đó nhét vào ta miệng bên trong cái nào thời điểm k i a c á i thổ dân vẫn là còn sống a đương thời ta thực kinh sợ càng cảm giác đến này một loại liền là cướp đoạt người k h á c tôn nghiêm trí nhất vũ n h ụ trung cực vũ n h ụ kính a chung quanh đồng bạn nhóm tán thắn nói đến phúc so lợi lộ ra quỵ dị m ỉ cười h ừ h ừ tinh hồng cũng lộ ra kỳ dị mỉm cười các ngươi này t é ngã nó chính tinh sao lời nói nói như thế nào này cái gọi là tinh hồng tên điên cũng tại a c ả vẹn điệp nhận ra này cái tiêu tốn thân thể đại đa số huyết dịch tới cấp hắn một bàn tay bệnh tâm thần người cũng là giống như bọn họ tinh hồng dừng một chút lộ ra khó nói lên lời biểu tình ta ta có thể là hắn trầm trọng mở miệng vì rửa nhục ta cái gì đều làm ra được t r u n g quanh hấp huyết quỷ nhóm kinh hãi như thế rất lộ chơi ạ cái gì gọi là ta có thể là a nhanh lên dưới ta c ả vẹn điệp rốt cuộc không kéo căn g trụ hắn hô hôn đ à n làm ta chết làm ta chết ta nhưng là không người lý hắn so lợi sẽ mở hắn quần áo còn lại người thì là gỡ ra hắn quần ngươi thực thích ngồi ở xe lăn sao hắn liếm liếm quẹ miệng vậy liền để chúng ta lưu lại cho ngươi tại xe lăn vui sướng nhất hồi ước đi làm ngươi trông thấy xe lăn liền có thể nghĩ tới chúng ta m ặ t khẩu n h à đám người ăn ý tán đi bởi vì tiếp xuống tới tràng diện có chút không thích hợp thiếu nhi chương hai trăm mười chín ta là sẽ không từ bỏ ngươi chương hai trăm mười chín ta là sẽ không từ bỏ ngươi năm có chút không hợp t h o i thường nói thật ra hấn thở còn là đầu một hồi xem đến có người có thể dễ như chở bàn tay đem thô to cây khô theo mặt đất bên trên đảo lên để ở một bên sau đó ôn hòa vớt ve chính mình trên người sau cái đầu không đúng kia hẳn không phải là nhân loại rốt cuộc nhân loại không hội trưởng ra hảo mấy cái đầu nói liền là ngươi a cải ấy cải hiện tại bộ dáng có chút q u ỷ dị khó có thể miêu tả theo hắn bản nhân đầu bắt đầu phía dưới tiếp không là cổ mà là h e l e n a đầu lại tiếp theo cũng không là lồng ngực mà là a sùa đầu nay cỗ thân thể mặt khác bộ vị cũng phân biệt có không giống nhau người đầu nhưng n à y đó người đầu bên trên đều có giống như sơn dương giác thực rõ ràng bọn họ đều làm bị ma nhất tộc vương tộc hấp huyết quỷ đều bị thu thập lên tới mà tại hắn tứ chi thì là lớn lên giống là đầu gỗ đồng dạng hoa văn hắn chân thậm chí sinh trưởng tại mặt đất bên trên khó có thể tưởng tượng một người trên người thế nhưng đồng thời gồm cả động vật cùng thực vật đặc thù ta bị n g ư ờ i kia xe lăn nổ nát vụn lúc sau ta rốt cuộc rõ ràng ta tín ngưỡng sọc、so、gọt vĩ lực cậy phát ra khó nghe tiếng cười p h á t h o á i gây dựng lại ta tế bào vốn dĩ liền là tự do ta có thể làm bọn họ trưởng thành bất luận cái gì ta nghĩ trưởng thành bộ dáng mà không cần câu n ệ tại sinh vật socot là này dạng mỗi cái tế bào đều có thể chia ra làm không giống nhau đồ vật nhưng là tín ngưỡng này loại đồ vật có thể hay không quá mức thiên môn bay trên trời mỹ ý giáo đều so này cái bình thường a an lộ ra khó chịu biểu tình này rõ ràng chỉ là tới ăn một bữa cơm như thế nào chạy đến a không gian còn có thể gặp được học giả giáo hội socot thật tuyệt ta dần dần lý giải hết thảy ngươi cũng bắt đầu lý giải sao hân thợ tiên sinh cái ấy dùng tràn ngập đầu gỗ hoa văn tay gãi gãi chính mình ngược phía trước đầu t h ấ quỷ ta nhìn thấy hắn có điểm nghĩ phun an rời đầu h à ngưu thân thể cấu tạo hân t h chỉ hắn đầu xin hỏi ngươi hiện tại muốn như thế nào ăn cơm n à y là cái rất tốt vấn đề cái hưng phấn chỉ, chỉ trên người mấy khỏa đầu hắn thân là học giả nhất k h á t vọng liền là đem chính mình phát hiện chia sẻ cấp người khác n à y đó đầu kỳ thật đều là con số a ta có thể chọn đọc bọn họ tư tưởng ta cảm giác ta tri thức tồn kho chính tại điên cuồng bành trướng ta có thể đồng thời vận dụng sáu khỏa đại não để suy nghĩ vấn đề chỉ cần ta không chết ta liền có thể vẫn luôn thao túng bọn họ nói tóm lại ta đã có được thế giới thượng mạnh nhất hung hãn suy nghĩ năng lực ta thậm chí tại não bên trong bắt đầu giải đáp gồn bạch phỏng đoán ta cơ hồ liền muốn giải ra tới a ra tới hắn con mắt phiên đi lên chỉ để lại t r ò n g trắng mắt một bộ vui vẻ bộ dáng đây rốt cuộc ra tới cái gì á h uy thật là phỏng đoán sao đồng dạng bất luận cái gì một chương miệng ăn đồ vật dinh dưỡng đều sẽ theo tế bào thẩm thấu đến thân thể các nơi này là nhất hoàn mỹ trạng thái ngư bức hờn thờ giơ ngón tay cái lên giờ này khắc này ta nguyện ý thừa nhận ngươi so ta chịu tượng n ị h ĩ ợ là t ậ t k i a cái tể loại nên lựa chọn ngươi tới làm thừa kế người thấy quỷ các ngươi còn trò chuyện lên tới an hữu khí vô lực nói, nói nàng chậm rãi tựa tại hờn t ờ trên người nàng nghĩ đứng nhưng là ngăn không được hạ trượt ngươi như thế nào đột nhiên trạng thái trở nên như vậy kém. hận t h ờ đỡ lấy nàng bà vai lại phát hiện chính mình tay cũng đồng dạng không cái gì khí lực á không gian cùng địa cầu cũng không đại nhất dạng này bên trong dưỡng khí phi thường mỏng manh nếu như ngươi không là một cái đi qua cải tạo chiến sĩ cũng là không cách nào tại này mỏng manh dưỡng khí bên trong bình thường hành động ta cho dù không cần động tác các ngươi cũng rất nhanh liền sẽ mất đi hành động năng lực hấp huyết quỷ thân thể cấu tạo quyết định bọn họ tiêu hao dưỡng khí sẽ càng nhiều càng nhanh suy yếu các ngươi đã thua bất quá không là thua cấp ta mà là thua cấp vật lý phát tác cài hoạt động một chút thân thể các ngươi cho là ta vì cái gì a sẽ tại này bên trong cùng ngươi nói chuyển đương nhiên là kéo dài thời gian a c á i ấy lộ ra một cái g i ữ t ậ n mỉm cười hắn có thể tự do chuyển đổi chính mình thân thể bất luận là động vật còn là thực vật hắn đều có thể tùy ý biến hóa mỗi cái tế bào đều không là cố định t h như hiện tại hắn hai chân chia ra làm cây cối hình thái không chỉ có thể theo ruộng bên trong hấp thu dinh dưỡng còn có thể giảm bất dưỡng khí tiêu hao mặc dù hấp thu dinh dưỡng cơ hồ không có nhưng nhất định có thể hao tổn quá hận tở bọn họ hai cái hiện tại h ắ n là thắng lợi tuyên ngôn thời gian ta không sẽ ra tay với ngươi ngươi sẽ tại này bên trong vượt qua ngươi dư sinh có lẽ chỉ có mấy ngày cãi trào phúng lên tới nói lên tới Lấy n g ư ơ chúng i ta chỉ ó t t là vì hoàn thành đầu đề lựa chọn nhanh nhất phương pháp thôi muốn không là ngươi chọc phó hội trường cũng sẽ không đem ngươi làm đến này cái địa phương tới Muốn không ngươi phó hội trọc tr hấp huyết quỷ cũng không là người chúng ta hết thể đều là vì nhân loại tương lai tỷ như này lần đầu đề liền là nghiên cứu thảo luận thao túng huyết dịch năng lực đối với bệnh nhân vận dụng ạ nạ stạ s ỉ hoặc giả phờ lạn dở dễ là cần thiết tài liệu cái ấy dỗi ra còn lại cánh tay sẽ mất đi khí lực a nhật n lên hai người giữ tại cùng nhau tay bị chậm rãi kéo ra thực sự là a n suy yếu thở phì phò mau đưa ta kéo đứt này cái ra hỏa lực lượng đáng chết đại hờn thờ nhũ mày ăn tay bị nhất điểm điểm rút đi cảm giác thực sự là không quá tốt thật là không như thế nào nghĩ bông ra đâu hờn dùng thượng càng nhiều khí lực hắn thấp d ọ n g quát ta sẽ không tung tay an khỏe miệng câu lên nhưng rất nhanh liền không thể ngăn chặn hé miệng lộ ra không thích hợp biểu tình m u ố n không ngươi còn là tạm thời thả cái tay vì cái gì a ta là sẽ không từ bỏ ngươi ca môn sắc bị kéo thành hai đoạn thấy quỷ n à y loại thời điểm ngươi thực sẽ sát phong cảnh mặc dù có chút khôi hài nhưng thật là cảm động t r a n g diện cài ấy đặc biệt cẩn thận dùng sức thưởng thức hai người tay bị kéo ra kia một khắc khí lực còn đĩnh đại cuối cùng an bị cài trộp vào tay bên trong kia ta liền đi mang ngươi bảo bối tỉ tỉ cài phân hóa ra một cánh tay lập trường bất đồng nhưng ta xác thực thật thích ngươi tính cách ngươi muốn là nguyện ý gia nhập học giả giáo hội cấp tiến phái ta t h ự c n hoan n g h ê n chương hai trăm hai mươi ai điên chương hai trăm hai mươi ai điên hắn thoại phong nhất truyền à kém chút quên chúng ta yêu cầu ngạch cửa là tri thức phần tử tối thiểu cũng phải là trọng điểm đại học tốt nghiệp ngươi là sct đ ơ gen đại học xếp hạng tựa hồ không đủ ha ha ha ha ha. c ạ i tại trào phúng chính mình cái này là người làm công tác văn hóa tự tin sao thực là không tồi dám như vậy n g o ạ n chính mình trừ n ã i à ngươi là thứ hai cái ha ha ha ha ha ha n t h phụ họa cười lên tới nhưng là bởi vì dưỡng khí m ỏ n g manh hắn tươi cười cực kỳ suy yếu người cười cái gì cãi có nhiều hứng thú xem hắn giận quá thành cười sao người thế mà còn cười được không có việc gì người đi h â n thờ gật gật đầu mũ bàn tay tại sau lưng một bộ không quan trọng bộ dáng người muốn diêu linh đang là đi người lay a kỳ thật s á c thực không cái gì biện pháp trước mặt này cái ra hỏa đều đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế nhưng là cày muốn đem ăn lấy đi không có người nào cùng hắn nói qua không cần loạn cầm người khác đồ v ậ sao thật muốn đem hắn ma ma bắt lại t ậ m giờ ta đến nghĩ cái biện pháp cùng hắn bạo hờn áo trọc c h ẳ nghĩ kia liền tài kiến cải ấy lấy ra lục lạc đầu tiên là dùng phần đuôi tại trên người hoa ra một đạo dấu vết sau đó diêu linh đinh hắn không tự chủ xem mắt hận tờ người đi a hận tờ kỳ quái xem hắn nhỏ giọng trả lời ngươi vì cái gì a không đi đâu đi mau a nhất định có bất thường k í n h địa phương cải thì thào nói nói sau đó dùng tràn ngập vân gỗ thân thể bắt lấy hận tờ cổ áo đem này nhấc lên xoát người là đi không đổ v ậ ta ngươi đi a hận tờ mặc không biểu tình nói, nói hắn nằm vật xuống tại màu nâu trong mắt nhìn hắn chằm chằm ta thật không có cái gì hậu thủ ta biết ngươi là không thành kế đối đi ta nghe qua này cái đ i ệ n cố rõ ràng cái gì đều không có liền là tới trang một trận ngươi chỉ là nghĩ tại cuối cùng tiêu hao ta một chút thời gian đối đi như vậy chúc mừng ngươi thành công n h ả m chán ra hỏa c ậ i cấp tốc vương hàn xuống tiếp tục cầm lấy lục lạc đinh hai lần lại đến hai lần liền có thể mang anastasi a trở về này cái ra hỏa đem sẽ v i n h viễn đợi tại này bên trong phước tê hân t h ở t h ở phì phò cười một tiếng ngươi rốt cuộc tại cười cái gì cậy khó có thể chịu đựng bị như thế đối đãi vương xuống lục lạc dẫn tái mặt ngươi muốn chọc dẫn ta sau đó xử lý ngươi sao ta không có việc gì ngươi đi liền là thật không gì hận thơ nợ nụ cười ta trời sinh yêu cười vậy ngươi đem mu bàn tay tại sau lưng làm cái gì a cài ấy rốt cuộc phát hiện gì thường hắn đem hận tở tay từ phía sau lưng kéo ra tới không đồ vật cài x ả o x ả o an tâm chút nhưng là hắn thoại phong nhất chuyển nhìn thấy ta này siêu việt phạm nhân lý giải năng lực hình thái ngươi vì cái gì a không sẽ rơi san ta đã trở thành thần bí sinh vật ngươi ứng đương tại sợ hãi bên trong run giày nay cái ra hỏa quả thực tựa như là viên thịt tắm thượng mấy cây đầu gỗ đồng dạng nhịn xuống đừng cười n g ư ơ i có bệnh à, ngươi cũng nói phạm nhân lý giải không được à hận t ờ yếu ớt trả lời ngươi tờ mờ trông cậy vào ta nhìn hiểu cãi ấy ngại lại hình như cũng đúng xem không hiểu liền không sẽ rơi san nhưng l à n à y lời nói ai mà tin à ngươi lừa gạt q u ỷ đâu hắn bắt đầu g ờ trách lên tới xe lăn nổ tung thời điểm yêu cái thời điểm ngươi vì cái gì à không có sự t ì n h hiện tại nhớ tới ngươi trên người kỳ quặc rất nhiều à cãi ấy đem hắn nhắc tới trước người ngươi lại não có lẽ thực có nghiên cứu giá trị ta có chút nhịn không được muốn tìm kiếm ngươi ký ức vậy ngươi còn là trực tiếp xử lý ta đến thần t ậ lộ ra vẻ kinh hoàng không cần loạn làm ta ký ức đều là một đám cơ bắp chẳng hạn ngươi sẽ bị ta đánh chết che cắt tránh gió cài ấy nghe lại hắn đầu một hồi cảm thấy buồn bực sợ cảm tình chính mình vẫn luôn cùng một người điên đối tuyến sao h ả o đi là ta lo ngại ta cho rằng ngươi tại thứ ba tầng nhưng là liền một tầng đều không có ngươi đã điên cài ấy rốt cuộc còn là từ bỏ tiếp tục tiêu hao thời gian có lẽ điên mới là ngươi tốt nhất uy túc mặc dù hắn nắm giữ so với gọt năng lực nhưng là tại này địa phương tức chim cũng không có hắn có thể hấp thu năng lượng cũng không nhiều này bên trong liền nước đều vô dụng cho dù làm tế bào phân hóa thành không dễ sói mòn hơi nước cây xương dòng cảnh cũng chống đỡ không được một ngày hắn cầm lấy lục lạc chuẩn bị d u n g vang cuối cùng hai lần đột nhiên hắn mánh nhìn hướng hận tờ ngươi này đáng chết ra hỏa ngươi không gạt được ta ngươi vẫn luôn tại lửa gạt ta giết chết ngươi coi ta là ngốc từ sao cái ấy rốt cuộc còn là v ọ tới t hắn trước mặt ngươi tuyệt đối có hậu thủ nhưng ta quyết sẽ không làm ngươi thi triển đi ra vĩ đại tri thức tri thần y o m sotot ta khắt vọ ngươi tri thức một trận tối nghĩa chú văn bị hắn nhanh chóng đọc ra tới siêu hồn ngươi tuyệt đối không có điên ta muốn xem xét ngươi sở hữu ký ức sau đó làm ngươi đầu góc cháy hỏng biến thành tuyệt đối tên điên a hờn thờ vô ý thức gọi một tiếng ngươi tới thật t i a liền ni ở lappop hờn thờ mặc nghiệm nào bên trong không gian khởi động nơi này là nơi nào cái ấy mở mắt ra nơi này là một cái gian phòng đen nhánh gian phòng chỉ có hai cái b à n một chương là b à n học thả một đài lapop khác một chương b à n bên trên giống tuyết tại đầu bên trên có một cái cự đại màn hình có thể xem đến ngoại giới tình huống kỳ q á là ở mỗi bên còn có một cái hoàng kim một cầu nay cái bồn u cầu ý nghĩa là cái gì thật có người ở tại này bên trong sao theo dõi phòng cạy có chút mê hoặc thì thầm lên tới nhân loại đại nao đi qua siêu hồn lúc sau hẳn là xuất hiện một đám ký ức cầu điểm kích liền có thể chọn đọc mới đúng cạy quyết định không lãng phí thời gian nay loại chú thuật đối l â y quá yêu cầu t h ậ c cao chính mình không thể kiên trì quá lâu đến lập tức tìm đến hơn tờ che giấu ký ức là tại l ạ p t o c bên trong sao hắn đi tới bàn học phía trước nhưng là tại lật ra máy tính phía trước hắn còn là nhà dành một câu theo dõi phòng là cái gì quỷ đồ vật ta này người là xem người khác sinh hoạt tới thu hoạch việc vui sao lời này vừa nói ra này bên trong rốt cuộc có động tĩnh nói người khác đầu bên trong là quỷ đồ vật có phải hay không không được ta có người vô vô hắn bả vai thấy quỷ ngươi tờ mờ là cái gì đồ vật một đạo đen nhánh linh hồn phản chiếu tại hắn con mắt bên trong toàn thân đen nhánh trừ dáng người thân cao như là hận tờ còn lại không có ký ứ c điểm càng quan trọng là hắn linh hồn là màu đen màu đen linh hồn cái ấy đột nhiên cảm thấy s ợ n tóc gáy ngươi không là hận tờ ngươi là cái người chết người chết vì cái gì a sẽ tại hận tờ đầu góc bên trong nay cái địa phương là ngươi làm g i tới cờ n ợ mờ có nghe thấy không cờ nợ m ở người m ớ i chết bóng người phát ra một tiếng mắng người thanh âm sau đó một phát bắt được hắn b ả vai hướng hắn mặt bên trên tới một quyền chương hai trăm hai mươi mốt chính mình đến chính kinh một ít chương hai trăm hai mươi mốt chính mình đến chính kinh một ít người có thể rốt cuộc đi vào ra hôm nay liền lấy ngươi luyện một chút quyền kích linh hồn là có thể bị công kích sao cạy không có này cái khái niệm tại hắn nhận biết bên trong chỉ cần đi vào người khác linh hồn như vậy đối phương ký ức liền sẽ theo chính mình tìm kiếm cho nên khi linh hồn xuất hiện khác một người còn có thể đánh hắn thời điểm cạy cảm giác có chút rơi san đáng chết ngươi linh hồn vì cái gì a có thể công kích ta cải kêu lên một tiếng bày ra quyền kích tư thế bảo vệ đầu đen n h a n h bóng người khí lực tương đương đại cải chỉ có thể dùng chú văn vững chắc tự thân cường độ không phải chờ đến linh hồn v ỡ vụn vậy thì đồng nghĩa với chết tiến vào người khác linh hồn cũng không phải là không có đại giới hãn đại giới là lấy so cái gót lễ nghi đối y ổ sổ tuật tiến hành tán dương mới có thể thu được này cái năng lực nhưng cũng vô pháp kéo dài quá lâu một đoạn thời gian sau liền cần thiết rời đi không phải cải ấy sẽ bị vô tận ký ức bao phủ tiếp quyền cải thu về đầu hai tay chống tự công kích nhưng là cảm giác đến hạ tam lộ tựa hồ bị hung hăng xung kích một chút linh hồn công kích trực tiếp xuyên qua toàn thân hắn khống chế không ngừng run dậy lên tới vì cái gì a linh hồn nội bộ có thể đánh người hắn lại lần nữa phát ra nghi vấn rõ ràng này là không thể nào a hơn nữa vì cái gì a này cái ra hỏa chỉ đối đ ạ n đản đ ộ n g thủ linh hồn là không có đ ạ n đản này mọi khái niệm a hoa、wow. hảo ngươi này không là quyền kích sao hắn kêu t h ả q u ỳ dạp tại mặt đất bên trên vì cái gì a có thể sử dụng chân này không là ta muốn trả lời bóng người đem hắn phản qua tới hướng đản đản bộ vị hung hăng dẫn một chân cái ấy linh hồn thậm chí xuất hiện một k i a vết rách cần trả lời là ca môn ta mới có thể dừng lại đánh ngươi ta cao ngươi bóng người lại là một chân nga ba còn là một chân nga bốn là ca môn cùng ngươi nói này bên trong có cơ bắp tráng hán ngươi không nghe ngươi không phải đi vào bóng người cuối cùng không có tiếp tục công kích mà là sao sao khởi là pop hướng hắn đầu bên trên tới một chút ngươi không là nói không đánh ta sao cái ấy hô ta không đánh ngươi là bút ký bản đánh ngươi ngươi tại đùa vô lại ta ăn vạ ngươi cắn ta ai ba bóng người lại hướng hắn đầu đi lên một chút c á i không phải không muốn chạy trốn hắn là có thu hoạch được thoát ly chú văn tại bọn họ tìm tòi nghiên cứu linh hồn học giả vòng tròn bên trong yêu thích diễn xưng này cái vì an toàn t ử nhưng là an toàn t ử chú văn mất đi hiệu lực ngươi làm cái gì vì cái gì a ta giá không được c á i suy yếu lẩm bẩm ta rõ ràng niệm chú văn vì cái gì a quan ta cái gì sự tình a ba đứng lên tới ba ta đứng lên tới ba ngươi ba quên ba nói cái gì sao ba là ca môn đem đầu l u ồ n vào bồn u cầu bên trong vì cái gì a bóng người theo bàn bên trên cầm lấy một cái cây tam nhẹ nhàng cắm tại hắn móng tay cùng thịt khe hở thượng không nói trước vì cái gì a này một bên sẽ có cây tam này loại đồ vật mấu chốt là này cây tam là dựng thẳng cắm vào đi c á i ấy lập tức cảm thấy một trận già gà ngất đáp nay c ù n g nó g lút đá đến tủ quần áo còn có vỏ khô xé nhiều là đồng dạng đẳng cấp cực hình đắng chết cứ nhiên là này dạng thao t á c sao này dạng sẽ rất đau đi bóng người nhẹ nhàng kích thích một chút cây tam linh hồn là không có cảm giác trừ phi bị thương tổn cây tam còn không có cắm vào đi nhưng lạc ấy đã ẩn ẩn nước ướt cảm giác ngón tay đau chậm không muốn ta ta cái này làm theo hắn giận d ữ hét mang theo vài phần thần cầu muốn là linh hồn bể nát lời nói tia liền không a thật sao ta không tin bóng người sao sao khởi lạc cọp hướng t i ê u cây tâm hung hăng vô xuống mị hạ ảo không muốn cãi xem t i ê u cây tâm bị hung hăng tiến vào chính mình linh hồn bên trong trả lời sai lầm ba hoa áo cãi ấy rốt cuộc nhịn không được đ â u đem chính mình đầu ấn vào buồn cầu bên trong ba cãi ấy đầu bên trên bị hung hăng dâm ở làm hắn không cách nào tránh thoát theo ta ra bên trong đi ra ngoài cải ấy đột nhiên ngửi được một cỗ cam quý vị thuốc tẩy rửa hương vị tiếp làm ộ t trận kỳ q u á i thanh âm nước x u ố n g tới cô lỗ cô lỗ cô lỗ bóng người tựa hồ đẻ xuống xả nước núp ấm cải cảm thấy chính mình bị bao vây lại thì ra là đem người xông vào nhà vệ sinh là này loại cảm giác sao bóng người nói thầm cũng leo lên ngồi bồn cầu nhấn xả nước núp ấm rốt cuộc ra tới cải không kịp chờ đợi mở tóm mắt nhưng trước mặt không là hiện thực bên trong á không gian mà là một cái đen nhánh gian phòng tại gian phòng trung tâm có cái tứ tán tung bay thân ảnh như là trời nắng hoa hoa đồng dạng bay tại không trung này là cái gì địa phương cái ấy bắt đầu niệm động chú văn vĩ đại hắn phát hiện chính mình tay tại run dày ta hướng ngài dâng lên ta chân thành nhất cầu nguyện ta muốn đi ra ngoài thả ta đi ra ngoài cầu cầu ngài làm ta đi ra ngoài hết thảy đều mất k h ô n g chế duy nhất vạn h ạ c h là chính mình theo ý ộp sổ tuật kia nhi sở học tập đến c h i thức vẫn như cũ có hiệu đối phương cho chính mình mang đến tổn thương mặc dù rất đau làm chính mình đau muốn chết nhưng là hắn thân thể cũng không có vỡ vỡ ra tới chỉ là xuất hiện một ít nhỏ bé vết rách ca ngợi quả nhiên chỉ có c h i thức là tuyệt đối không sẽ phản bội chính mình cái ấy lập tức tùng khẩu khí nhưng là vấn đề tới nơi đây lại là chỗ nào ta không là ra tới rồi sao ai n h a ai nha kia cái trời nắng hoa hoa rốt cuộc đi tới hắn trước mặt ngươi là cái gì đồ vật ta a trời nắng hoa hoa mở mắt ra tiếp cái xem đến một chương chậm rãi h é miệng đầu chỉnh cái đầu đều cách ra lộ ra nhân loại h à m r ă n g nhưng là có thượng trăm viên thì ra là kia cái đầu là miệng sao cái ấy lập tức ý thức đến chính mình xem đến cái gì tới cùng t á n i ệ m trời nắng hoa hoa ôn nhu nói, nói. 123-321 123-45-67 ă m i b y cải thử cùng nghiệm chơ chờ vì cái gì a ta sẽ cùng nghiệm 7-6-5-4-3-21 chúng ta cùng nhau chơi bữa trò chơi cải ấy tiếp đọc biểu tình dần dần trở nên lo lắng cùng khủng hoảng về sau không nên tùy tiện đi vào người khác nhà bên trong a đối phương nhẹ nhàng sờ sờ cải ấy đầu hảo hảo cải ấy rốt cuộc nhận thức đến n à y loại đối tượng đại khái xuất liền là cái nào đó thần minh thần còn không có hiện ra chân thân đem chính mình san giá trị hao hết đã là lớn nhất như tử thần minh hình tượng là theo thần chính mình giả thiết Tại c h í nhưng mình t r ớ c m là trời người hoa hoa, tại t không c có lẽ liền đới khi quần hình tượng. Này là tàu muốn nói nhiều, thân minh tuyệt đối không yêu thích â n minh không đối h tuyệt t yêu hợp người lây dính ỉ ổp sổ tỏa lực lượng n g ư ơ i làm cái gì không tốt n g ư ơ i nhiễm ị ổp sổ tỏa tha trời nắng hoa hoa mở ra huyết b u ồ n đại khẩu màu đỏ khả nghi chất lỏng bộc lộ mà ra làm t â nhìn cả người run dày phía trước một cái hò mòn mới tin phụng ý ổn số tốt làm ta không cách nào nhìn trộm hắn tương lai ngươi như thế nào cũng tới này một bộ kêu loại có được chi thức g i a hỏa không sẽ nhằm vào bất luận cái gì người cho nên ngươi liền là không may đụt vào ta đầu bên trên biết sao trời nắng hoa hoa nghiêm túc xem hắn một hồi không nói lời nào không thú vị g i a hỏa không ngài không có làm ta nói chuyện cậy kính một cái lễ đương nhiên ngài muốn ta nói cũng là có thể ta thờ phụng ý ổn số tốt là bởi vì nay thật là một cái n h ả m chán đến cực đoan ý tưởng trời nắng hoa hoa nghĩ liền như là theo những cái đó n h ả m chán công ty miệng bên trong phun ra công thức hóa trò chơi đồng dạng khó có thể nuốt xuống tính một cái ngươi còn là đi chết đến ngươi cùng cái nào đó ra hỏa so sánh quả thực liền là một viên bùn cấu thành tảng đá cùng một chỉ chim sơn ca khác nhau bất đồng là mỹ rượu chim sơn ca sẽ làm cho người nhịn không được nghĩ dưỡng hắn ngài c á i ấy sửng sốt mà bùn tảng đá mọi người thường thường chỉ là muốn đem hắn ném ra đ ậ nát thưởng thụ nháy mắt bên trong nhanh c à thôi dứt lời trời nắng hoa hoa nhẹ nhàng cấp hắn hướng về phía sau đẩy một chút nay cái thế giới nói tạm biệt đi ngươi trả lời hoàn toàn là sách giáo khoa thức sai lầm không hắn không chế không trụ thân thể hướng về phía sau rút lui phi hành cho đến đụng vào một cái tường cái ấy linh hồn nháy mắt bên trong bắt đầu vỡ vụn ra t h ư ợ n h ư một khối b ù n đụng vào tường bên trên vỡ ra tới ta thật thích đem tràn ngập kế hoạch người chơi chết làm hắn kế hoạch ngâm nước nóng trời nắng hoa hoa nhẹ nói nay loại tình huống hạ cho dù hắn có sao lưu thân thể cũng bởi vì linh hồn vỡ vụn không cách nào phục sinh nhưng là đâu ai trời nắng hoa hoa dội ra tay kia là một chỉ xương cốt chế tắc móc ướt nắm chặt kéo trở về đột nhiên c ạ i thân thể bắt đầu không hiểu quay lại mảnh vỡ nhanh chóng tổ hợp thẳng đến về tới trời nắng oa oa trước mặt ta đột nhiên muốn cho ngươi một cái cơ hội t h â n lộ ra một cái nụ cười quý quyệt theo váy áo bên trong lấy ra một cái đồng hồ cát r ố i ra xương cốt chế tắc móng đốt nhẹ nhàng kích thích đồng hồ cắt bắt đầu xoay tròn cắt sỏi bắt đầu hướng phía dưới rơi đi tại dư sinh bên trong làm chút chính mình muốn làm sự tình đi t h â n nói kỳ thật mỗi người thời gian đều là một cái đồng hồ cát chỉ là bọn họ xem không đến ta rất muốn nhìn một chút tại ngươi biết được chính mình sinh mệnh sắp kết thúc ngươi sẽ c h u ể n hiện như thế nào sát thái trời nắng hoa hoa nói đem tay bên trong đồng hồ cắt dùng sức nhét vào cái con mắt bên trong cho dù là một khối bùn cũng sẽ tại ngã lạc tại thời điểm nổ tung ra một cái xinh đẹp đoá hoa trời nắng hoa hoa tới gần hắn bên h a i mà ta muốn nhìn một chút ngươi nổ tung đoá hoa a đúng đừng điên a điên lời nói là thực không có ý nghĩa nhớ đến làm chính mình vui vẻ một điểm t hờn thở theo trên người lấy ra một bộ bài cái gì an suy yếu hỏi nói nàng thừa dịp l o ạ n đem kia lục lạc cầm tại tay bên trong chính tại tìm kiếm thích hợp tảng đá nàng muốn đem lục lạc tất lại người nơi nào đến bãi bộ kẹ đương nhiên là vì hảo chơi hận thợ hướng nàng cười cười hướng cái tay bên trong cũng tắt một bộ mặc dù ta không biết hắn vì cái gì a còn không có t ỉ n h nhưng l à n à y không ảnh hưởng ta tìm chút về vui phụ ngươi an thán khẩu khí lộ ra một cái đắng chát tươi cười nhưng cũng không hổ là ngươi cái ấy mở mắt ra hắn hướng chung quanh xem xem nên ngươi ra bài hận thợ vỗ v ỗ hắn cánh tay chỉ chỉ hắn tay bên trên cầm một bộ bài ta ra ba nên ngươi cái ấy nhũ mày ta cái gì thời điểm cùng hận tờ quan hệ như vậy hảo ta mộng còn chưa tình sao lời nói nói đánh bài so ba lớn h ắ n là hai đi cãi ấy sững sờ một giây theo bản năng rút ra một chương hai hắn không có đi suy nghĩ hợp lý còn là không hợp lý hắn chỉ là tiềm ý thức cảm thấy này dạng là chính xác liền như vậy ra mỗi người mới vừa tỉnh ngủ thời điểm đều là tỉnh tỉnh nay thời điểm ngươi cấp hắn nói cái gì hắn cơ bản thượng đều sẽ làm theo tỷ như trước đ ê m cùng phòng ngay tỉnh sau đó đem hắn kéo tới nữ ký túc xá trước mặt cùng hắn bảo hôm nay có nữ sinh cùng hắn thổ lộ gọi hắn tại kia bên trong ngồi hắn sẽ làm theo đại khái có thể lừa gạt hắn ngồi tại nữ sinh cửa túc xá phía trước một phút hai mươi giây tả hữu sau đó phản ứng qua tới đánh ngươi một chầu xem tới ngươi là không có bài mới có thể ra một chương hay đi hận thờ đem tay bên trong bài hướng mặt đất bên trên một thả ba mươi hai đại ta thắng không nghĩ đến ngươi liền so lớn nhỏ đều không sẽ chơi ngươi thì ra là chơi là so lớn nhỏ sao thế nào lại l ạ như vậy hạ cấp trò chơi ngươi cũng không có hỏi cái gì qta u y ắ c ta quả ngươi n cái gì qta u y ắ c ngươi rốt cuộc tại làm cái gì cái ấy giận dữ hét n à y lúc hắn mới đột nhiên tỉnh n ộ lại ta vì cái gì a sẽ tại này bên trong đánh bài chúng ta không là địch nhân sao nhưng là thừa dịp ngươi tỉnh lại thời điểm đánh một chút bài cũng không cái gì đi thân thờ trả lời ta tại làm cái gì chẳng lẽ vừa mới ta tại nằm mơ sao gặp phải trời nắng hoa hoa cái gì đều là giả sao c ậ i thở dài ra một hơi lại phát hiện có chút không đúng hắn vóng mạc bên trên điêu khắc một chỉ đồng hồ cát là cái nào trời nắng hoa hoa nhét vào đồ vật bên trong căn cứ tốc độ tới phán đoán tựa hồ còn có thể rơi xuống mười phút đó không phải là một cảnh c â i ây luôn c uống cấp tốc đứng lên thở hồn hẹn câu chửi thể bại bổ kẻ rơi xuống mặt đất bên trên hắn nhớ lại vừa mới hết thể đều là thật theo phía trước thong rong nắm giữ chi thức nhỏ bé tại này một khắc đều đã biến mất không thấy hiện tại hắn chỉ là một cái bị thần minh quy định mười phút lúc sau linh hồn đem phá toái người cho dù bỏ qua hiện tại thân thể chính mình linh hồn cũng đem tại mười phút lúc sau chết đi mà không phải đi hướng dự bị thân thể bên trong hắn lại lần nữa mở to mắt đập vào mi mắt là một chương quen thuộc khuôn mặt hấn tờ chính tại hiếu kỳ xem hắn không muốn không muốn đánh ta c ạ i ấ y nghĩ tới k i a đen nhánh bóng người theo bản năng giơ hai tay lên ngăn tại trước mặt đứng lên tới hấn tờ nói là ca môn không đúng không đúng cạy theo bản năng hô nhưng hắn tới không kịp phản bác lập tức tìm kiếm lục lạc hắn sinh mệnh chỉ còn lại có mười phút thời gian mà tại a không gian hắn linh hồn đem tìm không đến nơi hội tụ nếu như hắn muốn dùng cuối cùng mười phút làm một số sự tình liền cần thiết về đến hiện thực bên trong tới chương hai trăm hai mươi ba người tâm cơ Sắp thực thâm trầm chương hai trăm hai mươi ba người tâm cơ Sắp thực thâm trầm mười phút mười phút ba khẩn cấp khẩn cấp khẩn cấp a nghĩ muốn làm cái gì có thể làm cái gì không biết không biết mười phút đối với một cái học giả tới nói thực sự là quá ngăn a cái ấy điên cuốn bắt đầu tìm kiếm thẳng đến phát hiện lục lạc xuất hiện tại an tay bên trên ta đoán ngươi tại tìm này cái an suy yếu quỷ dạp tại mặt đất bên trên đem lục lạc trung tâm dùng tảng đá tắc thượng không để cho phát ra âm thanh sau đó áp tại dưới thân đem nó cấp ta cãi con mắt đỏ bừng hô cây cối cấu thành cánh tay r u ộ i ra ngô linh đình trệ n à y là ngô linh đại giới là tiêu hao thể nội số lượng không nhiều lấy quá thần bí sinh vật lấy quá kỳ thật liền là tính là bọn họ thân thể huyết dịch một loại dùng tân cơ bản liền sẽ sắp chết càng đừng để không có cụ thể hình thái xói gót chúng nó sở hữu cấu thành liền là đơn giản lấy quá cùng với tràn ngập khả năng tính gen tế bào hắn đã không quan tâm đại giới dùng tận hết t h ể năng lực chỉ vì lấy ra kia cái lục lạc an thân thể lập tức tạm dừng tại kia bên trong c á i ấy bảo bối tựa như lấy ra lục lạc dùng ngón tay móc ra tảng đá chính chuẩn bị rung vang ngươi có phải hay không đem tà không nhìn nha cái gì cài xoay q u a đầu lại phát hiện hận tờ chính tại lộ ra suy yếu tươi cười kia cái cái gì hận tờ lại cười lên tới hh hê lê na a xua còn có còn lại mấy vị mị ma ca môn cùng tỷ nhóm chúng ta tới năm cái tay đi máu tơi nhỏ xuống hận tờ vứt xuống một phiến theo sắt lá thượng l ộ xuống mảnh vỡ mặt trên lây dính không thiếu máu dấu vết máu dấu vết lớn khắc tại cái con mắt bên trong phản phất một viên đánh tới cự thạch cấp hắn trái tim hung hăng một kích chỉ thấy hận t ờ chậm dại đứng lên tới mặc dù xem lên tới bởi vì thiếu dưỡng không có cái gì khí lực nhưng còn là giơ lên bắt lấy cổ tay mất đi tay phải thủ đoạn không cách nào nắm tay thủ đoạn vĩnh viễn không cách nào làm người nắm chặt thủ đoạn tượng trưng cho một cái chân chính ngon nhân hh hắn kêu màu nâu trong mắt tràn ngập tỉnh táo điên cuồng tiếp nhìn hướng nơi khác trong mắt bên trong phản chiếu an thân ảnh chúng ta tới nắm cái tay đi hắn lại nói một lần sau đó nhìn hướng cầy con mắt mặc dù khả năng nắm không đến liền là cải há to miệng động không được cải ấy nếm thử hoạt động nhưng rất nhanh phát hiện chính mình chỉ có thể duy trì nắm tay tư thế hoặc giả đi tại tiến hành nắm tay trình tự thượng thân thể phảng phất trở thành sẽ chỉ chấp hành nắm tay mệnh lệnh máy móc hướng trái đi không được nhảy lấy đà không được hướng hận tơ đi lại hành làm ra nắm tay tư thế hành nhưng là n ắ m không đến đáng chết n ắ m không đến nếm thử nắm chặt tay trái không phản ứng công kích hận tơ làm không được không được kia không phù hợp nắm tay quy tắc cho dù dùng tay vung quá hơn tờ thủ đoạn cũng không có, chút nào bỏ này không có nhiều khoa học sự tình hờn thờ ngồi mặt đất bên trên lộ ra một cái suy yếu biểu tình hắn con mắt nhanh không mở ra được ta chỉ muốn dùng tất cả biện pháp cùng ngươi bạo người tâm cơ xác thực thâm trầm từ vừa mới bắt đầu khiêu khích ngôn ngữ cùng động tác lôi kéo đến dẫn dụ ta đi vào ngươi linh hồn chỗ sâu bên trong lợi dụng ta nghi tâm trọng đặc điểm ta không thể không thừa nhận ngươi s á c thực có một tay cải ấy meo lại con mắt ta phục nhưng ngươi có thể sống bao lâu chờ ngươi chết ta đồng dạng có thể trở về cho dù mang về ạ nạ xịt ạ x ì ạ thi thể chúng ta cũng có thể nghiên cứu cải cố gắng không đi suy nghĩ còn lại mười phút sự tình h ã n tại nghĩ biện pháp tỉnh táo lại tới một cái bác sĩ học vị người tại suy nghĩ vấn đề thời điểm nhất định là chuyên chú nhưng là càng là suy nghĩ thì càng tuyệt vọng không có biện pháp giải quyết sở hữu chú thuật đều vô dụng cái gì tâm cờ a hận t h ở sửng sốt ta nhất bắt đầu cũng chỉ là tính toán tại ngươi cuối cùng r i ê u linh đang thời điểm dùng nắm tay tới kéo dài thời gian cái gì linh hồn cái gì lôi kéo kia là ngươi chính mình bệnh tâm thần chạy đến ta linh hồn tới bị đánh ta nhất bắt đầu liền nói đừng vào tới đừng vào tới ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi vào kia ta có cái gì biện pháp hận t h ở lộ ra một bộ im lặng biểu tình sớm cùng ngươi nói ngươi không nghe c ậ i phun ra một n g a máu ánh mắt hồn chọc lên tới đừng nói ngươi sớm nói a p h ố c t hắn trầm mặt một hồi phun ra một mùa máu ta nghĩ ta ra không được cùng ta có cái gì quan hệ hân thơ cười lệnh trả lời ta không cách nào xử lý ngươi cho nên muốn hay không muốn cùng ta tâm sự cái ấy nhắm mắt lại ta suy tính sở hữu khả năng nhưng là đều không dùng hơn nữa mười phút chuẩn xác tới nói là sáu phút tả hữu đây đối với một cái có khát vọng người tới nói thực sự là quá ngăn à cho nên liền coi là một cái xúc phạm thần minh người di ngôn có thể hay không thỉnh ngươi n g h e một chút thật hay giả hân thơ hỏi nói liền tính ngươi cái gì đều không làm vẹn vẹn chờ đợi sáu phút hiện tại là năm phút ta cũng sẽ chết ngươi không có bất luận cái gì đại g i i c à i túi lầu xuống vậy ngươi nói đi kỳ thật đột nhiên sở hữu nhiệm vụ tại ta trên người đều trở thành chê cười thời điểm ta sẽ không hiểu cảm thấy nhẹ nhõm cái ấy duy trì nghĩ muốn nắm tay tư thế lộ ra một k i a bất đắc dị ý cười hắn bắt nguồn từ một cái bạo lực gia đình độc thân gia đình mẫu thân mất sớm phụ thân là cái tàn tật người hắn phụ thân cho rằng này cái hải tử tồn tại liền là cấp hắn tiền cứu tế nhưng là chỉ riêng cầm tiền cứu tế đã không thể để cho hắn phụ thân thỏa mãn cho nên lựa chọn tìm cơ hội đánh chửi hắn vì thế theo tiểu hắn phụ thân liền dạy bảo nếu như thành tích kém liền muốn bị đánh từ nhỏ đến lớn không biết hai bao nhiêu lần đánh n à y đã để tuổi nhỏ cái tâm lý đã phát sinh văn m ẹ o bất quá h ả o tại hắn là may mắn hắn trí lực đủ để cho hắn cầm tới trọng điểm đại học thông báo thư hắn cũng xác thực như vậy làm để bảo đảm có thể thi đậu một chỗ h ả o đại học thoát ly này cái gia đình hắn dùng tận chính mình hết thể lực lượng nhưng tại đại gia đều cầm tới thông báo thư thời điểm hắn lại không lấy được hắn lựa chọn đi dò hỏi phụ thân phụ thân lại nói hắn đã thi rớt cũng công bố chính mình tìm đến một cái hào công tác, tác? hận thơ hỏi nói tầng dưới chốt nhất đóng gói viên có thể lực liền có thể làm k i ệ loại cái ấy trả lời, hắn muốn đem ta khóa lại tại hắn bên cạnh một đời bây giờ suy nghĩ một chút ta bắt đầu từ lúc đó cũng đã điên cuối cùng tại kia ngày đêm mưa hắn đem phụ thân một đao đâm chết tại giường bên trên kia là hắn lần đầu cảm giác vận mệnh bị chính mình nắm giữ